đích xác, nếu là nàng quá mức sốt ruột, không đủ bình tĩnh nói, nói không chừng một hồi tới, liền sẽ gấp không chờ nổi đem cuối cùng kia hai kiện thượng cổ thần khí dịu bằng cổ cùng không động lớn thu vào chậu châu báo giữa. Chính là, một khi nàng thật sự làm như vậy, sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả, liền nàng chính mình đều không xác định. Nếu là làm những người khác nhanh chân đến trước, kia nhưng chính là hối hận thì đã muộn. Tuy rằng nàng phía trước cũng nghĩ đến này đó, bất quá. Trong lòng Trung Quy vẫn là có vải phần nóng nảy. Hạ Trung Quốc đề điểm, lại là làm nàng hoàn toàn tĩnh hạ tâm tới, khôi phục cũng đủ kiên nhẫn. Nếu không nhân ra như thế nào đều nói, ra có một lao, như có một bảo đầu. Ta đã biết, ông ngoại, cảm ơn ngài. Bạch Ngọc Đường vừa lòng thành ý tôn kính nói, đối cái này cấp cho chính mình yêu thương bao dung cùng ý kiến lao nhân, nàng thật sự từ nội tâm cảm tạ. Cảm tạ cái gì, ta là người ông ngoại. Hạ Trung Quốc lại bất mãn cổ cổ đôi mắt, ý vị thâm trường nói, đúng rồi, mấy ngày nay có thời gian liền đi Trung Hoa viên ngồi ngồi, cái kia lão nhân à, hiện tại đối với ngươi chính là chú ý khẩn, không có việc gì cùng hắn nhiều tiếp xúc tiếp xúc, có chỗ lợi. Ơn, ta ngày mai liền đi xem hoa ra ra. Bạch Ngọc Đường biết nghe lời phải đáp. Nàng hiện tại đã thói quen mỗi lần trở về đều đi Trung Hoa viên báo cái tới rồi. Mặc kệ nói như thế nào. Cái kia lão nhân cũng là đứng ở hoa hạ quốc kim tự tháp đỉnh nhân vật, tựa như hạ Trung Quốc lão nhân nói, nhiều cùng hắn tiếp xúc tiếp xúc, có chỗ lợi. ngày hôm sau, Bạch Ngọc Đường vì biểu hiện đối vị kia lão nhân ra coi trọng, tự nhiên là trạm thứ nhất thẳng đến Trung Hoa Viên. Không thể không nói, Bạch Thấm Hàn Thân là Bạch Ngọc Đường Đại Quảng Gia, thật sự là tận chức tận trách, hoàn mỹ vô khuyết, sáng sớm liền tới đây nên đón nàng không nói, tự mình đảm nhiệm tài xế, dọc theo đường đi còn hướng nàng trước tiên miệng tự thuật bạch thị viện bảo tàng gần nhất phát triển, còn có bạch thị ngự dược phòng kinh doanh tình huống, thẳng nghe được bạch ngọc đường liên tục gật đầu. Có thể là bởi vì bạch ngọc đường tới Trung Hoa viên số lần nhiều, những cái đó tầng tầng nghiêm mật thủ vững cảnh vệ nhưng thật ra không có làm quá nhiều kiểm tra, khiến cho bọn họ thuận lợi tiến bảo. Cùng bạch ngọc đường sở liệu không kém, quốc gia nhất hào lần này kêu nàng lại đây, chủ yếu không phải do hỏi va ti căng huyết tán sự kiện mà là suy nghĩ nhiên hắc ám hội nghị cùng Quang Minh thánh giáo hiện giờ tình huống. Biết được Quang Minh thánh giáo chia năm xe bảy, tổng bộ bị hủy, hắc ám hội nghị lại bận về việc bên trong chỉnh đốn thời điểm. Vị này lao nhân ra cũng coi như là hoàn toàn yên tâm, tâm tình sảng khoái vô cùng dưới, trực tiếp liền để lại Bạch Ngọc Đường ăn cơm trưa. Lại nói tiếp, toàn bộ hoa hạ, cũng không vài người cùng vị này lao ra tử ngồi cùng bàn ăn cơm xong, mà Bạch Ngọc Đường hiện tại đã tập mãi thành thói quen. Thậm chí liền hoa láo ra tử phòng bếp nhỏ những người đó, cũng đã thăm dò Bạch Ngọc Đường khẩu vị, làm được đồ ăn, đúng là này một già một trẻ hai người thích ăn. Dùng qua cơm trưa lúc sau, Bạch Ngọc Đường vốn dĩ tính toán buổi chiều trực tiếp đi xem điền điểm, kết quả hỏi Bạch Thấm Hàn mới biết được, nguyên lai điền điểm từ mang thai tới nay, liền vẫn luôn ở nàng trong nhà ăn thai. Tưởng tượng đến bây giờ Chu Hiểu Linh cũng ở tại nàng trong nhà, Bạch Ngọc Đường không khỏi trong lòng cười thầm, nói vậy lúc này. Này hai nữ nhân đã hôn đến tương đương quen thuộc đi. Trên thực tế cũng đích xác như thế, Bạch Ngọc Đường đuổi tới tòa nhà thời điểm, liền thấy Chu Hiểu Linh Hòa Điền Ngọt đang ngồi ở hồ hoa sen bên cạnh đỉnh hóng gió trung hóng mát, hai người một bên cắn hẳn dưa, một bên cởi đến hoa chi loạn chiến. Ở bọn họ cách đó không xa, A Kim khổng lồ thân thể, quấn quanh ở bên cạnh ao cây cối phía trên, Kim sắc vảy dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Mà tiểu tuyết cầu nhi còn lại là lười biếng ghé vào bên cạnh ao trên cổ, kia lười biếng bộ dáng rõ ràng là ở hưởng thụ sau giờ ngọ dương quang. Một màn này, làm bạch ngọc đường không cấm tâm sinh cảm thán, Chu hiểu linh cái này ngốc đại tỉ quả nhiên là thần quái sự kiện xem nhiều, năng lực thừa nhận tâm lý chính là không bình thường. Một buổi tối thời gian, chẳng những cùng điền điểm hôn chín, xem ý tứ này, ngay cả A Kim cùng tiểu tuyết cầu nhi cũng chưa làm nàng có bao nhiêu khiếp sợ. Theo Bạch Ngọc Đường tới gần, A Kim cùng Tiểu Tuyết Cầu Nhi tự nhiên là nhanh nhạy phát hiện nàng tồn tại. Nhất thời, này hai chỉ thú thú liền cùng đánh thuốc kích thích giống nhau, tranh trước khủng sau phi phát qua đi. Tuyết Cầu Nhi cùng A Kim dị động không hề nghi ngờ khiến cho Điền Điểm cùng Chu Hiểu Linh ghé mắt. Lập tức này hai người liền cao hứng lên. Tìm Muội, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Điền Điểm vừa thấy Bạch Ngọc Đường, lập tức bước nhanh đã đi tới. Bạch Ngọc Đường thấy vậy vội vàng tiến lên vài bước, mềm nhẹ nói, đều là phải làm mẹ nó người, như thế nào còn như vậy hấp tấp đâu, hiện tại còn chưa tới ba tháng đâu đi, cũng không biết chú ý điểm nhi, trong khoảng thời gian này đúng là nguy hiểm kỳ, ngươi không biết sao? Ta cấp đã quên, đã quên, về sau nhất định chú ý. Điên Diêm thấy nhà mình tỷ muội như thế trịnh trọng, lập tức lời thể son sắt bảo đảm nói, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi nhìn nàng. Lúc này, Chu Hiểu Linh cũng đi lên trước tới cao hứng phân chấn mà nói, nói cho ngươi cái tin tức tốt, điền điểm đã đáp ứng làm ta làm hài tử mẹ đôi. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười nói, kia chúc mừng ngươi, đã sớm biết các ngươi nhất định hợp nhau. Chính là, này đều đến cảm ơn ngươi, cho ta quải trở về như vậy một cái hảo tỉ muội. ngươi không biết, ta mấy ngày hôm trước đều phải buồn hỏng rồi, cái kia mập mạp cái gì đều không cho ta làm, liền đem ta nhốt ở trong vườn ăn thay, ai đợi đến chủ A, hiện tại hảo. Có hiểu Linh bồi ta, nhật tử cũng sẽ không như vậy nhảm chán. Điên đêm kéo Bạch Ngọc Đường cánh tay, hảo sinh một phen tố khổ. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, lại là cười như không cười nói, ngươi à, liền ít đi động chút đi, cũng không nhìn xem chính mình hiện tại là tình huống như thế nào. Tình huống như thế nào? Lao nương hiện tại tinh thần thực, đúng rồi, ngươi mấy ngày nay trải qua, hiểu Linh đều cùng ta nói, thật là quá kích thích, quả thực so điện ảnh còn có xem đâu. Nếu là ta không hoài thượng, thật muốn cùng ngươi cùng đi nhìn một cái, cái gì người soi a, thiên sứ tộc, quỷ hút máu, ngẫm lại đều hưng phấn. Điên đêm trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Kia sợi hưng phấn kính nhi, xem Bạch Ngọc Đường thẳng như mày, bất đắc dĩ thở dài, "Hiểu Linh, lần tới đừng cùng nàng giảng nhiều như vậy, tỉnh nàng tâm viên y mã, suy nghĩ bậy bạ, đợi đều không thành thật." Ân ân nếu Bạch Ngọc Đường đều lên tiếng, Chu Hiểu Linh tự nhiên là gật đầu như muội mễ. Điên điềm lại là không vui ho nhẹ nói, khụ khụ. Ngươi liền biết nói ta, nhân gia hiểu linh lại đây còn biết cho ta mang theo không ít lễ vật đầu, ngươi lễ vật đầu liền tính không ta, khẳng định cũng có ta nhi tử khuê nữ đi. Phần 4 nhìn điên điềm kia phó đúng lý hợp tình bộ dáng, Bạch Ngọc Đường lắc đầu cười nói, Thấm Hàn, đem ta nói kia kiện lễ vật lấy lại đây. Đúng vậy. Đứng ở không xa ra Bạch Thấm Hàn cung kính lên tiếng. Thực mô liền lấy lại đây một cái chạm trổ thập phần tinh mỹ bạc chất hình chữ nhật hộ, đưa đến Bạch Ngọc Đường trong tay. Bạch Ngọc Đường trực tiếp xoay người đưa cho điền điểm, cười nói, kia cho ngươi, tặng cho ngươi nhi tử khuê nữ. Là cái gì? Điền điềm vội vàng gấp không chờ nổi mở ra, một đôi mắt hạnh nhi nháy mắt chừng đến lưu viên. Đây là đồ cổ. Là sáu tự đại minh chú chuyển kinh luân, nhiều năm đầu đồ vật, thuần bạc phát khí có thể cho ngươi chưa xuất thế hải tử tiêu thai cầu phúc, thêm đức thêm thọ. Bạch Ngọc Đường đơn giản nói vài câu, cũng không có tự thuật cái này sáu tự đại mình chú chuyển kinh luân có bao nhiêu chân quý. Bất quá, điền điểm lại là biết, có thể làm Bạch Ngọc Đường như thế trịnh trọng đưa ra đồ cổ, tất là không đơn giản, lập tức liền miết miệng cười nói, cảm tạ, tỉ muội liền biết ngươi đủ ý tứ. Ngươi thích liền hảo. Bạch Ngọc Đường đạm đạm cười. Bởi vì Bạch Ngọc Đường đáp ứng rồi này hai ngày phải về Ngọc Tuyển Sơn ăn cơm, cho nên, nàng ở nhà mình tòa nhà đợi cho chàng vạng, liền chạy về Ngọc Tuyển Sơn. Trên đường, lái xe Bạch Thấm Hàn như cũ là không chút cẩu thả cùng Bạch Ngọc Đường tự thuật trong khoảng thời gian này một chút sự tình. Đột nhiên, hắn làm như nhớ tới cái gì giống nhau, cao giọng nói, đúng rồi, tiểu thư buổi chiều thời điểm, dư tiên sinh nghe được ngài trở về tin tức. Đã từng gọi điện thoại lại đây đi tìm ngài hai lần, bất quá, bởi vì ngài vẫn luôn ngốc tại trong hoa viên, ta liền không qua đi quấy rầy. ngài xem có phải hay không cho hắn hồi một cái. Dư tiên sinh, ngươi là nói dư thu bạch. Đúng vậy. Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, Trầm tinh nói, chứ không cần trở về, dù sao ta cũng đã lâu không gặp hắn, ta ngày mai qua đi tìm hắn. Ngày thứ hai, Bạch Ngọc Đường bồi vu tú mai láo thái thái dùng bữa sáng lúc sau. Liền thẳng đến cơ gia đại trạch Nàng vốn dĩ tính toán đi trước dư thu bạch nơi đó đi một chuyến Ai ngờ, cơ lão ra tử trên đường tới điện thoại Thúc giục lợi hại Nàng cũng chỉ có thể vâng chịu tôn lao ai ấu nguyên tắc Lấy vị này lao ra tử vì trước Ai u, đường nha đầu, ngươi đã tới, đồ vật mang đến sao Bạch Ngọc đường chân ngọc mới vừa bước vào cơ trường sinh thư phòng Còn chưa đi hai bước Liền thấy cơ trường sinh vẻ mặt chờ mong đón ra tới ở nàng quanh thân ngắm tới ngắm lui mang đến thấm hàn bạch ngọc đường bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng hướng về phía ngoài cửa hô lập tức bạch thấm hàn liền chân trọng phụng một cái chạm chỗ tinh mỹ kiếm hộp từ ngoài cửa đi đến đem một kiếm hộp ổn định vững chắc bày biện ở cơ trưởng sinh thư phòng trên bản sách cơ trưởng sinh thấy vậy luôn luôn tiên phong đạo cốt nho nhã hiền từ mặt ra thượng lại là lộ ra vài tia gấp không chờ nổi biểu tình hắn trả sát đôi tay Cẩn thận đem kia chỉ một kiếm hộp chậm rãi mở ra, nhất thời, một thanh một ngân lượng nói quang huy tương giao tương triển, tương hô tương ứng, từ kiếm trong hộp dâng lên mà ra. Trong phút chốc, cả phòng quang hoa, cơ trưởng sinh nhất thời ánh mắt một ngưng, lược hiện khiếp sợ khen, hảo. Hảo A. Thật không hổ là truyền thừa thiên cổ song kiếm, nam tử chi cương nghị, nữ tử chi linh mị, thâm nhập kiếm hồn, quả nhiên là hai thanh trí tình chi kiếm, can tướng mạc tà. Danh bất hư truyền. Cơ lão gia tử một bên lẩm bẩm lầu bầu khen ngợi, một bên chậm rãi cầm lấy cán tướng, cẩn thận thưởng thức lên. Bạch Ngọc Đường còn lại là trầm tĩnh ngồi ở một bên, điềm nhiên thanh thản cho chính mình đổ một ly trà thủy, ưu nhã tinh tế phẩm vị, có vẻ kiên nhẫn mười phần. Bởi vì nàng biết, cơ trưởng sinh này kiếm, chỉ sợ một chốc là thưởng không xong. Nói, lão già này tuy rằng quý trọng đồ cổ, nhưng rốt cuộc thấy được bảo bối nhiều. Liền tính là quốc bảo trọng khí, cũng rất khó làm cơ trường sinh cảm xúc dao động. Nhưng là, đương hắn biết chính mình trong tay có can tướng mạc tả thời điểm, lại là thái độ khác thường, trong chốc lát một chiếc điện thoại thúc rủ, gấp không chờ nổi muốn nhìn đến này hai thanh kiếm, cái này làm cho Bạch Ngọc Đường không khỏi trong lòng cân nhắc, có lẽ can tướng mạc tả đối với cơ trường sinh, có cái gì đặc biệt ý nghĩa. Một cái giờ, suốt đi qua một cái giờ thời gian, Cơ trưởng sinh mới xem như lưu luyến đem mặc, tà kiếm thu vào kiếm hộ, trong mắt tràn đầy hồi ức cùng cảm khái. Đường nha đầu, này hai thanh kiếm. Ta đã tìm hơn 30 năm, ai biết ngươi đi tranh London, liền dễ dàng như vậy được đến, ngươi này vận khí thật là đến không được a. Hoặc là nói, là lao nhân ta cùng này hai thanh kiếm không duyên phận. Ta hẳn là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nha đầu này. Ta đời này chỉ sợ đều không thể nhìn thấy này đối nhi trong truyền thuyết can tướng mạc tà. Cơ trưởng sinh trên mặt tràn đầy cảm thán. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, không khỏi to mò cười nói, can tướng mạc tà làm ngài tìm kiếm lâu như vậy, có phải hay không đối ngài có cái gì đặc thù ý nghĩa a? Ân. Cơ trường sinh gật gật đầu, hiện từ gương mặt lâm vào hồi ức giữa, kia thông thấu tình đời già nuôi đôi mắt lại là nhiễm một chút thâm hậu thử nghiệm, ta sở dĩ tìm kiếm can tướng mạc tà Là bởi vì như ngọc nàng mãi mãi, ha ha, hồi tưởng lên, ở cái kia lửa đạn bay tán loạn nhân đại, muốn thu hoạch một phần chân thành tha thiết tình cảm, thật sự thực không dễ dàng, bất quá, thực may mắn chính là, ta tìm được rồi, người ông ngoại cũng tìm được rồi, bất quá. Cơ trưởng sinh nói đến nơi này, khó được mặt già đỏ lên, thanh âm nhiều ít có vài phần mất tự nhiên, bất quá, ngươi cũng biết, ta đã từng đối với ngươi bà ngoại rất là khinh mộ. Kết quả ta cùng như ngọc mụ nội nó kết hôn lúc sau. Chuyện này hảo xảo bất xảo đã bị nàng cấp đã biết. Lại hào phóng nữ nhân cũng sẽ không cho phép chính mình nam nhân trong lòng có một người khác bóng dáng. Cho nên, nàng cùng ta đại xảo một trận Bất quá, nàng thật là một cái hảo nữ nhân. Cuối cùng vẫn là bao dung. Lúc ấy ta, nhật tử liền như vậy đi qua 10 năm sau. Sau lại nàng bị bệnh, thời gian vô nhiều. Nàng rất muốn biết ta đối nàng có phải hay không thể tình. Cho nên, nàng vẫn luôn đều đang tìm kiếm can tướng mạc tà, nghe đồn, chỉ cần là thiệt tình yêu nhau người phân biệt cầm trong tay can tướng mạc tà, kia hai thanh kiếm liền sẽ giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, quang mang loa mắt, đúng rồi, đã quên cùng người nói, như ngọc mụ nội nó cũng là một cái người thu thập hơn nữa nàng ở đồ cổ phương diện tạo nghệ. Không thể so ta kém, rất sớm phía trước, nàng cũng đã bắt đầu tìm kiếm này hai thanh kiếm, ở nàng đi lúc sau, ta vì nàng di nguyện cũng vẫn luôn đang tìm kiếm, thẳng đến hôm nay. Bạch Ngọc Đường nhìn cơ trường sinh trong mắt kia mà sâu nặng tưởng niệm, không khỏi nhẹ giọng nói, cơ ra ra nhất định thực cái ngài thế tử. Nàng chắc chắn ngữ khí làm cơ trường sinh hơi hơi sử sốt, ngay sau đó trên mặt tươi cười dần, dần dần ra, đúng vậy, ta vẫn luôn chưa kịp nói cho nàng, tuy rằng ta đã từng khuynh mộ quá thú mai, nhưng chỉ có nàng mới là ta cả đời này chân chân thật thật, bên nhau làm bạn, yêu nhau hiểu nhau người. Nếu là có thể sớm một chút tìm được can tướng mạc ta, ta nhất định sẽ đạt thành nàng nguyện vọng, làm nàng nhìn đến song kiếm chán huy thắng cảnh. Nga, đúng rồi, ta xem này đem can tướng mạc ta đã khai phòng, đường nha đầu, vậy ngươi có hay không nếm thử một chút, ta là nói. Ngươi có hay không nghiệm chứng một chút, ta vừa mới cái kia cách nói có phải hay không thật sự. Bạch Ngọc Đường hơi hơi sửng sốt, trong mắt bay nhanh xẹt qua vài tia hoa quang, nhàn nhạt, nhạt cười nói. Cái kia cách nói là thật sự, này hai thanh kiếm chính là ở trong tay ta khai phong. Đường nha đầu, thanh kiếm này là kinh ngươi tay khai phong. Cơ trưởng sinh hơi hơi sửng suốt một chút, lược hiện tìm tòi nghiên cứu cười nói, trừ bỏ ngươi hẳn là còn có một người đi, lão nhân có thể hay không biết người kia là ai a? Bạch Ngọc Đường thoáng dừng một chút, nhẹ giọng nói là Phạn thần, nguyên lai like là niết tiểu hữu, ha ha, hảo a. Ta liền biết kia tiểu tử đối với ngươi là thiệt tình. Cơ trưởng sinh đối với niết phạn thần luôn luôn rất là thưởng thức, mắt thấy bạch ngọc đường cùng niết phạn thần tình so kim kiên, làm can tướng mặc ta đều có thể vì này khai phong, hắn thân là trưởng bối, tự nhiên cũng là tương đương nhà thấy. Nói vậy ta theo như lời cái kia nếm thử, cũng là các ngươi hai người nghiệm chứng đi. Cơ trưởng sinh đương nhiên cười nói, bạch ngọc đường nghe vậy, lại là ho nhẹ hai tiếng, lược hiện lúng túng nói, cái kia, Không phải. Không phải. Cơ trưởng Sinh hơi hơi kinh ngạc giật mình. Bất quá, hắn dù sao cũng là lão thành tinh nhân vật, ăn qua muối so người khác ăn qua cơm đều nhiều, lập tức liền phản ứng lại đây, lập tức ý vị thâm trường cười nói, "Ha ha, ai cũng không quy định người cả đời này nhất định phải chỉ thích một người, cảm tình chuyện này a, là trên thế giới nhất không cái định tính, khó nhất nói rõ, các ngươi người trẻ tuổi chính mình nắm chắc liền hảo, người khác nói đều không dùng được." Chỉ cần, cơ trưởng sinh nói cũng không có nói xong, bởi vì Bạch Ngọc Đường kêu ra một người tên. Như Ngọc, cơ trưởng sinh nhưng đầu, liền thấy cơ như Ngọc đang đứng ở thư phòng cửa, kia tựa như Ngọc thụ đôi tuyết tuấn nhan cười có chút hơi hơi miễn cưỡng. Hán tuy rằng không biết chính mình tôn tử là cái gì tới, bất quá, thực hiện nhiên, cơ như Ngọc nhiều ít nghe được một ít bọn họ chi gian đối thoại. Hán đôi chính mình tôn tử luôn luôn đều hiểu biết thâm hậu. Cơ trưởng sinh vốn dĩ cho rằng hắn cái này tôn tử, đã sớm thấy rõ sự thật, từ bỏ trong lòng đối với bạch ngọc đường kia phân luyến mộ, hiện giờ xem ra, phần cảm tình này muốn so với hắn dự tính thâm trầm nhiều, chỉ tiếc Thương vương có tâm, thần nữ vô ngọc A. Phần 5. Cơ trưởng sinh tuy rằng hy vọng chính mình tôn tử hạnh phúc vui sướng, nhưng là, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cậy ra lên mặt, đi can thiệp này đó tiểu nhi nữ hạnh phúc, tựa như hắn vừa mới theo như lời. Cảm tình là trên thế giới này nhất không định tính, nhưng cũng là nhất không thể miễn cưỡng đồ vật. Người khác mặc kệ nói cái gì, làm cái gì, đều là không dùng được, hắn có khả năng làm, cũng chỉ là khuyên bảo cùng bảng quan. Bạch Ngọc Đường tuy rằng đối với cảm tình luôn luôn trì độn, nhưng là cũng phát hiện cơ như Ngọc biểu tình mất tự nhiên, lập tức trong lòng có một phen so đo, trên mặt lại là trầm tĩnh như cũ. Như Ngọc, ngươi đã đến rồi, ta vừa lúc lại đây xem cơ ra ra. Thuận tiện đem can tướng mặc tà mang đến cho hán, ngươi cũng lại đây nhìn một cái. Bạch Ngọc đường thanh âm, làm cơ như Ngọc trên mặt gượng ép nháy mắt biến thành thói quen tính ngượng ngủng, biểu tình tương đương tự nhiên, phản phất vừa mới kêu ti miễn cưỡng cũng không có xuất hiện giống nhau. Nghe nói ngươi đã trở lại, ta liền biết ngươi sẽ đến xem ra ra, xem ra ta vận khí không tồi, gần nhất liền gặp phải ngươi. Cơ như Ngọc thẳng đi đến án thư bên. Cẩn thận nhìn kiếm trong hộp kia hai thanh cổ xưa mà lại tinh xảo bảo kiếm, hơi hơi thở dài, nguyên lai like đây là can tướng mạc tại A, quả thật là danh bất hư chuyển, tiểu đường có thể làm này đối chí tình chi kiếm khai phong, cũng coi như là công đức một kiện. Tuy rằng, cơ như ngọc cực lực bình phục chính mình ngữ điệu, nói khai phong hai chữ thời điểm, hắn thanh âm vẫn là có chút rất nhỏ run dậy. Cơ trưởng sinh trung quy là có chút lo lắng cho mình tôn tử. Lập tức nói sang chuyện khác, cười nói, nói đến công đức. Ta nhớ rõ Đường Nha Đầu ngươi trên tay đã có 6 đem thần kiếm, bao trừ kia đem trong truyền thuyết Hạ Vũ Hiên viên kiếm, lại tính thượng này hai thanh can tướng mạc ta, ngươi trên tay liền có 8 bính thần kiếm, hoa hạ 10 đại thần kiếm, cũng chỉ kém một phen, chính là thuần quân kiếm, nếu là ngươi có thể tìm được chuôi này thần kiếm, gom đủ kia 9 chuôi kiếm, đây mới là chân chính công đức một kiện. Ở cơ trường sinh xem ra, Hạ Vũ hiên Viên kiếm rốt cuộc quá mức hư hảo, cho nên chỉ cần gom đủ 9 thanh kiếm, liền tương đương với gom đủ Hoa Hạ 10 đại thần kiếm. Hắn tin tưởng, Bạch Ngọc Đường có năng lực này cùng cơ duyên. Bạch Ngọc Đường nghe xong, trong lòng hơi hơi vừa động, không chút do dự đáp ứng nói: "Hảo, ta nhất định tận lực." Đích xác, đối với một cái người thu thập tới nói, gom đủ Hoa Hạ Quốc 10 đại thần kiếm, tuyệt đối là một cái khó có thể ngăn cản. Quan trọng nhất chính là Hạ Vũ Hiên Viên Kiếm đã rơi xuống tay nàng Trung. Nàng hiện tại có được chân chính ý nghĩa thượng chín đem thần kiếm. Tương đối mà nói, này cuối cùng một phen liền có vẻ di đủ mà chân quý. Bởi vì còn muốn chạy đến dư thu bạch gia, bạch ngọc đường cũng không có đại bao lâu thời gian. Cùng hai người Hàn Huyên một lát liền cáo tử rời đi. Mắt thấy bạch ngọc đường đi ra thư phòng, cỡ như ngọc cũng đứng dậy chuẩn bị đuổi theo ra đi. Ra ra, ta đi đưa đưa tiểu đường. cơ trưởng sinh thấy vậy. Không khỏi thở dài, ý có điều chỉ nói, đừng đưa qua xa, bên người nàng có người, đưa đến cửa là được, đừng chậm trễ đường nha đầu sự tình, có một số việc là chậm trễ không được, có một số việc còn lại là không thể miễn cưỡng. Hắn nói làm đang muốn bán ra thư phòng cơ trường sinh, bước chân hơi hơi một đốn, thanh âm mang lên vài phần khô khốc, ra ra, như ngọc, biết đến, cửa ra ngoài cửa lớn, tiểu đường, người trong chốc lát muốn đi đâu nhi. Ta đưa ngươi đi. Cơ như ngọc gương mặt thường đỏ nhìn bạch ngọc đường, trong mắt si mộ tuy rằng bị mạnh mẽ đè ép đi xuống, trong thanh âm tha thiết lại là như thế nào đều che lấp không được. Bạch ngọc đường mày đẹp hơi hơi nhịu nhíu, dứt khoát cự tuyệt nói, không cần, ngươi cũng thấy rồi, hôm nay là thấm hàn lái xe mang ta lại đây, liền không phiền toái ngươi, ngươi vẫn là trở về bồi bồi cơ ra ra đi, ta còn có việc, đi trước. Nàng nói xong, thanh thiện cười cười liền xoay người rời đi. Không phải bạch ngọc đường tuyệt tình, thật sự là bởi vì nàng tâm đã đủ chen trúc, rốt cuộc dung không tiến bất luận kẻ nào. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình cùng cơ như ngọc đã nói được đủ rõ ràng, nhưng là, không nghĩ tới hắn chấp niệm sâu như vậy, một khi đã như vậy, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn mà sát hắn hy vọng, dây dưa dây cả chỉ biết cấp cơ như ngọc tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Nàng tin tưởng, cơ như ngọc là cái người thông minh, chính mình lần này cự tuyệt như vậy rõ ràng, hắn hẳn là có điều giác ngộ mới là Trên thực tế, cơ như Ngọc ở đại sớm trước kia cũng đã có điều giác ngộ, chỉ là, lúc ấy Bạch Ngọc Đường cũng không có minh sắc trong lòng có người, hắn tuy rằng mặt ngoài buông xuống chính mình cảm tình, nhưng không có đem phần cảm tình này mai táng, chẳng qua phóng tới một cái càng sâu vị trí, phong lớn lên mà thôi, liền tính biết không có hy vọng, nhưng hắn cũng chưa từng hoàn toàn từ bỏ. Nhưng là hiện tại, nghe được nhà mình Ra Ra cùng Bạch Ngọc Đường đối thoại lúc sau, hắn biết cái này trầm tĩnh như Lan nữ tử rốt cuộc có thích yêu say đám người, có lẽ không ngừng một cái, nhưng những người đó chung cũng tuyệt đối không có hắn. Chính là bởi vì như vậy, hắn cưỡng chế đi cảm tình mới có thể xuất hiện dao động, mới có thể làm hắn luôn muốn làm cuối cùng một phen nỗ lực. Đáng tiếc, được đến lại chung Quy vẫn là cự tuyệt. Cứ như Ngọc nhìn Bạch Ngọc Đường phong hoa tuyệt đại tuyệt mỹ dáng người, càng lúc càng xa. Thân thể thật giống như bị định trụ giống nhau, trong mắt chua xót chậm rãi trông chết, sau đó dần dần chuyển đạo. Có lẽ, lúc này đây là thật sự muốn buông tay, hoàn toàn buông tay. Bạch Ngọc Đường đuổi tới Dư Thu Bạch ra thời điểm, đã mau giữa trưa. Nghe Bạch Thấm Hàn nói, từ Bạch Thị Viện Bảo Tàng khai lên lúc sau, theo này hưởng dự hoa hạ, Dư Thu Bạch làm Viện Bảo Tàng chung duy nhất một cái trưng bày tác phẩm hiện đại công nghệ đại sư, hán tác phẩm đã chịu người trong nghề nhất trí khẳng định. Giá trị con người lần từng, lại thêm chi bạch thị tập đoàn mạnh mẽ tuyên truyền, hiện tại dư thu bạch xem như hoàn toàn phát hỏa, hoàn toàn trở thành hiện đại công nghệ đại sư lĩnh quân nhân vật, hạn chế tác nghề gốm phẩm cùng đồng thao khí, quả. Thực là một kiện khó cầu. Bạch Ngọc Đường vốn dĩ cho rằng, lấy dư thu bạch hiện tại kinh tế thực lực, sẽ không lại khuất cư ở lúc trước nàng tìm này chỗ tiểu trung cư bên trong, nhưng là, ngoài dự đoán, dư thu bạch như cũ là ở nơi này. Thậm chí đem này chỗ phòng ở mua. Lenken. Bạch thấm hàn ấn chuông cửa lúc sau, liền kính cẩn thân sĩ chạm trở về Bạch Ngọc Đường phía sau. Thức mau, chung cư đại môn liền theo tiếng mà khai. Ra ngoài Bạch Ngọc Đường đoán trước, mở cửa chính là một cái tuổi chừng 24-25 tuổi nữ tử, con mắt sáng hạo lãi, sinh thanh tú lịch sự tao nhã, xuyên thập phần đơn giản, thượng thân vây quanh tập dề, trong tay còn cầm thịa vừa thấy chính là một cái thập phần ở nhà nữ tử. Nàng kia mở cửa sau, nhìn đến đứng ở ngoài cửa bạch ngọc đường cùng bạch thấm hàn, thực sự kinh ngạc một chút, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy mỹ lệ nữ tử đâu, giống như tuyệt thế U lan, phong hoa tuyệt đại, mà cái kia nam tử, tuy rằng ngũ quan không tính xuất chúng, gan tổ hợp ở bên nhau, lại làm người nhìn vô cùng thư thái, nhìn ánh mắt đầu tiên, liền muốn nhìn đệ nhị mắt, này hai người xuất hiện, thẳng làm cho cả hàng hiên đều biến sáng sủa lên, tựa hồ lưu động sáng quắc hoa quang, rực rỡ lấp lánh. Nữ tử thấy thế, không khỏi sinh ra một loại tự biết xấu hổ cảm giác, có chút sợ hãi hỏi, xin hỏi ngài. Ngài tìm ai? Ta tìm dư thu bạch, bởi vì tin tưởng bạch thấm hàn sẽ không tính sai. Bạch ngọc đường nói thập phần khẳng định. Ngươi tìm a thu nữ tử lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó bừng tỉnh nói, ngài. Ngài hay là chính là Bạch Tiểu Thư? Đúng vậy, ta là Bạch Ngọc Đường, Dư Thu Bạch ở sao? Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh hỏi. Nga, hắn mới ra đi mua điểm nhi đồ vật, một lát liền trở về, ngài tiến vào chờ hắn đi. Nữ tử nói, liền thập phần khách khí đem Bạch Ngọc Đường hai người đón tiến vào. Bạch Ngọc Đường mới vừa vào cửa, liền thấy Dư cười cười từ buồng trong nhô đầu ra, Trinh Tỷ, là ai tới? A, Bạch Tỷ Tỷ. Dư cười cười nhìn đến Bạch Ngọc Đường, lập tức một cái bước xa vọt ra, trực tiếp vọt tới Bạch Ngọc Đường trong lòng lực, vui mừng nói, Bạch tỷ tỷ, cười cười đã lâu cũng chưa nhìn đến ngươi, thật là nhớ ngươi muốn chết. Một đoạn thời gian không thấy, cười cười giống như trường cao, cũng thủy linh, xem ra trong khoảng thời gian này quá đến không tồi. Bạch Ngọc Đường méo nhéo dư cười cười thủy nhuận nhuận khuôn mặt nhỏ, xinh đẹp cười nói. Dư cười cười còn lại là bị Bạch Ngọc Đường tươi cười hoảng đến ngẩn ngơ. Trực tiếp lẩm bẩm khen, Bạch tỷ tỷ thật xinh đẹp, thật tốt, lại nhìn đến Bạch tỷ tỷ tươi cười. Bạch Ngọc Đường sờ sờ Dư cười cười mềm mại bím tóc, đem ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia ăn mặc tạp dề nữ tử, cười cười, vị này chính là Nga, Trinh tỷ là. Dư cười cười nói còn chưa nói xong, cửa phòng liền lại lần nữa bị mở ra. A Trinh, ta đã trở về Dư thu Bạch sách theo một cái túi mua hàng vào cửa, chỉ là, hắn nói còn chưa nói xong. Liền dừng lại, ngóc lăng lăng nhìn bạch ngọc đường, trong mắt trào ra khó có thể tin kinh hỉ. Bạch, bạch tiểu thư, thật là ngươi, ngươi cư nhiên tự mình lại đây tìm ta. Không phải ngươi cùng thấm hàn nói, tìm ta có việc sao, ngươi người này luôn luôn có chừng mực, nếu là không có đại sự, mới sẽ không tự mình tìm ta. Cho nên, ta liền tới đây, hôm nay là cuối tuần, ta cho rằng ngươi sẽ ở nhà. Bạch ngọc đường trầm tĩnh cười cười. Ở nhà. Ta đương nhiên ở nhà, chính là đi ra ngoài mua điểm đồ vật mà thôi." Dư Thu Bạch nghe vậy, lại là cô quép lại là cao hứng, có chút chân tay vụng về nói, "Bạch tiểu thư, mau tiến vào ngồi." Dư Thu Bạch huynh muội hai vây quanh Bạch Ngọc Đường đi vào phòng khách, Bạch thấm Hàn theo sát sau đó, mà cái kia nữ tử còn lại là nhìn Bạch Ngọc Đường bóng dáng, trong mắt toát ra một tia phức tạp. "Bất quá, này thi phức tạp tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nàng rất rõ ràng." Bạch Ngọc Đường đối với này huynh muội hai người là một cái cái dạng gì tồn tại, kia chờ tái tạo tri ân, là cá nhân đều sẽ không quên, có lẽ, nàng hẳn là nghị thoáng một chút. Phần 6 Tư cập này, nữ tử lại lần nữa dơ lên tươi cười, khách khách khí khí vì Bạch Ngọc Đường hai người thượng một ly trà, đồng thời tiếp nhận dư thu Bạch như cũ sách ở trong tay đổ vật Bạch Tiểu Thư khó được tới một chuyến, ngươi cùng nàng hảo hảo tự tự, ta đi vào nấu cơm. Nữ tử hướng về phía Dư Thu Bạch ôn nhu cười nói. Dư Thu Bạch lúc này mới kinh giác, chính mình tiến vào như vậy nửa ngày, cư nhiên hoàn toàn xem nhẹ nữ tử này tồn tại. Trong mắt lập tức xẹt qua một tia ấy nấy, đối với Bạch Ngọc Đường giới thiệu nói, Bạch Tiểu Thư, ta một cao hưng cái gì đều đã quên, cho người giới thiệu cá nhân, đây là ta. Bạn gái, tiêu Trung Trinh, a Trinh, vị này chính là Bạch Tiểu Thư. Bạch Tiểu Thư, Ngài Hảo. Trung Trinh thấy Dư Thu Bạch như thế trịnh trọng giới thiệu nàng, nhất thời một trận thỏa mãn, tươi cười thân thiết khách khi nói. Trung tiểu thư, ngươi hảo, Bạch Ngọc Đường còn lại là đánh giá trước mắt nữ tử này, tổng cảm thấy nàng kia dịu dàng tươi cười giống như đã từng quen biết. Trung Trinh người cũng như tên, vừa thấy chính là một cái chung với trượng phu truyền thống nữ tử, mắt thấy Dư Thu Bạch muốn cùng Bạch Ngọc Đường nói sự tình, nàng không nói hai lời, liền xoay người sách theo đổ vật tiến vào phòng bếp. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, không khỏi hơi hơi khen ngợi nói, nữ tử này không tồi, thực thích hợp người. Dư Thu Bạch ngay vậy, hơi hơi trệ trệ, ngay sau đó thoải mái nói, ơn, A trinh thật là cái hảo nữ nhân. Bất quá, hắn hiển nhiên không nghĩ nói chuyện nhiều vấn đề này, lập tức nói sang chuyện khác nói, Bạch Tiểu Thư, ta có một kiện rất quan trọng sự muốn nói cho ngươi. Ngươi cũng biết, ta gần nhất trừ bỏ chế tác một ít tác phẩm ở ngoài, còn sẽ giúp đỡ quán thu mua một ít đồ cổ. Mấy ngày hôm trước, ta đi đảo nhà cũ thời điểm, trong lúc vô tình thấy được một phen cổ kiếm, ta hoài nghi kia thanh kiếm là hoa hạ mười lớn hơn cổ danh kiếm chi nhất thuần quân kiếm. Đương nhiên, ta nhãn lực cùng ngươi cách xa nhau khá xa, cho nên không dám xác định, người kia đối kia thanh kiếm lại tương đương bảo bối, ra giá phá cao, ta nhất thời lưỡng lự, cho nên, liền tưởng cùng. Người thương lượng thương lượng. Dư thu bạch một hơi nói xong, mới phát hiện bạch ngọc đường lại là có chút ngây ra nàng có thể không ngây ra sao. Vừa mới ở cơ gia thời điểm, cơ trưởng sinh mới cùng nàng nói làm nàng tìm được thuần quân kiếm, kết quả hiện tại thuần quân kiếm liền đưa tới cửa tới. Hơn nữa, nàng có một loại cảm giác, dư thu lễ sách chung này đem thuần quân kiếm, tuyệt đối là thật sự. Cái này làm cho Bạch Ngọc Đường không khỏi tâm sinh cảm thán, nàng vận khí thật sự là hảo đến nịch thiên, tưởng cái gì tới cái gì. Hơn nữa nàng phát hiện, Theo đan điển trung chậu châu đáo tụ tập thượng cổ thần khí càng ngày càng nhiều, nàng liền càng thêm vận may vào đầu, thật là chắn đều ngăn không được. mắt thấy bạch ngọc đường tựa hồ lâm vào trầm tư, dư thu bạch không khỏi nhẹ giọng nói, bạch tiểu thư, bạch tiểu thư, ngươi suy nghĩ cái gì? A, không có, ngươi nói đến chỗ nào rồi? Bạch ngọc đường nghe vậy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trầm tính hỏi, nga, ta cùng người kia ước hảo, ba ngày sau bàn lại. Ta tưởng nói ngươi muốn hay không tự mình đi nhìn xem, rốt cuộc đề cập đến thuần quân kiếm, nếu là thật có thể đủ đào lại đây, chúng ta thần kiếm cách nhất định lại có thể rực rỡ một phen, hiện tại chỉ kém can tướng mạc tà, nếu có thể lại. Dư thu bạch nói còn chưa nói xong, liền nghe bạch ngọc đường khí định thần nhàn cười nói, đã quên cùng ngươi nói, ta lần này đi London, vừa lúc trong lúc vô tình được đến can tướng mạc tà, nếu là lần này chúng ta thật có thể được đến thuần quân kiếm như vậy chúng ta thần kiếm các liền đem không phụ nổi danh biến thành chân chính thần kiếm các thật sự này thật sự là quá tốt dư thu bạch nghe xong lời này khó nén hương phấn gầm nhẹ một tiếng dùng sức vây vây nắm tay xem ra tới hắn là thật sự đem bạch thị viện bảo tàng đặt ở đầu quả tim nhi thượng thậm chí liền chính mình sự nghiệp đều so thượng bạch thị viện bảo tàng phát triển đơn giản là đó là nàng tâm huyết chính sự nhi nói xong rồi Dư Thu Bạch cùng Dư cười cười hợp lực giữ lại Bạch Ngọc Đường lưu lại ăn cơm trưa, Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, cũng liền vui vẻ đáp ứng xuống dưới. Dư Thu Bạch thấy Bạch Ngọc Đường đáp ứng, tự nhiên thập phần sung sướng, lập tức liền đi phòng bếp, tự mình xuống bếp. Thức mau, một bàn tinh xảo đồ ăn, đã bị Dư Thu Bạch cùng Trung Trinh bưng đi lên. Không thể không nói, Trung Trinh thật là một cái thập phần hiền huệ nữ tử. Từ nàng mỗi tiếng nói cử động là có thể nhìn ra nàng đối với Dư Thu Bạch thâm tình hậu ái. Ăn xong cơm trưa lúc sau, Bạch Ngọc Đường nhìn trong phòng bếp sóng vai cùng nhau rửa chén Dư Thu Bạch cùng Trung Trinh, không khỏi cười nói, người ca cùng Trung Tiểu Thư thực xứng đôi, bọn họ về sau nhất định sẽ thực hạnh phúc. Giờ phút này, Bạch Thấm Hàn đã đi xuống lầu lái xe, chỉ để lại Dư cười cười cùng Bạch Ngọc Đường ở trong phòng khách. Dư cười cười ngay vậy, lại là nhìn Bạch Ngọc Đường muốn nói lại thôi. Có chút ớt úng nhỏ giọng nói, chẳng lẽ bạch tỷ tỷ không phát hiện trinh tỉ mặt mày? Cùng ngươi có ba phần tương tự sao? Nàng thanh âm tiểu nhân đáng thương, đặt ở người thường trên người căn bản nghe không rõ ràng. Bạch Ngọc Đường tươi cười bất biến hỏi, cười cười đang nói cái gì? Dư cười cười vội vàng xua tay, lung tung nói, không có gì, không có gì. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, liền không hề ngôn ngữ, tập kia rực rỡ lung linh mặc ngọc hai tròng mắt lại nhìn phía phòng bếp ghi lại là xẹt qua một kia phức tạp. Chương 4 Về nhà trên đường, Bạch Ngọc Đường vẫn luôn đều đang nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt như là chạy xuôi thanh lưu yên tĩnh hồ nước, phủ quang lực ảnh, lúc sáng lúc tối. Ngồi ở trên ghế điều khiển Bạch Thấm Hàn cảm giác được Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh, quay đầu lại nhìn nàng một cái, thân sĩ ôn nhã cười nói, tiểu thư là suy nghĩ chung tiểu thư sự tình sao. Bạch Ngọc Đường hơi hơi ghé mắt, vì cái gì nói như vậy? Không có. Ta chỉ là cảm thấy chung tiểu thư đang cười thời điểm, trừ bỏ cái loại này nhút nhát, nhưng thật ra cùng tiểu thư có ba phần tương tự, bất quá, gần là tương tự. Bạch Thấm Hàn thanh âm giống như mưa bụi dốc rách, thập phần lệnh người thoải mái. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, lại là nao nao, trong lòng thầm than, Bạch Thấm Hàn không hổ là Bạch Thấm Hàn, quả nhiên là thế giới cấp đứng đầu chấp sự, loại này xem mặt đoán ý, cẩn thận cẩn thận bản lĩnh, thật là không bình thường. Nếu không phải dư cười cười nhắc nhở, nàng chỉ sợ căn bản là sẽ không chú ý vấn đề này, khó trách nàng sẽ cảm thấy Trung Trinh có chút quen mặt, nguyên lai Trung Trinh mặt mày lại là cùng chính mình có chút tương tự. Bạch Ngọc Đường xoa xoa mi rác, trong lúc nhất thời không có mở miệng. Lúc này, Bạch thấm hàn lệnh người thoải mái thanh âm, lại từ phía trước chuyển tới. Bạch Tiểu thư kỳ thật hôm nay sự, ngài không cần thiết tưởng nhiều như vậy, có đôi khi, người này a liền sợ quá thanh tỉnh. Quá cô chết chui rúc vào sừng châu. Nói vậy, khó tránh khỏi sẽ thừa nhận cầu mà không được chi khổ. Mà người thông minh thường thường liền sẽ lượng sức mà đi. Chính cái gọi là khó được hồ đồ. Có đôi khi, hồ đồ một chút, ngược lại sẽ thu hoạch không tưởng được hạnh phúc. Ta tưởng, dư tiên sinh chính là một cái người thông minh. Ngài không cần thiết vì một cái người. Thông minh lo lắng, bởi vì bọn họ gặp qua thực hảo. Bạch thấm hàn thanh âm càng thêm mềm nhẹ nói ra nói làm bạch ngọc đường rốt cuộc thu hồi nhìn phía ngoài cửa sổ xe ánh mắt không thể không nói bạch thấm hàn nói chuyện thật sự là có trình độ khẩn an ủi người nói từ trong miệng hắn nói ra khiến cho người không duyên cớ cảm thấy vô cùng chính xác vô cùng thư thái nói thật ra bạch ngọc đường cũng không có quá mức để ý chung trinh sự tình ở nàng xem ra hai người kia tri gian tuy rằng không có cái loại này đến liệt nùng tình nhưng lại như tế thủy dốc rách Bình lặng mà ấm áp, liền giống như Cơ Trường Sinh cùng Như Ngọc nãi mãi, vị kia đã qua đời lao thái thái tuy rằng không phải Cơ Trường Sinh lúc ban đầu sở ái, nhưng lại là hắn làm bạn cả đời người, bọn họ hai người làm theo thực hạnh phúc. Có lẽ hiện tại Dư Thu Bạch đối nàng có vài phần khác thường tình tố, nhưng là, nàng tin tưởng, theo thời gian trôi qua, phần cảm tình này chung quy sẽ từ đậm chuyển sang nhạt, biến thành hối ức, nàng chỉ hy vọng. Cơ Như Ngọc cũng có thể đủ như thế tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc. Cảm ơn ngươi, thấm hàn. Bạch Ngọc Đường thu hồi suy nghĩ, nhìn trước mắt chuyên tâm lái xe nam tử, lộ ra một kia mềm nhẹ lún đồng tiền. Hiện tại nghĩ đến, chính mình xuất ngoại trong khoảng thời gian này, hết thể đều để lại cho cái này nam tử xử lý. Hắn chẳng những chịu thương chịu khó, còn đem nàng tòa nhà sự nghiệp đều quản lý gọn gàng ngăn nắp, tuy rằng bọn họ chi gian là bởi vì tử còn phụ nợ mới bắt đầu nhưng chính mình thật là nên hảo hảo cảm ơn hắn. Trong khoảng thời gian này, ngươi vất vả. Tiểu thư nói chỗ nào nói, thân là chấp sự, ta vốn dĩ sẽ vì ngài bài yêu giải nạn liền tính ngài trao mày đầu, ta cũng muốn tìm mọi cách, làm ngài trọng hoạch miệng cười, đây đều là ta nên làm. Bạch Thấm Hàn không chút nào kể công lãng cười nói. Bạch Ngọc Đường trở lại Ngọc Tuyền Sơn lúc sau, kinh ngạc phát hiện, hôm nay hạ ra đại trạch trùng, đầu người nhi phá lệ đầy đủ hết. Chẳng những hạ rốt kiệt, hạ trời cao đã trở lại, ngay cả hạ vân lãng cái này người bận rộn đều ở. Để cho nàng ngoài ý muốn chính là, nàng tiến đại sảnh lúc sau, cư nhiên còn phát hiện một cái ngạo như hàn mai thân ảnh. Phái nhiên, sao ngươi lại tới đây? Bạch Ngọc Đường nhìn đến hạ phái nhiên, khoe môi mang ra một mặt nhu hòa vui mừng. Hạ phái nhiên còn lại là đột nhiên đứng dậy, ba bước cũng làm hai bước, đem bạch Ngọc Đường đón tiến vào lãnh ngạnh kiên nghỉ ánh mắt nháy mắt hóa thành thành mai tế nhụy, mềm mại ôn nhu nghe nói ngươi đã trở lại, ta lại đây nhìn xem, thuận tiện thay ta ra láo ra tử cấp hạ ra ra mang đến hai bình rượu ngon. Cho ta ra ra mang rượu. Ngươi cái này hạ đại cục trường khi nào cũng bắt đầu thay người chạy chân. Bạch Ngọc đường ngoài ý muốn trêu chọc nói. Ở hắn trong ấn tượng, hạ phái nhiên cảm xúc tương đương nội liễm, chỗ nào sẽ nói ra như vậy khéo đưa đẩy ngôn ngữ. Hạ phái nhiên ngay vậy, cương ảnh như băng sơn tuấn nhan lại là nhiễm mất tự nhiên đỏ ửng. bất quá, bởi vì làn ra nhan sắc, nhưng thật ra không có hiển lộ ra tới. Phần 7 Lúc này, ở một bên xem náo nhiệt hạ dẫn kiệt lại là tương đương nhiệt tâm nói xen vào nói, tiểu biểu muội, này có cái gì hiếm lạ, ngươi khả năng không biết, ngươi đi mấy ngày này, nhiên ca nhưng không thiếu tới, kia một chuyến một chuyến, chạy nhưng cẩn mẫn, hiện tại à, tiểu cô cô đối hắn hảo vô cùng. So đối ta còn hảo đâu Nói nữa, tiểu biểu mọi người cũng là Trở về quang thế nhiên ca Liền ta cùng trời cao biểu ca Cũng chưa nhìn thấy, còn có lúc thúc Hắn muốn di tưởng biểu đạt Một chút chính mình bị xem nhẹ bất mãn Ai biết lời nói còn chưa nói xong Liền thấy hạ vân lãng một cái Kinh phiêu phiêu ánh mắt nhi bay lại đây Lập tức ngượng ngùng im miệng Ngoan ngoan đến không được Bạch ngọc đường thấy vậy Liền biết chính mình vừa mới trước cùng hạ phái nhiên Chào hỏi hành động Trọc đến này tôn đại thần lòng dạ không thuận Trong lòng không khỏi một trận buồn cười Nàng tự nhiên ngồi vào hạ vân lãng bên người Xinh đẹp cười hỏi lục thúc Ngươi trong khoảng thời gian này không phải vội đến lợi hại Như thế nào cũng có rảnh đã trở lại Mắt thấy bạch ngọc đường ý cười doanh doanh ngồi vào chính mình bên người Hạ vân lãng lưu vân biến hóa hai tròng mắt lập tức nhiều mây chuyển tình Yêu nhã cười nói Phụ thân kêu ta trở về Vừa vặn bên này nhi cũng có chút nhi chuyện này Đêm nay thượng ta sẽ ở nhà, ta cùng phái nhiên cũng có đoạn thời gian không gặp, vừa lúc uống một chén. Hạ vân lãng lôi kéo bạch ngọc đường tay, yêu nhã cười nhạt nhìn hạ phái nhiên liếc mắt một cái. Hạ phái nhiên lánh ngạnh ánh mắt hơi hơi loe loe, độ ấm như cũ chưa biến, tựa hổ. Ngầm đồng ý hạ vân lãng cùng bạch ngọc đường thân cận, chỉ là hắn đặt ở bàn hạ tay, thoáng nắm thật chặt. Vừa vặn lúc này, hạ tuyển đình bưng hai bàn thức ăn, từ trong phòng bếp đi ra. Tiểu đương đã trở lại, với lúc, một lát liền ăn cơm, các ngươi lại đợi chút ta. Đúng rồi, tiểu hạ tới xem ngươi, ngươi cùng hắn nhiều lời nói chuyện. Hạ huyền đình nói còn chưa nói xong, liền thấy hạ phái nhiên cùng hạ vân lãng đồng thời tiến lên, một người từ hạ huyền đình trong tay tiếp nhận một cái mâm. Huyền tỷ, ta tới giúp ngươi đoan đi. Hạ ba mẫu, ta đến đây đi. Hạ huyền đình thấy này hai người như thế săn sóc, hơi hơi ngẩn người. Ngay sau đó đem trong tay hai cái mâm phân biệt giao cho hai người trong tay, dịu dàng trên mặt cười đến sung sướng, "Hảo hảo, vậy các ngươi đến đây đi." Thấy như vậy một màn, Hạ Duẫn Kiệt không khỏi cùng Hạ Trời Cao kề thái nói nhỏ, "Biểu ca, ngươi nói hình ảnh này rõ ràng." "Rất hài hòa a, ta sao liền cảm thấy mùi thuốc súng nhi như vậy?" "Nùng đâu, ngươi liền ít đi nói hai câu đi, kia hai người, ngươi đều không thể chơi vào, bò bò giữ mình a." Hạ trời cao tận tình khuyên bảo nói. Hạ Duẫn Kiệt ngay vậy, lập tức gật đầu như gà con mổ thóc. Thức mau, một bàn phong phú đồ ăn liền chuẩn bị tốt, Hạ Trung Quốc lao ra tử cung tử trên lầu chậm rãi đi xuống tới, ngồi xuống. Trong bữa tiệc, Bạch Ngọc Đường xem như cảm nhận được vừa mới Hạ Duẫn Kiệt lời nói, Hạ huyển đình đối hạ phái nhiên này tôn hắc diện thần đích sắc tương đương hảo, ngay cả Vu tú mai Lão thái thái cũng là như thế. Hạ Trung Quốc đối hạ phái nhiên cũng có thể nói vẻ mặt ôn hòa, thậm chí còn thỉnh thoảng khen ngợi hạ phái nhiên vài câu. Đương nhiên, hạ phái nhiên biểu hiện cũng tương đương khắc thường, một sửa ngày xưa tích tự như kim, lãnh ảnh như thiết tắc phong, nho nhã lễ độ, cử chỉ có độ, trên mặt tươi cười tuy rằng như cũ có chút cứng đờ, lại mười phần chân thành, ngay cả luôn luôn đối hạ phái nhiên thập phần sợ hãi hạ dõn kiệt, đều là một ngụm một cái nhân ca, tiêu thập phần vui vẻ. Bạch Ngọc Đường thấy như vậy một màn, trong lòng thật thật là tấm tắc bảo lạ, nàng thật đúng là không nghĩ tới, này tôn hắc diện thần, cư nhiên như vậy có nhân duyên. Đương nhiên, để cho nàng kinh ngạc vẫn là Hạ Vân Lãng phản ứng. Liên giống như phía trước Hạ Phái Nhiên ngầm đồng ý Hạ Vân Lãng cùng chính mình thân cận giống nhau, Hạ Vân Lãng đồng dạng thừa nhận Hạ ra người đối với Hạ Phái Nhiên tiếp thu, bất quá, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, Hạ Vân Lãng từ ăn cơm bắt đầu. Liền vẫn luôn ở lùa cơm, tuy rằng động tác thanh quý ưu nhã, nhưng là lại một ngụm đồ ăn cũng chưa ăn, cũng không biết hắn là quên mất muốn gấp đồ ăn, vẫn là trong miệng sớm đã. Ngũ vị trộn lẫn. Sau khi ăn xong, thời gian cũng không còn sớm, hạ phái nhiên rất là biết lễ cáo từ rời đi, hạ Trung Quốc lao ra tử tương đương nguy nghiêm nói, đường nha đầu, đi đưa đưa tiểu hạ. Ân. Bạch Ngọc Đường thoáng sửng sốt một chút, ngay sau đó trầm tính đáp. Ra đại trạch. Toàn bộ trong sân chỉ còn lại có Bạch Ngọc Đường cùng hạ phái nhiên hai người. Bạch Ngọc Đường không cấm mày đẹp nhíu lại hỏi, hạ đại cục trường, thẳng thắn từ khoan, kháng cự tư nghiêm, ngươi nói một chút, ngươi như thế nào cùng người nhà của ta hôn đến như vậy chín, này tựa hồ không phải ngươi tính cách đi. Hạ phái nhiên ngay vậy, cương ngạnh môi tuyến hơi hơi khơi màu một cái lánh mị hoặc người độ cung, hắn dày rộng bàn tay nhẹ nhàng kéo Bạch Ngọc Đường tay, gắt gao khâu ở chính mình tả tâm phòng chỗ. Hàn mai trong con ngươi nhảy lên chưa bao giờ từng có hoa hỏa, ta chỉ là dùng tâm mà thôi. Bạch Ngọc Đường cảm thụ được kia mạnh mẽ cực nóng tim đập, thực sự bị thuộc hạ độ ấm kinh ngạc một chút. Nàng không nghĩ tới, cái này lãnh ngạnh nam tử cũng sẽ có như vậy trước người độ ấm. Nghĩ đến hai người giờ phút này hái muội động tác, Bạch Ngọc Đường bạch xứ trên da thị không khỏi nhiễm một tầng màu hồng nhạt phấn mặt, trầm tĩnh trong thanh âm nhiều một tia mềm mại giận ý, dùng tâm lung lạc người nhà của ta. Hạ đại cục, ngài lao đây chính là ở công nhiên đút lót, tiểu tâm về sau rơi xuống cái gì vết nhơ. Vì ngươi, liền tính thật rơi xuống vết nhơ cũng đáng đến. Hạ phái nhiên nghiêm túc cười cười, cảm thụ được hơi lạnh gió đêm, không khỏi xoa xoa bạch ngọc đường vai ngọc, truyền lại một chút nhiệt độ. Thiên lạnh, đường tặng, trở về đi, ngày mai ta lại đến xem ngươi. Ân. Bạch ngọc đường gật gật đầu, ánh mắt mềm mại nhìn theo Hạ phái nhiên rời đi. Tiểu hạ đã đi rồi đi. Chờ nàng lại lần nữa trở lại đại sảnh thời điểm, liền thấy Hạ Uyển đỉnh dịu dàng đã đi tới, trong ánh mắt mang theo một chút phức tạp, lôi kéo Bạch Ngọc Đường tay cười nói: "Ngươi ông ngoại ở trên lầu thư phòng chờ ngươi đâu, mau đi lên đi, hắn có việc nhi cùng ngươi nói." Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, ở trong đại sảnh không giấu vết nhìn lướt qua, không có nhìn đến Hạ Vân Lãng thân ảnh, lúc này mới chậm rãi lên lầu. Trên lầu thư phòng. "Ông ngoại, ngài tìm ta có việc nhi?" Ngồi xuống, Hạ Trung Quốc Lao Gia Tử thấy Bạch Ngọc Đường đi vào tới, chỉ chỉ nói trước bàn ghế dựa, xu mặt hỏi, đem tiểu Hạ Thiên đi. Ơn, Thiên đi. Bạch Ngọc Đường tùy ý ở Hạ Lao Gia Tử đối diện ngồi xuống, trầm tĩnh cười nói, ông ngoại kêu ta lại đây hẳn là sẽ không chỉ nghĩ hỏi cái này sao không có dinh dưỡng vấn đề đi. Ngươi nhà đầu này. Hạ Lao Gia Tử vừa nghe lời này, trên mặt biểu tình không khỏi phóng mềm vài phần, thật là đem ngươi chiều hư. Nói chuyện càng ngày càng tùy tiện Bạch Ngọc Đường cũng biết lao già này Ở nàng trước mặt chính là hổ giấy Lập tức giảo hoạt cười nói Ha ha, ngài lao chính là ta ông ngoại Ta cùng ngài nói chuyện Còn dùng quanh co lòng vòng Nghiền ngâm từng chữ một không thành Hạ lao ra tử hơi hơi sướng suốt Trên mặt biểu tình nhưng thật ra có chút cảm thán Ngươi nha đầu này Tốt nhất trong chốc lát cũng như vậy trắng da mới hảo Ta hỏi ngươi Ngươi cảm thấy tiểu hạ người này thế nào ngài là nói phái nhiên. Bạch Ngọc Đường Tựa Hồ đã sớm dự đoán được Hạ Trung Quốc sẽ hỏi cái này vấn đề, nhưng thật ra không có nhiều ít kinh ngạc. An ngay nói thật nói, hắn, thực hảo, hắn người này tuy rằng tích tự như kim, có chút trầm mặc, đối nhân xử thế cũng hơi ngại lãnh lạnh, nhưng lại là chân chính ngoài lạnh trong nóng người, người như vậy, rất khó đến. Xem ra ngươi đối hắn đánh giá thực không tồi, Đường nha đầu, nếu là, làm ngươi gả cho hắn, ngươi đồng ý sao? Hạ Lao ra tử vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ông ngoại, Bạch Ngọc Đường không nghĩ tới Hạ Trung Quốc sẽ hỏi như vậy trắng ra, trong lòng hơi hơi vừa động, lập tức có chút ngoài ý muốn. Hạ Trung Quốc thấy vậy, cũng biết chính mình tự hồ nóng nảy chút, thở dài một tiếng nói, ta biết, người cùng Âu Dương ra tiểu tử quan hệ cũng thực hảo, bên người quay chung quanh đều là thế gian khó được nhân chung chi lòng, nhưng là, chân chính cùng chúng ta hạ ra xứng đôi, có thể phóng tới bên ngoài thượng cũng chỉ có hạ phái nhiên một cái, Âu Dương gia tuy hảo, nhưng lại cùng chúng ta hạ gia cùng là tứ đại danh môn chi nhất, hơn nữa đều là binh của nhà. Nếu là chúng ta hai nhà liên hôn, nhất định sẽ làm Trung Hoa viên vị kia tâm sinh bất an, đối cục diện chính trị tóm lại là không tốt. Mà hạ gia tắc bất đồng, bọn họ chỉ là hà môn, ảnh hưởng không đến đại thể cục diện chính trị. Chúng ta hai nhà liên hôn nhất thích hợp bất quá, đương nhiên, ông ngoại sở dĩ cùng ngươi để việc hôn nhân này vẫn là bởi vì cái này hạ ra tiểu tử đối với ngươi đủ si tâm. Nói đến nơi này, hạ Trung Quốc cái này trải qua mưa gió, nhìn quen đại trường hợp lão đầu nhi lại là sắc mặt có chút từng đỏ, giống như có chút khó có thể mở miệng, kia tiểu tử. Ai? Kia tiểu tử cư nhiên cùng ta lão nhân nói, nói. Liên tính các ngươi hai người kết hôn, hắn cũng tuyệt không sẽ can thiệp ngươi bất luận cái gì cảm tình, thậm chí nguyện ý tiếp thu. Người khác? Hạ Trung Quốc dù sao cũng là một cái truyền thống lao nhân, làm hắn nói ra này phiên kinh thế hai tục nói tới, nhiều ít làm hắn có chút không được tự nhiên. Nhưng là, trong mắt hắn lại là tràn ngập không chút nào che giấu thưởng thức chi sắc, nói thật, ta cái này lao nhân dẫn dắt quá thiên quân văn mã, xông qua Thây sơn biển máu, thế gian này chuyện này, tốt xấu, ly kỳ bình đạm, cũng thấy không ít, nhưng là, kia tiểu tử chính là cho ta không nhỏ đánh sâu vào, có thể là ta già rồi. Quá hạn, ta lý giải không được các ngươi chi gian cảm tình, nhưng là, ta cũng sẽ không can thiệp, muốn như thế nào làm, toàn xem suy nghĩ của ngươi, ông ngoại tin tưởng. Ngươi có thể xử lý thực hảo, đến nỗi có đáp ứng hay không, ngươi hảo hảo suy xét suy xét đi, còn có vân lãng. Nhắc tới hạ vân lãng, hạ Trung Quốc mặt già thượng khó được xuất hiện một chút bất đắc dĩ, đốn nửa ngày, cuối cùng là thở dài nói, tính, không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi. Phần 8. Đúng vậy, Bạch Ngọc Đường cũng không biết chính mình là đi như thế nào ra thư phòng, nếu nói Hạ Phái Nhiên nói cho Hạ Trung Quốc không nhỏ đánh sâu vào, như vậy với nàng mà nói, đồng dạng là chấn động. Nói thật, nàng vẫn luôn đang trôn tranh vấn đề này, đồng thời yêu vài người, phi nàng mong muốn, mà bọn họ lại bao dung nàng lịch kỷ, cam chịu đối phương tồn tại, Bạch Ngọc Đường không nghĩ tới, Hạ Phái Nhiên cư nhiên là cái thứ nhất đem này hết thể dọn đến bên ngoài đi lên người. Tuy rằng hạ Lão ra tử nói mịt mờ, nhưng là bạch ngọc đường lại nghe minh bạch, hạ phái nhiên rõ ràng chính là công khai tỏ vẻ tiếp nhận rồi mấy người kia tồn tại, thậm chí dùng hôn nhân, vì nàng xây dựng một cái thành lũy, tới lấp kín thế nhân miệng lươi thế gian, đối với một cái tâm cao khí ngạo nam tử tới nói, này yêu cầu cỡ nào đại dũng khí, mới có thể làm được điều này. Duy nhất giải thích chính là, hắn ái thầm nàng. Liên ở Bạch Ngọc Đường đắm chìm ở hạ phái nhiên mang cho nàng cảm động chung khi, liền cảm giác một đạo lưu vân thay đổi thất thường, thâm trầm phức tạp tầm mắt rừng ở nàng trên người. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, liền thấy hạ vân lãng đang đứng ở cửa thang lầu chỗ, cả người giống lung một tầng mây bay, làm người xem không rõ. Nhưng là theo Bạch Ngọc Đường ánh mắt rừng ở hắn trên người, hắn quanh thân mây bay lập tức tiêu tán vô tung, trong mắt tựa thịnh mười giảm bạc quế, thanh hoa tự nhiên. Tựa như đám mây một mạt bạch nguyệt quang, nháy mắt chiếu sáng cả tòa hai tầng đại sảnh. Ra tới. Ngọc Nhi, cùng ta nói chuyện đi. Hạ Vân Lãng ưu nhã cười nhạt nói. "Ân." Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, theo Hạ Vân Lãng đi xuống thang lầu. Hai người sóng vai mà đi, Hạ Vân Lãng mắt nhìn thẳng, nhưng lại gắt gao cầm Bạch Ngọc Đường nu để lực đạo cũng không lớn, thậm chí thập phần ôn nhu, nhưng lại làm người vô pháp tránh thoát. Lục thúc Nơi này là trong nhà Bạch Ngọc Đường cũng không có đem tay rút ra, chỉ là ở trần thuật một sự thật. Hạ Vân Lãng lại là không chút nào để ý, không quan hệ, tiêu ta Vân Lãng. Vân Lãng Bạch Ngọc Đường vui vẻ nói. Hạ Vân Lãng nghe vậy, yêu nhã khỏe môi hơi hơi nhấc lên. Hai người tay trong tay, chậm rãi dạo bước tới rồi vườn trung bình thanh đằng ghế, nguyệt hoa phô tán, bóng đêm nhụm dần, thẳng làm ghế mây trùng quanh như thơ như họa Hai người hưởng thụ một lát tiến tĩnh. Hạ Vân Lãng dẫn đầu mở miệng, ra ra, đều theo như ngươi nói đi. Ngươi đã biết. Bạch Ngọc Đường hơi hơi ghé mắt. Hạ Vân Lãng gật gật đầu, luôn luôn hoàn mị ưu nhã đến không hề tỳ vết tuấn nhan thượng, lại là nhiễm nhàn nhạt không cam lòng. Ta không nghĩ tới nơi đó than đen cư nhiên sẽ cái thứ nhất nói ra những lời này, cho nên, ta thử ảo não. Bạch Ngọc Đường không nghĩ tới cái này nam tử như thế trắng ra trần thuật tâm tình của mình. Mạc Ngọc hai tròng mắt càng thêm nhu hòa thanh nhu. Giờ phút này Hạ Vân lãng nghiêm túc ngưng thật bạch Ngọc Đường tiếp tục nói nguyên nhân chính là vì như thế. Ta thừa nhận hắn, Ngọc Nhi, ta sẽ không can thiệp quyết định của ngươi. Nhưng là ta muốn ngươi minh bạch Hạ Phái Nhiên có thể làm được. Ta giống nhau có thể, thậm chí sẽ so với hắn càng tốt. Ngươi trong lòng có mấy người, ta mặc kệ, chỉ cần những người này chung có ta một cái là đủ rồi. Bạch Ngọc Đường nghe vậy. Trầm tĩnh trong thanh âm rốt cuộc nhiễm nhẹ nhẹ đến tình nhiều lần cảm động, vân lãng. Cái này duy ngã độc tôn, thanh quý vô song nam tử, cư nhiên nói ra như thế hèn mọn ngôn ngữ, nàng lại như thế nào thờ ơ đâu. Đúng vậy, vân lãng, ta thích nghe ngươi như vậy kêu ta, về sau ngươi đều phải như vậy kêu ta, liền tính ở nhà cũng giống nhau, chuyện khác, giao cho ta tới làm thì tốt rồi. Hạ vân lãng cảm nhận được bạch ngọc đường trong thanh âm chứa đầy tình cảm chỉ cảm thấy tâm như nổi trống, hắn vội vàng đem bạch ngọc đường ôm vào trong lòng, dùng cam bướm ve nàng mây đen tóc đẹp, làm nàng vô pháp ngẩng đầu, thấy rõ chính mình trên mặt tựa như yên hà tình triều. giờ phút này, vừa lúc gặp minh nguyệt gia vân, thẳng làm cho cả vườn trung Nguyệt hoa càng hơn, ánh trăng đem kia đối ôm nhau nam nữ lôi ra lưỡng đạo thật dài bóng dáng, kia bóng dáng tuy hai mà một, tương dung tương giao, tựa hồ thẳng đến thiên hoàng, thẳng đến mà lão. lúc sau hai ngày. Bạch Ngọc Đường trở lại nhà mình đại trạch ở hai ngày. Ngày thứ ba, Dư Thu Bạch liền đúng giờ tới cửa, chuẩn bị bồi Bạch Ngọc Đường đi đào nhà cũ, Niết phản thần, thiết mục cùng Bạch Thấm Hàn đi theo. Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà vốn dĩ cũng ồn ào suy nghĩ đi, kết quả bị Bạch Ngọc Đường lấy dưỡng bệnh nghỉ ngơi vì từ, ngăn cản xuống dưới, này hai người mua dây buộc mình, cũng chỉ có thể nhận mệnh ngốc tại trong nhà. Đi theo Dư Thu Bạch, Bạch Ngọc Đường đám người đánh xe đi tới kinh thành Yến Giao phụ cận nhà cũ, nơi này bởi vì vị trí sát xôi, cho nên tòa nhà bảo tồn còn tương đương hoàn hảo, chiếm địa diện tích cũng đại. Dư thu bạch đáy Bạch Ngọc Đường mấy người rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc ở một tòa sắp xuống mồ nhà cũ trước cửa ngừng lại. Nơi này, thật đúng là có chút năm đầu. Bạch Ngọc Đường nhìn trước mắt này tòa lung lay sắp đổ tòa nhà, không khỏi cảm than nói. Dư thu bạch ngay vậy. Lại là sang sảng cười cười, ngươi đừng nhìn nơi này bề ngoài chẳng ra gì, bất quá, quá khứ phòng ở đều rắn chắc, cũng không phải là hiện tại cái loại này ăn bất an xén nguyên vật liệu cao ốc building có thể so, tòa nhà này cũng chính là bề ngoài phá chút, bên trong vẫn là rất không tồi. Ân, gõ cửa đi. Bạch Ngọc Đường đối tòa nhà này, nhưng thật ra không có gì đặc biệt ý tưởng, nhà nhật nói. "Hảo." Dư Thu Điểm trắng gật đầu, trực tiếp tiến lên. Nhẹ nhàng khấu khấu viện môn. Tới, tới, là dư tiên sinh đi. Mở cửa chính là một cái hơn 40 tuổi trung nhân nhân, dáng người hơi mập ra, ngũ quan nhưng thật ra đoan chính, chỉ là một đôi mắt nhỏ tình quang kích động, vừa thấy chính là cái có nội tâm chủ nhân. Người này nhìn đến dư thu bạch, phản xạ tính cười, nhưng là, đương hắn ánh mắt tiếp xúc đến bạch ngọc đường, nghiết phản thần, thiết mục còn có bạch thấm hàn thời điểm, nhất thời kinh vi thiên nhân. Trận mắt há hốc mồm, nhưng ngay sau đó trong mắt liền tình quang đại thịnh, toát ra nhẹ nhẹ tham lam. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, sâu không thấy đấy nửa tháng hai tròng mắt hơi hơi mị mị, xem ra, người này tám phần đã nhận ra bọn họ thân phận. Nay cũng khó trách, chỉ cần là ở tại Kinh Thành, liền tính là ở Yến Giao, chưa từng nghe qua Bạch Ngọc Đường đại danh cũng là số rất ít, lấy cái này trung niên nhân khôn khéo, phát hiện cũng là đương nhiên. Giờ phút này... Dư thu bạch nhưng thật ra không có nhận thấy được bất luận cái gì không ổn, cười vang nói, đường tiến sinh, vị này chính là ta lão bản, chúng ta ước hảo, hôm nay lại đây xem ngải trong tay kia đem đổ ra truyền kiếm. Hảo hảo, dư Tiên sinh, còn có vị này tiểu thư mỹ lệ, mời vào, mời vào, hàn xá đơn sơ, các ngươi nhưng đừng ghét bỏ. Trung niên nhân khách khách khí khí đem bạch ngọc đường đám người nên vào phòng. Giống như là dư thu bạch theo như lời. Tòa nhà này bề ngoài nhìn qua cũ kỹ, nhưng là bên trong bố trí vẫn là tương đương không tồi, Gỗ đặc sàn nhà, đạm màu nâu vách tường, bác cổ giá thượng, phóng ba lượng kiện giá trị không tính, cao đồ cổ. Trên vách tường treo hai phút thanh cản long hòa tác, nhưng thật ra rất có một fan phục cổ hương vị. Chẳng qua, cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, nơi này hình như là thật lâu không có xử lý qua giống nhau. Nóc nhà biên giác chỗ thậm chí treo một chút tơ. vài vị thỉnh uống trà. Vị kia đường họ trung niên nhân đem mấy người mang vào nhà lúc sau, liền khách khách khí khí bưng lên vài chén trà thủy, thái độ tương đương tốt đẹp, liền cùng đối đãi thần tài một cái bộ dáng Vài vị chờ một lát, ta đây liền đem nhà của chúng ta truyền lại đời sau bảo kiếm lấy ra tới, cùng các vị quan khán. Cái này trung niên nhân nhưng thật ra không như thế nào kéo dài, ân cần một phen lúc sau, liền trực tiếp vào đường trong. Bạch Ngọc Đường thấy vậy. Không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng về phía buồng trong phương hướng, mặc ngọc con ngươi hoa quang thành ưu, sóng ngầm kích động. Sau một lát, nàng thu hồi ánh mắt, khóe môi mang theo một mạt nghiền ngấm lún đồng tiền. Lúc này, vị kia đường họ trung nhân nhân, rốt cuộc từ buồng trong đi ra, thật cẩn thận đem một cái kiếm hộp bài ở trên bàn. Theo kiếm hộp mở ra, nhất thời, toàn bộ ra ngoài, đều là một mảnh lộn lẫy. Chỉ thấy kia trong hộp chi kiếm, này thân kiếm chi văn lạ như liệt tinh hành trình, tài trước hoán hoán như tiêu tan, quang mang hồn hoàn toàn giống thủy chi giật với đường, thật sự là tinh xảo hoa mỹ, hàn khí bốn phía, bộc lộ mũi nhọn, tôn quý vô song. Hào kiếm. Thanh kiếm này thật là cảnh đẹp ý vui khẩn, ngay cả bạch ngọc đường đều không khỏi ra tiếng khen, niết phạn thần mấy người cũng là mắt lộ ra thưởng thức chi sắc. Ha ha, đương nhiên, đây chính là hoa hạ quốc trong truyền thuyết mười đại danh kiếm chi nhất thuần quân kiếm. Đương nhiên là thế sở hiếm thấy hảo kiếm. Đường họ nam tử không hề chớp mắt quan sát đến bạch ngọc đường phản ứng, ngầm có ý đắc ý nói. Từ từ, dư thu bạch ngay vậy, lại là giữa mày nhảy dựng, đường tiến sinh, ngài phía trước nhưng chưa nói đây là thuần quân kiếm A, ngài không phải nói đây là ngài đổ ra truyền kiếm sao. Trung niên nhân ha hả cười, lao thần khắp nơi nói, ha hả, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta đối đồ cổ cũng có chút nghiên cứu. Đã sớm đối thanh kiếm này có điều hoài nghi, chỉ là không thể xác định, lúc này mới lung tung biên một cái lai lịch, bằng không ta cũng sẽ không ra như vậy cao giá. Bất quá, Bạch Ngọc Đường Tiểu Thư xuất hiện lại chứng minh rồi ta phỏng đoán, nếu này đem không phải thuần quân kiếm, ta tưởng thân là hạ gia thiên kim Bạch Tiểu Thư, cũng sẽ không hu tôn hàng quý. Chạy này một chuyến đi. Không thể không nói, dư thu Bạch say mê với nghệ thuật chế tác. Đối với đạo lý đối nhân xử thế thật sự là không lắm tinh thông, cùng cái này trung niên nhân so sánh với, hoàn toàn cách xa nhau khá xa. Phần 9 Bạch Ngọc Đường nhìn Dư Thu Bạch ở trong lời nói bại hạ chợt tới, chầm tính khỏe môi không khỏi gợi lên một mặt ý cười, đường tiền sinh đích xác tâm tư kín đáo, nếu ngươi đều làm rõ, ta cũng không thích quanh coi lòng vòng, nghe nói thanh kiếm này người già giá 5.000 vạn. Là, ta cùng Dư Tiên Sinh thật là nói như vậy, Bất quá sao đường họ trung niên nhân giọng nói vừa chuyển, trong mắt tinh quang nháy mắt bạo khởi, hiện tại này giá. Nên sửa lại. Hắn không nhanh không chậm vươn năm cái ngón tay, ở mọi người trước mặt quơ quơ, 500 triệu, chỉ cần 500 triệu, này đem thuần cuốn kiếm, chính là Bạch Tiểu Thư Ngài. Bạch Tiểu Thư quyền thế ngọc trời, phú giáp thiên hạ, hẳn là sẽ không để ý điểm này nhi tiền trinh đi. Dư Thu Bạch nghe xong lời này, lập tức liền kích động. Nhất thời liền mặt mang khó chịu muốn tiến lên, cùng đường họ Trung niên nhân lý luận một phen, chỉ là hắn nói còn không có tới kịp xuất khẩu, đã bị Niết Phạn Thần một ánh mắt nhi cấp ngăn cản trở về. Tin tưởng Ngọc Nhi, chuyện này nàng sẽ xử lý thực hảo, ngươi xem là được. Niết Phạn Thần nhẹ nhàng lạnh lùng thanh âm làm Dư Thu Bạch cả người thân thể đều là hơi hơi cứng đờ, không thể không nói, này Tôn Phật liên khí chẳng qua cường, xa không phải Dư Thu Bạch có thể thừa nhận. Nhưng là Hắn nói cũng làm Dư Thu Bạch nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, chậm rãi thấy rõ tình thế. Chỉ thấy giờ phút này Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh như trước, khỏe môi mang cười, cảm xúc nửa phần giao động đều không có, hiển nhiên là trí châu nắm, định liệu trước. Hắn như vậy vội vội lại nhảy sông lên đi, nói không chừng ngược lại sẽ làm hỏng chuyện của nàng. Dư Thu Bạch tư cập này, không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng về phía Niết Phạn Thần, thiết một cùng Bạch thấm hàn ba người. Lúc này mới phát hiện, Từ đầu đến cuối, niết phạm thần cùng thiết một tầm mắt liền hoặc thanh lánh hoặc trước liệt dừng ở bạch ngọc đường trên người, nhìn không trước mắt, chuyên tâm. Bọn họ không mở miệng, không can thiệp, không hỗ trợ, chỉ là bởi vì bọn họ hiểu biết cũng tin tưởng nàng. Bạch thấm hàn tuy rằng cùng này hai người bất đồng, lại am hiểu sâu chính mình thân phận, mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, cung kính đứng ở một bên, tuyệt đối không có một phân vượt qua hành động. So sánh dưới chính mình hành vi cùng bọn họ chênh lệch liền quá lớn có lẽ chỉ có như vậy xuất sắc nam tử mới có thể chân chính lưu tại bên người nàng đi bạch ngọc đường cũng không có chú ý tới lúc này dư thu bạch bách chuyển thiên hồi tâm tư nàng hiện tại đang ở hưởng thụ trêu đùa cáo giả là thú đường tiên sinh ngươi nếu biết ta thân phận còn như vậy công phu sư tử ngoạn chẳng lẽ không sợ ta cường thủ hào đoạn ha ha bạch tiểu thư nói đùa ta vừa mới liền nói quá Người sáng mắt không nói tiếng lóng, thân phận của người rốt cuộc bãi ở đằng kia, cùng chúng ta này đó thăng đấu tiểu dân đấu, không sợ rớt phần sao. Nếu là vạn nhất nháo ra cái động tinh gì, ảnh hưởng bạch thị viện bảo tàng cùng hạ ra danh dự, kia đã có thể mất nhiều hơn được, chính cái gọi là, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, ngài cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm a. Trung niên nhân trong mắt tinh quang kích động, ý vị thâm trường nói, lời này, cơ hồ làm bạch ngọc đường vô an tán dương. Quả nhiên là một con cáo giả, đủ khôn khéo. Bạch Ngọc Đường đối với lần này uy hiếp, không những không có một chút ít sinh khí, trong mắt còn toát ra một chút thưởng thức. Nàng nhẹ nhàng chuyển động trong tay nước trà, kia đạm lá trà ở nàng Bạch Ngọc trong tay lẳng lặng chảy xuôi, tựa hồ càng thêm tinh ánh di tấu, hương thơm bốn phía, nàng than nhẹ một tiếng, thanh âm mang theo một tia làm người phát lên tức hận, đáng tiếc à, liền tính ta cho ngươi này đó tiền, ngươi cũng không phúc tiêu thụ. Bạch tiểu thư Ngươi đây là có ý tứ gì? Bạch Ngọc Đường kia hơi mang tiếc hận than nhẹ, làm trung niên nhân một trận ra đầu tê dại, trên mặt cái loại này bắt diện linh lung tơi cười lập tức chuyển biến thành cảnh giác. Bạch Ngọc Đường đối này, lại là phản phất giống như không thấy, giống như tùy ý lầm bẩm, nhớ rõ hơn 20 năm trước, một con khảo cổ đội ở khai quật nghi thủy bầu trời Vương Thành Nam Sần Xuân Thu cổ mộ khi, từng bị một đám người trộm mộ giả tiết hồ, tập thể bị gõ vựng không nói. Hao hết trăm cây ngàn đắng khai quật ra đổ cổ cũng không cánh mà bay Nơi này liền bao hàm hai thanh cổ kiếm Chính là bởi vì chuyện này Quốc gia mới bắt đầu tăng lớn đã kích trộm mộ giả lực độ Thế cho nên trộm Mộ giả trở thành chuột chạy qua đường Mọi người đòi đánh Đặc biệt là cái kia thâm chịu này làm hại khảo cổ đội Càng là bi phận muốn chết Liền tính khi cách 20 năm Án này như cũ không có kết án Nhưng cái đó trộm mộ giả cũng ở ung dung ngoài vòng pháp luật Đường tiền sinh, ngươi nói, bọn họ nếu là đột nhiên bị bắt được, sẽ bị phán nhiều ít năm, 10 năm, 20 năm vẫn là 30 năm. Nàng lời nói làm cái kia trung niên nhân đột nhiên biến sắc, lập tức như truy hầm bằng, nói chuyện cũng trở nên lấp bắp, ngươi, ngươi đến, rốt cuộc cái, có ý tứ gì? Mắt thấy đường họ trung niên nhân mặt trắng như quỷ, mắt hàm sợ hãi, bạch ngọc đường liền càng thêm lún đồng tiền như hoa. Thanh âm lướt nhẹ đến giường như không có lực đạo, cố tình lại vô cùng bất nhập đường tiến sinh, người sáng mắt không nói tiếng lóng, đây chính là người nói. Không có khả năng, ngươi không có khả năng biết đến. Thẳng đến giờ phút này, đường họ trung niên nhân rốt cuộc khủng hoảng, không còn có lúc trước bình tĩnh. Trên thế giới này nhưng không có không ra phong tưởng Bạch Ngọc Đường ý vị thâm trường cười nói. Đích xác, nếu là đặt ở người bình thường. Chỉ sợ rất khó phát hiện cái này đường họ trung niên nhân bí mật, cố tình Bạch Ngọc Đường không phải người bình thường. Liên ở trung niên nhân hồi buồng trong lấy đồ vật thời điểm, Bạch Ngọc Đường trực tiếp dùng dị năng đem buồng trong nhìn cái thấu triệt, trừ bỏ thuần quân kiếm ở ngoài, còn có một thanh kiếm, cùng thuần quân lại là ra ở cùng nhân đại, vật khí độ dày tương đương, hơn nữa màu sắc thuần khiết, tuyệt đối là quốc bảo trọng khí cấp bậc, hơn nữa là cơ hồ có thể cùng thuần quân kiếm sánh vai bảo kiếm. Cái này làm cho Bạch Ngọc Đường lập tức liền liên tưởng đến kia khởi hơn 20 năm trước, đã từng chấn động nhất thời trộm mộ án kiện. Nếu là gác ở người thường, khả năng không biết cái này án kiện chi tiết, bởi vì lúc trước cái kia khảo cổ đoàn đội là quốc gia phái đi vào, chuyện này lệnh chính phủ rất là hổ thẹn, cho nên, ở cố tình vui lấp dưới, cũng không có có người biết này xuân thu cổ mộ chung đến tột cùng bị đánh cắp cái gì. Nhưng là... Bạch Ngọc Đường lại từ cơ trường sinh cất chứa Văn Hiến Trung, biết được sở hữu chi tiết. Lần này chỗ mộ, tổn thất nghiêm trọng nhất không gì hơn hai thanh kiếm, có một phen kiếm bọc đầy bùn đất, căn bản tới chưa kịp nghiên cứu, đã bị đánh cắp, mà một khát chuôi kiếm, tuy rằng không phải hoa hạ 10 đại danh kiếm, nhưng kỳ danh hào lại hoàn toàn không kém gì 10 đại danh kiếm, bởi vì thanh kiếm này, chính là âu Giá tử đúc ra cự khuyết kiếm. Cự khuyết kiếm xuất thế. Làm lúc ấy sở hữu khảo cổ nhân viên đều hỉ cực mà khóc, nhưng là, bọn họ không nghĩ tới, trôi này thần kiếm tới chưa kịp vận đi ra ngoài, đã bị đánh cắp. Nếu không phải bởi vì như vậy, mấy năm nay chính phủ đối chỗ mộ cùng buôn lậu đá kích lực độ, cũng sẽ không lớn đến như thế khoa trương trình độ. Bạch Ngọc Đường từ dùng dị năng xem đến trôi này cùng thuần quân kiếm không phân cao thấp bảo kiếm, trong lòng liền sinh ra nghi vấn, trên thế giới chỗ nào sẽ có như vậy xảo sự. Cố tình này hai thanh bị trộm kiếm đều bị một người được đến, duy nhất giải thích chính là, người này chính là năm đó trộm mộ giả trí nhất. Đương nhiên, Bạch Ngọc Đường cũng sẽ không như thế vò đoán, chỉ dựa vào dị năng liền phán một người có tội. Nhưng là, đối mặt năng thử, trung nhiên nhân phản ứng lại hoàn toàn bại lộ sự tình, rõ ràng chính là không đánh đã khai. Đương tiên sinh, còn có cái gì muốn nói sao? Nếu có, ngươi có thể tận lực nói, bất quá. Ta không xác định có thể hay không tin tưởng ngươi giải thích, nếu không, chúng ta đánh cuộc một phen. Bạch Ngọc Đường cười như không cười nói. thấy vậy, còn muốn dây rũa trung niên nhân rốt cuộc vẻ mặt suy sụt cuối đầu, cười khổ nói, Bạch Tiểu Thư thật là lợi hại, khó trách tuổi còn trẻ liền có như vậy thành tiểu, tại hạ bội phủ. Hắn là cái người thông minh, biết sự không thể vì, tự nhiên cũng liền không hề ngại căng. Nói một chút đi, Bạch Ngọc Đường không tỏ ý kiến chỉ là nhàn nhạt lược hạ ba chữ. Trung niên nhân đương nhiên biết Bạch Ngọc Đường muốn cho hắn nói cái gì, chỉ là như thế ngắn gọn ngôn ngữ, lập tức làm hắn khỏe miệng chiều chiều, vẻ mặt khổ ha ha nói, hơn 20 năm trước, ta gia nhập một cái trộm mộ tổ chức, bởi vì đầu góc linh hoạt, thực sắp làm thượng đầu mục, đúng rồi, ta kêu đường viễn trinh. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, chế nhạo cười nói, tên nhưng thật ra chính khí thực. Bạch Tiểu Thư nói chính là, Ta đây cũng là bất đắc dĩ mới đi lên này nói nhi không phải. Lần đó, chúng ta nghe được tiếng gió, nói là nghi thủy bên kia nhi Xuân Thu cổ mộ phát hiện một cái nam mộ, còn ra tới không ít thứ tốt, cho nên chúng ta liền động tâm tư. Có thể là bởi vì kia tòa cổ mộ vừa mới bị khai quật ra tới, thủ vệ người cũng không nhiều. Chúng ta chiếm nhân số ưu thế, dùng, trực tiếp đem những cái đó nghiên cứu nhân viên đều mê đi, cấp đi sở hữu đồ vật, chỉ là chúng ta không. Nghĩ tới chuyện này sẽ khiến cho chính phủ lôi đình giận dữ, cho nên, chúng ta phân đổ vật lúc sau, liền ai đi đường lấy. Bạch Tiểu Thư, ta mấy năm nay quá nhưng không dễ dàng, vì tránh đầu sóng ngọn gió, rốt cuộc không chạm qua đồ cổ linh tinh đồ vật, vẫn luôn đều dựa vào làm mua bán nhỏ. Gian khổ độ Nhật, tuyệt đối là nhất đẳng nhất tốt đẹp thị dân, nếu không phải bởi vì gần nhất bị người xa lánh, mệnh thật lớn một số tiền, Nhật tử quá không đi xuống ta cũng sẽ không nghĩ đến muốn bán ra thanh kiếm này a Ngươi nhìn một cái, ta nếu là thật quá đến hảo, cũng sẽ không dọn đến loại này nhà cũ không phải. Đường Viễn Trinh nói chính là tình ý chân thành, liền kém than thở khóc lóc. Bạch Ngọc Đường lẳng lặng nghe xong này hết thảy, đạm nhiên hộp ra mấy chữ, ngươi phân đến đồ vật, hẳn là không ngừng thuần quân kiếm. Này một kiện đi. Đường Viễn Trinh trên mặt quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, một lần nữa làm người hối hận chân thành tha thiết. Theo Bạch Ngọc Đường này vừa hỏi, đột nhiên im bản, thay thế chính là, một chương 10 phần đú táo bón mặt. Phần 10. ta không. Hắn vừa mới nói hai chữ, liền nghe Bạch Ngọc Đường đùa nghịch ngón tay, thanh đú cười nói, ta chính là cái tuân hữu thủ pháp công dân, này cảm kích không báo. Thật đúng là làm nhân tâm bất an a. Đường Viễn Trinh vừa nghe lời này, không khỏi cả người run lên, mặc hắn gian trá tựa quỷ, hiện tại bị người bắt được nhược điểm. Cũng chỉ có thể ép dạ cầu toàn Hắn lập tức chơ mặt ra định nọt nói Bạch tiểu thư nói chính là Ta này nơi thật đúng là không ngừng thuần quân kiếm một kiện Trừ cái này ra Còn có kiện thứ tốt Ngài tùy ta tiến vào nhìn xem đi Mắt thấy Bạch ngọc đường theo đường viễn trinh đi vào nội thất Nghết phạn thần ba người gợn sóng bất kinh theo sát sau đó Phản phất đã sớm dự đoán được sẽ là như vậy cái kết cục Mà dư thu Bạch trong mắt còn lại là dâng lên vài tia phức tạp xuống bái Cũng chỉ có nữ tử này, sẽ như thế dễ dàng đem như vậy một cái gian trá tựa quỷ nhân vật, chế dễ bảo. Đường viên trinh đã đầy đủ lãnh hội qua bạch ngọc đường sâu xa khó hiểu, cho nên, vào nội thất lúc sau, hắn cũng không có hàm hồ, trực tiếp đem cự khuyết kiếm cũng giao cho tay nàng thượng. Chỉ thấy thanh kiếm này, nhận trường ba thước có tam, bính trường bảy tấc nhận bề rộng trường năm tấc thân kiếm mãn sức hồng màu nâu hình toi bao nhiêu ám hoa văn. Kiếm cách chính diện cùng phản diện phân biệt dùng kim hoàng lưu ly cùng lục tùng đá quý được khảm ma thành. Chôi kiếm lấy tơ vàng chỉ bạc chiến chói kiếm đầu hướng ra phía ngoài hình quay làm viên cô. Nội đúc có cực kỳ tinh tế vòng tròn đồng tâm vòng, huy động khi kiếm khí tung hành, quả thật có một không hai vũ khí sắc bén. Dư thu bạch chưa bao giờ biết đường viễn trinh cư nhiên còn cất giấu như vậy một cái hảo đồ vật, lập tức kinh ngạc nói, đây là cự khuyết kiếm. Không sai. Đây là cự khuyết kiếm, lúc trước ở Xuân Thu cổ mộ chung phát hiện, bất quá, nó hiện tại là của ta. Bạch Ngọc Đường mềm nhẹ vứt ra một cái màu bạc kiếm hoa, theo lý thường hẳn là nói. Đường Viễn Trinh nghe xong lời này, lại là tâm can tỳ phổi thận cùng nhau đau thượng. Hắn muốn tưởng rằng lần này nên đón một cái thần tài, không nghĩ tới tới lại là thai tinh, chẳng những làm hắn bồi hai thanh tuyệt thế bảo kiếm, ngay cả chính mình có thể hay không giữ được, vẫn là hai nói. Ai ngờ lúc này, bạch ngọc đường lại lên tiếng, tiên tĩnh như nước thanh âm tựa như tiếng trời giống nhau, động nhân tâm hồn, nghe vào đường viễn trinh trong thai, lại là không thua gì quỷ khóc sói gạo, làm người nghe chi sắp biến. Đường tiên sinh, này hai thanh kiếm hiện tại về ta sở hữu, ngươi hẳn là sẽ không lại hướng ta muốn cái hơn một tỷ đi. Ai u, ta chỗ nào dám đâu. Ta lại không có gì bản lĩnh, này hai thanh kiếm ở trong tay ta, hoàn toàn chính là ma diệt chúng nó quan huy. Chỉ có phóng tới bạch tiểu thư triển quan trung, mới có thể làm thế nhân chứng kiến chúng nó tuyệt thế phong thái. Ta đây cũng là có trung vinh dự, này hai thanh kiếm nên là về ngài sở hữu. Đường viện trinh cảm thấy chính mình trên mặt tươi cười đều phải rút ân, trời biết làm hắn nói ra như vậy một phen lời nói, phí bao lớn sức lực. Hắn lần đầu tiên cảm thấy, nguyên lai vốt ngông ngửa cũng như vậy khó khăn. Hảo, nếu ngữ như vậy thành tâm thực lòng, ta liền nhận lấy. Bạch Ngọc Đường rảo hoạt cười cười, thẳng làm đường viễn trinh lại ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngắm tới rồi này nổi thất trên vách tường, sở quải một bức bản đồ. Nàng thấy này bức bản đồ vẽ thập phần tường tận, sử dụng tài chất cũng ra ngoài tầm thường tinh tế. Quan trọng nhất chính là, đương nàng nhìn đến này bức bản đồ thời điểm, đang điền trung trậu châu đáo thế nhưng mấy không thể tra nhảy lên một chút. Phải biết rằng, Này bức bản đồ cũng không phải là cái gì đồ cổ linh tinh, nó như thế nào sẽ khiến cho chậu châu báo dao động đâu. Bạch Ngọc Đường không khỏi ra tiếng hỏi, này bức bản đồ họa chính là địa phương nào? Là Thái Sơn, này bức bản đồ là ta lão cha lưu lại, hắn cũng trải qua chống mộ, có đôi khi, còn đi trong núi hái thuốc, này phúc đồ là hắn ở Thái Sơn du lịch thời điểm, vẽ ra. Đường Viễn Trinh tuy rằng ngoài miệng tự thuật tường tận, trong lòng lại là đang âm thầm phỉ báng. Vĩ này bạch tiểu thư sẽ không liền này bản đồ cũng tưởng đem đi đi. Này quả thực chính là nhạn quá rút mau, nhạn quá rút mau à. Bạch Ngọc đường lại là không công phu để ý tới đường viễn trinh tiểu tâm tư. Mặc Ngọc hai tròng mắt gắt gao nhìn chầm chầm này phó bản đồ. Tuy rằng hiện tại còn tìm không đến nguyên nhân, nhưng là, nếu này bức bản đồ khiến cho chậu châu đáo dao động, nàng liền thế tất muốn đem này phúc đồ được đến tay. Đường tiên sinh, này bức bản đồ ta thực thích không bằng ngươi cũng cùng nhau tặng ta đi. Bạch Ngọc Đường không hề áp lực cười nói. Ách! Hảo! Chỉ cần Bạch Tiểu Thư thích. Mặt sau mấy chữ đường viễn trinh cơ hồ là cắn răng nói ra, trên mặt kia thật mạnh ưu hoán, thật sự là khuynh tấn tam giang năm hồ nước, cũng khó có thể tẩy sạch. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, cười nhẹ một tiếng, biết chính mình đại bổng đã đem đường viễn trinh cấp tạp hôn mê, lại tạp nên tạp ra hoán hận, hiện tại nên là thượng ngọn cáo lúc. Đường tiên sinh, hôm nay thu ngươi nhiều như vậy đồ vật, lòng ta thật sự là ban khoăn, ngươi đều hào phóng như vậy ta cũng không thể keo kiệt. Này bức bản đồ dù sao cũng là phụ thân ngươi di vật, ta cũng không thể như vậy không duyên cớ muốn. Như vậy, ta ra 300 vạn mua sắm này bức bản đồ, cũng coi như là cảm tạ ngươi hôm nay khẳng khái, ngươi cảm thấy như thế nào? Tam, tam, 300 vạn. Đường Viễn Trinh kinh ngạc như thế. Tuyệt đối không phải bởi vì này tiền thiếu, mà là kinh hỷ ngây dại, hắn căn bản là không nghĩ tới chính mình từ Bạch Ngọc Đường trên người còn có thể nhìn thấy quay đầu lại tiền. Nói nữa, Bạch Ngọc Đường có thể nói ra lời này, đã nói lên đã quyết định phóng hắn một con ngựa, chẳng những phóng hắn một con ngựa, còn bồi thường hắn 300 vạn. Ở hắn xem ra, kia phúc phá bản đồ đối Bạch Ngọc Đường người như vậy có thể cái gì dùng, hoàn toàn chính là nàng bồi thường chính mình lấy cớ mà thôi. Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng đối với bạch ngọc đường oán niệm nháy mắt tiêu tán, tương phản, còn nhiều ra một chút chân thành tha thiết cảm kích. Đa tạ bạch tiểu thư, đa tạ bạch tiểu thư. Ngươi đừng vội cảm tạ ta, vừa mới nghe ngươi nói, ngươi gần nhất sinh ý làm không nổi nữa, đúng không? Bạch ngọc đường ý cởi nghiêng nghiêng nói, không biết ngươi có nguyện ý hay không đến bạch thị viện bảo tàng tới làm việc. Ngươi! Không phải, ngài nói thật. Ta có thể làm gì? Đường viện trinh bị cái này bánh nướng lớn tạp có chút choáng váng, nhất thời có chút nói năng lộn xộn, phân không rõ đông nam tây bắc. Dư thu bạch lại là hơi hơi như mày. Ta chưa bao giờ nói láo, ngươi nếu là nguyện ý nói, về sau liền đi theo vị này dư tiên sinh, giúp đỡ hắn thu mua đồ cổ. Ta tưởng phân rõ thật giả, ép giá chém giới hẳn là đều là ngươi trưởng hạng đi. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười nói, đương nhiên, đương nhiên, ta làm nhiều năm như vậy sinh ý. Ai đều đừng nghĩ từ ta trong tay đảo đến chỗ tốt đi, hắc hắc, bạch tiểu thư, ngài nếu là thật mời ta, ta bảo đảm nhất định hảo hảo mà làm, tuyệt đối cho ngài đảo đến càng ngày càng nhiều bà bối. Đường Viễn trinh lời thề son sắt bảo đảm một phen lúc sau, liền quay đầu hướng về phía dư thu bạch không người nói, dư tiên sinh, về sau liền giữa ngươi, chiếu cố nhiều hơn à. Nói, đường Viễn trinh luôn luôn là cái co được gián được, lao luyện khéo đưa đẩy nhân vật. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này tuyệt đối là chính mình xoay người cơ hội, chỉ cần đi theo bạch ngọc đường, liền tương đương với có thật lớn chỗ dựa, đến lúc đó, hắn không bao giờ dùng lo lắng cho mình thân phận vấn đề, như vậy sinh hoạt sẽ là cỡ nào tốt đẹp à. Tương phản, dư thu bạch diện đối đường viễn trinh nhân cần, chỉ là lánh đạm gật gật đầu, thật sự là nhiệt tình không đứng dậy. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì phía trước không tốt hồi ức, hắn đôi những cái đó trộm mộ giả còn có buôn lậu đồ cổ, phòng chế đồ cổ người, thật sự là không có gì hảo cảm. đối cái này Đường Viễn Trinh trong chốc lát biến đổi mặt thái độ, càng là khó có thể tiếp thu. chẳng qua nếu lời này là Bạch Ngọc Đường nói ra, hắn cũng sẽ tận lực đi tiếp thu là được. thu phục này hết thảy lúc sau, Bạch Ngọc Đường đem dư thu bạch lưu lại xử lý kế tiếp sự vật, thuận tiện cùng Đường Viễn Trinh ma hợp một chút ăn ý, thương thảo một chút về sau công tác. mấy người bọn họ còn lại là đi trước rời đi. Ở trên đường trở về, Bạch thấm hàn hết sức chuyên chú ở phía trước lái xe, Bạch Ngọc Đường ngồi ở xe sau, nghiết phạn thần ngồi xuống một hữu ngồi ở nàng bên người. Đột nhiên, thiết mục trực tiếp nằm ngã xuống Bạch Ngọc Đường trên đùi, đem vùi đầu ở nàng bên hông, thanh âm cục lốc bất man nói, tỷ tỷ, ngươi đối cái kia dư thu Bạch không khỏi cũng thật tốt quá đi, đem như vậy cá nhân tinh phóng tới hắn bên người, còn không phải sợ hắn về sau có hại, đáng tiếc à, ngươi như vậy vì hắn suy nghĩ. Cái kia kẻ lô mãng nhưng không nhất định biết giải khổ tâm của ngươi. Ngươi nếu như vậy thông minh, làm gì còn trang ngốc đầu ngốc não, không biết hai trước kia là cái kẻ lô mãng. Bạch Ngọc Đường dối tay điểm điểm thiết mục giữa mày. Ở tỷ tỷ trước mặt, ta nguyện ý đương cái ngốc tử, hắc hắc thiết mục thuận thế bắt được Bạch Ngọc Đường tay ngọc, tựa như đại hình khiển loại sinh vật giống nhau làm nụ nói, tỷ, nhiều điểm hai hạ, ta thích. Ngươi người này Bạch Ngọc Đường phỉ báng một tiếng lại vẫn là duỗi tay xoa xoa thiết mục giữa mày. Lúc này, niết phạn thần vương hoàn mỹ giống như băng hoa sen giống nhau bàn tay to, đem bạch ngọc đường đầu ấn ở chính mình trên vai. Tiêu thanh lãnh ánh mắt rõ ràng truyền đạt một cái tin tức, đừng mệt, dựa ta trên người nghỉ một lát. Bạch ngọc đường thấy vậy, khỏe môi câu ra một mạt lún đồng tiền, đem đầu dựa vào niết phạn thần trên vai. Niết phạn thần thanh lãnh khỏe môi nhất thời cong ra một cái mất hồn thực cốt độ cùng như băng sơn thượng tuyết đầu mùa một màn thanh thầu ấm áp gió nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhẹ nhàng thổi quét tiến vào thẳng làm ba người này tốt đẹp một màn phảng phất dừng hình ảnh thành vĩnh viễn chương 6 nửa tháng lúc sau theo bạch thị viện bảo tàng thần kiếm cắt trọng bảng xuất kích quảng phát thư mời toàn bộ kinh thành khảo cổ giới cùng học thuật giới lại lần nữa lâm vào một mảnh sôi trào bên trong nguyên nhân vô hán hoa hạ trong lịch sử trong truyền thuyết 10 đại danh kiếm trừ bỏ hư vô mở mịn hạ vũ hiên viên kiếm ở ngoài, cư nhiên bị Bạch Ngọc Đường một người thu thập tề, này phân công đức, thật sự là tiền vô cổ nhân, có thể nói lịch sử học thuật giới một cái hành động vĩ đại. Nháy mắt, Bạch Thị Viện bảo tàng lại một lần đi vào hoa hạ sở hữu truyền thông trong tầm mắt, các loại đưa tin, tán dương, che trời lấp đất, cuồn cuộn mà đến, thanh danh cơ hồ đạt tới cực hạn, Cả nước thậm chí toàn thế giới trong phạm vi du khách, người thu thập, Nghệ thuật người yêu thích đều là mộ danh mà đến, muốn một thấy hoa hạ mười đại danh kiếm phong thái. Bạch thị viện bảo tàng cùng bạch ngọc đường lại lần nữa trở thành các đại trang web tìm tòi xếp hạng bảng đứng đầu bảng, hơn nữa cao cư không dưới. Mỗi ngày bạch thị viện bảo tàng cửa đều là khách đến đời nhà, biển người tấp nập, chỉ cần là một ngày tham quan giả số lượng, phòng chừng đều có thể vấp ra cô cung viện bảo tàng một tháng tham quan giả số lượng vài điều đường cái. Sự thật này. Làm cố cung viện bảo tàng Hoàng lão đầu nhi thật sự là hảo một đốn dốc hết tâm can, nhưng để cho hắn khó chịu lại là ở Bạch thị viện bảo tàng tàng kiếm các chung, hắn thế nhưng phát hiện cự khuyết kiếm bóng dáng. Phải biết rằng, hơn 20 năm trước kia chàng trộm mộ án, hoàng thế nhân vừa lúc là ngay lúc đó mang đội giả chi nhất, cự khuyết kiếm đánh rơi, có thể nói là cái này lão nhân đời này lớn nhất tiếng ngôi. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Chính mình cực cực khổ khổ truy tra hơn 20 năm cự khuyết kiếm cư nhiên sẽ xuất hiện ở Bạch Ngọc Đường Thần Kiếm Các Trung. Lại nói tiếp, Bạch Ngọc Đường hơn 20 năm trước còn không có sinh ra đâu, tự nhiên không có khả năng cùng những cái đó trộm mộ giả có quan hệ gì. Duy nhất giải thích chính là, trôi này cự khuyết kiếm là vô tình chi gian bị cái này tiểu nha đầu đào trở về. Hắn liền không rõ, cái này tiểu nha đầu vận khí sao liền tốt như vậy đâu. Phòng trưng vị này lao ra tử nếu là biết, trừ bỏ Cự Khuyết ở ngoài, Thuần Quân cũng là lúc ấy bị đánh cắp cổ kiếm chi nhất. Hiện tại Đồng Dạng cũng trưng bày ở Thần Kiếm Các Trung, Phỏng trưng nhất định đến Tam Thăng, trực tiếp xỉu qua đi. Đồng Dạng buồn bực còn có cục nhất bang cảnh sát, nơi này có không ít lão nhân, nhiều năm qua vẫn luôn đều ở truy tra hơn 20 năm kia khởi trộm mộ án, đặc biệt là Cự Khuyết kiếm rơi xuống. Nếu được đến Cự Khuyết kiếm chính là cái người thường. Quốc gia khả năng sẽ vừa đấm vừa xoa, hoa một số tiền đem đổ vật cấp thu hồi tới. Nhưng là hiện tại, được đến cự khuyết kiếm chính là Bạch Ngọc Đường. Thử hỏi ai dám tử vị này tiểu cô nãi nãi trong tay muốn đổ vật A, này không phải tự tìm phiền phức đâu sao. Kết quả là, ở hạ đại cục trường thiết diện vô tư lực cấp dưới, cái này án kiện rốt cuộc không giải quyết được gì, họa thượng một cái dấu chấm câu. Đến tận đây... Đường Viễn Trinh cũng coi như là chân chính biến thành một cái không cần đông cho người. Hắn biết được việc này lúc sau, nhất thời đối Bạch Ngọc Đường mang ơn đội nghĩa, đối dư thu Bạch phụ trợ cũng càng thêm tận tâm tận lực. Ngày nay, Bạch Ngọc Đường vì phối hợp viện bảo tàng tuyên truyền, lại đây thần kiếm các lộ cái mặt, kết quả làm xong phỏng vấn lúc sau, ngoài ý muốn đụng phải Đỗ nguyệt Minh cùng cố gia sinh. Bạch Ngọc Đường đối này hai cái nam tử ấn tượng vẫn là rất là khác sâu. Nhớ rõ lúc trước Bạch thị viện bảo tàng khai trương thời điểm, hai người kia đối này đều thập phần không xem trọng, kết quả không quá mấy ngày liền chạy tới nàng nơi này nhận lời mời, bởi vì này hai người rõ ràng là đố thủ thế cùng cố ven biển tôn tử, cũng coi như là người quen. Bọn họ tới thời điểm, Bạch Thấm Hàn còn riêng cùng nàng chào hỏi. Bạch Ngọc Đường đối này hai người thái độ còn dừng lại ở cậy tài khinh người trong ấn tượng, kết quả này hai người một lại đây, liền hoàn toàn điên đảo nàng Nhật Chi. Bạch tiểu thư, ngài, ngài lại đây, thật không nghĩ tới hôm nay có thể gặp phải ngài. Này, này thật là, thật là chúng ta vinh hạnh. Bạch tiểu thư, qua đi chúng ta. Cái kia, mắt cao hơn đỉnh, mạo phạm ngài, còn thỉnh ngài nhiều hơn thông cảm. Chỉ thấy Đỗ Nguyệt Minh cùng cố ra sinh hai người, kích động có chút khó có thể tự ức, trong mắt mang theo hơi hơi xin lỗi, thanh âm lấp báp, ngay cả thủ túc đều có chút vô thố. Như thế làm Bạch Ngọc Đường thoáng sửng sốt, ngay sau đó mặt giãn ra khẽ cười nói, "Không có gì, người thường thường đều chỉ là tin tưởng hai mắt của mình, ta cũng không ngoại lệ, khó được chính là chứng thực lúc sau có thể sửa đúng ý nghĩ của chính mình, điểm này mới là để cho người thưởng thức, nói thật, ta hẳn là cảm tạ các ngươi, là các ngươi vất vả làm Bạch Thị viện bảo tàng phát triển như thế nhanh chóng, nó có thể giống như nay thanh minh, các ngươi cùng không thể không, không thể không nói." Bạch Ngọc Đường hiện tại càng ngày càng có lãnh tụ khí chất, kia trầm tĩnh như hải khí độ, tự tin lóa mắt phong hoa, làm người không tự giác muốn tin phục nàng, sùng bái nàng, mê luyến nàng. Nàng lời này, càng là làm Đỗ nguyệt minh cái cô gia sinh cùng tiêm máu gà giống nhau, hai mắt tỏa ánh sáng, tinh thần phân chấn. Bạch Tiểu Thư, Ngài mau đừng nói như vậy, này đó đều là ta nên làm, hiện giờ Ngài Bạch Thị Viện Bảo tàng danh dương trong ngoài nước, chúng ta làm trong đó một viên. Cũng có chung vinh dự. Cố gia sinh kích động nói. Đúng vậy, đúng vậy. Đỗ Nguyệt Minh theo sát phụ hòa lên. Bạch tiểu thư, ngài yên tâm. Về sau à, chúng ta khẳng định sẽ càng thêm tận tâm tận lực. Làm Bạch thị viện bảo tàng trở thành làm toàn thế giới vì này nhìn lên tồn tại. Bạch ngọc đường gật gật đầu. Mạc ngọc con ngươi hoa quang kích động. Mềm nhẹ con con khoe môi. Ta tin tưởng các ngươi. Nụ cười này làm hai người không khỏi ngẩn ngơ. Giờ phút này. Đã không có những phóng viên này vây quanh, có không ít tham quan giả đều phát hiện Bạch Ngọc Đường tồn tại. Bọn họ nhất thời phía sau tiếp trước này lên tới, muốn cùng Bạch Ngọc Đường nguồn cái ký tên, hoặc là chụp đóng mở ảnh. Đỗ Nguyệt Minh củng cố ra sinh thấy vậy, vội vàng đương nổi lên hộ hoa sứ giả kiêm bảo tiêu, tiến lên ngăn đón. Bạch Ngọc Đường cũng không nghĩ khiến cho quá lớn rối loạn, lập tức liền chuẩn bị từ một cái khác xuất khẩu, rời đi thần kiếm các. Ai ngờ đúng lúc này. Một cái bốn năm chục tuổi trung niên nhân khiến cho nàng chú ý. Tuy rằng vừa mới nàng vẫn luôn đều ở cùng Đấu Nguyệt Minh cùng Cố Gia Sinh nói chuyện, nhưng là nàng ngũ cảm sáu thức lại là đem toàn bộ thần kiếm các đều bao phủ trong đó. Nàng tin tưởng, chính mình căn bản không có cảm giác được cái này trung niên nhân tồn tại, nếu không phải bởi vì đôi mắt thấy được người này, nàng có lẽ căn bản sẽ không nhận thấy được có như vậy một người. Tựa hồ là cảm giác được Bạch Ngọc Đường tầm mắt. Cái kia trung niên nhân thập phần nho nhã xoay người, hướng về phía bạch ngọc đường tựa như bậc cha chú giống nhau cười cười. Lúc này, nàng mới thấy rõ cái này trung niên nhân diện mạo. Không thể không thừa nhận, đó là một trương thập phần có mị lực mặt, liền tính đã tiếp cận 50 tuổi, mặt mày lại là tuấn lãng như cũ. Hơn nữa cái loại này cơ trí thành thục khí độ, làm người vọng chi, liền sẽ tâm sinh thuyết phục. Thực hiển nhiên, như vậy một người là thực dễ dàng làm nhân sinh ra hảo cảm. Nhưng là, Bạch Ngọc Đường nhìn đến người này lại không lý do chán ghét, thậm chí tâm sinh cảnh giác. Nàng tổng cảm thấy ở cặp kia thành thục cơ trí trong mắt, tựa hồ tiềm tảng vô cùng hắc ám, liền tính là nàng, cũng không thể khuy này sâu cạn. Giờ phút này, cái kia trung niên nhân đã là chậm rãi đã đi tới, hắn đi cực chậm, cực ổn, mỗi một bước tựa hồ đều giấu dếm huyền cơ, định liệu trước, cũng không gặp hắn có cái gì đặc thù động tác, liền dễ dàng xuyên qua đám người. Xuyên qua đỗ nguyệt mình củng cố ra sinh ngăn trở, xuất hiện ở Bạch Ngọc Đường bên cạnh người. Từ đầu đến cuối, hắn kia thân màu xanh nhạt đường trang, lại là liền một cái nếp vốn đều không có, tựa hồ vừa mới bất quá là ở sân vắng toàn bộ, thật sự là nhàn nhã tới rồi cực hạn. Người này tuyệt đối không đơn giản. Bạch Ngọc Đường không cấm mày đẹp nhữ lại, nhìn người tới. Bạch Tiểu thư Lúc này, kia trung niên nhân mở miệng, thanh âm tử tính mười phần, thập phân dày nặng. Rõ ràng xuất khẩu chính là câu nghi vấn, nhưng trong đó ngầm có ý khẳng định lại là chân thật đáng tin. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt gật gật đầu, mặc Ngọc hai tròng mắt trung ám quang trật lóe. ta là, không biết ngại như thế nào xưng hô. Ha ha, ta họ cổ. Trung niên nhân gương mặt hiền từ cười cười, Bạch Tiểu Thư vận khí thật là lệnh người hâm mộ, cư nhiên gom đủ hoa hạ mười đại danh kiếm, bực này trọn vẹn thật là người bình thường, cầu đều cầu không được. Cổ tiên sinh quá khen. Bạch Ngọc Đường gợn sóng bất kinh nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, trọn vẹn không cần cố tình cưỡng cầu, không phải có như vậy một câu sao, vận may tự nhiên tới, hết thể chỉ cần thuận theo tự nhiên liền hảo. Trung niên nhân nghe vậy, hơi hơi trẻ trẻ, ngay sau đó không chút nào bùn xỉn ca ngợi nói, hảo một câu, vận may tự nhiên tới, Bạch Tiểu Thư lòng dạ quả nhiên là khác hẳn với thường nhân. Mắt thấy Trung niên nhân nói xong lời này lúc sau, liền hết sức chuyên chú thưởng thức nổi lên danh kiếm. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh con ngươi không khỏi giật giật. Nàng lần đầu tiên, chủ động mở miệng, thám thính một người chi tiết. Cổ tiên sinh, ngài, cũng là làm cất chứa. Cất chứa, xem như đi. Trung niên nhân nhìn Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, ý vị thâm trường khẽ thở dài. Đáng tiếc, ta không có bạch tiểu thư như vậy hảo vận khí, tìm cả đời, cuối cùng cũng chỉ là chắp tay làm người mà thôi. Chắp tay nhiều người. Bạch Ngọc Đường tổng cảm thấy hắn lời này ý có điều chỉ, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, không khỏi tùy tiện tiếp một câu, kia thật đúng là lệnh người tiếc hận. Tiếc hận. Bạch Tiểu Thư, thật cũng không cần, tựa như ngươi nói, ta sở làm cũng bất quá là thuận theo tự nhiên mà thôi, nói không chừng thuận theo tự nhiên lúc sau, vận may liền sẽ nối góp tới đâu. Trung niên nhân trí châu nắm cười nói, hắn nói xong lời này, liền hướng về phía Bạch Ngọc Đường gật gật đầu. Lấy kỳ cáo tử. Phần 12. Bạch Ngọc Đường đồng dạng gật gật đầu, trầm tĩnh con ngươi ám quang di động, sâu không thấy đáy, nhìn trung niên nhân đi xa bóng dáng, túi đầu suy nghĩ sâu xa. Lúc sau mấy ngày, toàn bộ kinh thành đều đắm chìm ở Bạch Thị viện bảo tàng mang đến chấn động giữa. Liên tại đây cổ nhiệt chiều thoáng bình ổn lúc sau, Bạch Ngọc Đường đại trạch lại là nên đón một khách quen, Long gia gia chủ Long Ngự Tranh. Long Ngự Tranh lần này đã đến. Chẳng những đem long ra thế lực toàn bộ điều phái tới rồi kinh thành phụ cận, quan trọng nhất chính là, hắn vì bạch ngọc đường mang đến vẫn luôn bảo tồn ở long ra cuối cùng một kiện thượng cổ thần khí, dịu bàn cổ. Dịu bàn cổ, dịu nếu như danh, khí phách uy mãnh, toàn thân trình ám kim sắc, cán búa thành màu đỏ đen, làm người khó có thể phân rõ này tài trước, bởi vì phong ấn duyên cớ, dịu bàn cổ tuy rằng cho người ta một loại cực kỳ cổ xưa cảm giác, nhưng trận vừa thấy đi lên. Chỉ là một phen tạo hình kỳ lạ một ít dịu mà thôi, chỉ có cầm trong tay, ngươi mới có thể cảm nhận được cái loại này lực rút núi sông, khai thiên phách địa kinh người lực lượng. Liên ở Long Ngự tranh đưa tới dịu bản cổ ngày thứ hai, Hạ Vân Lãng cùng thiết mục cũng mang về tin tức, nói bọn họ thế lực đều khôi phục chỉnh hợp không sai biệt lắm. Hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa, đúng là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém Đông Phong. Mà cái này Đông Phong, chỉ có Bạch Ngọc Đường một nhân tài mượn thành. Nếu là gác ở nửa tháng trước, nàng khả năng vì ổn thỏa, sẽ lại kéo thượng mấy ngày, nhưng là, cái kia trung niên nhân xuất hiện, lại làm nàng trong lòng kia ti bất an dần dần mở rộng, có lẽ thời gian kéo đến càng lâu, đối bọn họ càng bất lợi đâu. Phải biết rằng, chẳng những là thực lực của bọn họ ở khôi phủ, những cái đó tiềm tàng ở nơi tối tâm địch nhân cũng là như thế, có lẽ chỉ có mau chút thời bỏ thượng của thần khí bí mật, mới có thể chân chính chiếm được tiên cơ. Nghĩ vậy nhi, Bạch Ngọc Đường cũng không hề do dự, quyết định ở Hạ Vân Lãng, Âu Dương Hoan cùng Hạ Phái Nhiên tề tụ đại trạch đêm đó, khiến cho chậu châu đáo khôi phục. Như thế trọng đại quyết định, nàng tự nhiên cũng báo cho Niết Phạn Thần cùng Hạ Vân Lãng đắng người, bất quá, nàng chỉ nói chính mình buổi tối sẽ nếm thử, tìm được mở ra thượng cổ không gian phương pháp. Nghe nói tin tức này, mọi người đều là một trận trấn hưng. Đêm đó, toàn bộ đại trạch bị bảo hộ kín không kẽ hở. Phòng chừng chính là liền một con con kiến đều bò không tiến vào. Bạch ngọc đường còn lại là đem chính mình nốt ở khuê phòng bên trong, cả người trầm tĩnh ngồi xếp bằng ở trên giường, ở nàng trước mặt, tắc thình lình bày không động ấn cùng dịu bản của hai đại thượng cổ thần khí. Nàng cảm giác ra tới, giờ phút này, chính mình đang điền trung chậu châu đáo đã là cực độ phấn khởi, cái loại này bức thiết cảm giác, liền cùng chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Trung Đông Hoàng giống nhau thiếu chút nữa làm nàng không chế không được chính mình tâm thần. Cũng may trải qua nhiều thế này thời điểm, Bạch Ngọc Đường đã sớm trở thành chậu châu đáo chân chính chủ nhân, liền tính là cái này đổ tham ăn lại như thế nào tâm ngứa khó nhịn cũng không có vi phạm Bạch Ngọc Đường mệnh lệnh, có cái gì đặc thù hành động, điểm này, vẫn là làm nàng cực kỳ vừa lòng. Rốt cuộc, ở nàng điều chỉnh tốt chính mình trạng thái lúc sau, hít sâu một hơi, vông ra đối chậu châu báo không chế. Khoảnh khắc, trậu châu trâu đào giống như là thoát cương con ngựa hoang giống nhau đột nhiên thoát ra bạch ngọc đường đan điển toàn bộ phòng hoa quang đại thịnh lưỡng đạo lóa mắt màu bạc quang mang phân biệt đem không động ấn cùng dịu bản cổ bao phủ trong đó nhất thời này hai kiện thượng cổ thần khí thật giống như một lần nữa thức tỉnh giống nhau phân biệt nở rộ ra sáng quắc quang hoa một lam nhạt tối sầm lại kim giống như biển rộng cùng rượu nhật, thẳng đem toàn bộ phòng phân cách mở ra bạch ngọc đường thân ở này hai loại quang mang giữa Chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa hồ bị rót vào hai cổ lực lượng, một cổ mềm mại như nước, sinh cơ bừng bừng, một cổ cứng ngạnh tựa kim, làm thân thể của nàng cốt cách đều càng giàu có có giãn. Lúc này, kia hai kiện thượng cổ thần khí đột nhiên gấp không chờ nổi bay vào chậu châu đáo chung. Ngay trong nháy mắt này, chậu châu đáo chung quanh ngân quang đại thịnh, tựa như con quay cấp tốc xoay tròn lên, trung quanh kết giới đột nhiên rách nát. Kia so nguyệt hoa cường thịnh gấp trăm lần quang mang liền như vậy hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, thẳng làm nàng thân ở toàn bộ phòng đều là âm thầm lộ ra lóa mắt quang hoa. Bạch ngọc đường đắm chìm ở kia hai loại lực lượng dễ chịu chung, cũng không có chú ý tới này một dị tượng. Nhưng là, nghiêm mật bảo hộ ở phòng chung quanh niết phạn thần đám người lại chú ý tới. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là mắt lộ ra kinh nghi chi sắc. Bất quá, bọn họ cũng không có vọt vào đi mà lại như cũ canh giữ ở ngoài cửa, càng thêm để cao cảnh giác. Giờ phút này, màu bạc chậu châu đấu đã chuyển biến thành kim sắc, theo bản cổ quy vị cùng không động quy vị lúc sau, toàn bộ chậu châu đấu càng thêm tôn quý vô song. Này thượng lưu chảy mở mịt tiên linh khí, chỉ thấy chậu châu đấu đỉnh chỉ chuyển động lúc sau, ở giữa không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong, trực tiếp nhảy vào bạch ngọc đường đan điển. Toàn bộ phòng nội quang hoa đột nhiên tối sầm lại, chỉ là. Trong nháy mắt, một cổ kim sắc năng lượng đoàn đột nhiên từ nàng đan điển trung trào dâng mà ra. Kia năng lượng quá mức mạnh mẽ, lại là đem nàng toàn bộ trong phòng sở hữu gia cụ đều hủy trong một sớm. Nghe được trong phòng phát ra vang lớn, vốn là thần kinh khẩn trương chờ ở bên ngoài mọi người rốt cuộc đái không được. Nhất thời, niết Phản Thần, Hạ Vân Lãng, Âu Dương Hoan, Thiết Mục, Hạ Phái Nhiên, Lục Nguồn Khanh, Kim Tích Hà cùng Long Ngự tranh tập thể vọt vào bạch ngọc đường quê phòng. Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? Đường Đường, ngươi thế nào? Tỷ, ngươi, Tiểu Đường, nữ ngư nhân, ngươi chỉ là, bọn họ nói còn chưa nói xong, liền đồng thời ý miệng. Nguyên nhân vô hắn, nguyên lai kia đoàn kim sắc năng lượng ở buộc phát ra tới lúc sau, lại là biến thành một trường kim sắc to lớn phù đồ, phiêu phù ở giữa không trung. Kia cảnh tượng, thật sự thần dị. Niết Phạn Thần cùng Tiết Mộc nhìn nhau liếc mắt một cái. Toàn từ đối phương trong mắt thấy được một chút kinh ngạc, mọi người cơ hồ đều xem ngây người. Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng mở mắt. Trước mắt một màn này, đồng dạng lệnh nàng bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, nàng tựa như phát hiện cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Nhìn này trương phiêu phủ ở giữa không trùng kim sắc bản đồ, lẩm bầm nói, này không phải. Ai ngờ, nàng lời nói còn chưa nói xong, lại là dị biến đột nhiên sinh ra kia kim sắc phù đồ lại là một lần nữa biến thành một đoàn kim sắc năng lượng, nhảy vào bạch ngọc đường thức hải chung. Nhất thời, nàng đầu góc chung kia đoàn giống như mây bay bị chuyển thừa ký ức hoàn toàn mở ra, kia bức bản đồ cũng rõ ràng mà ấn vào nàng trong đầu. Mắt thấy theo kia đoàn kim sắc năng lượng bay vào, bạch ngọc đường nhắm mắt lại, thật lâu không có mở, hạ vân lãng mấy người đều là lo lắng không thôi, bất quá, niết phạn thần cùng long ngự tranh lại là nhìn ra một ít manh mối. Hiện tại không cần tiến lên đi chạm vào nàng, Ngọc Nhi rất có thể được đến cái gì chuyển thừa, hoặc là mở ra một ít phong ấn, sẽ không có nguy hiểm. Nghết phạn thần tuy rằng nói như thế, nhưng là hắn thanh lánh con ngươi lại là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bạch Ngọc Đường, tựa hồ làm tốt tùy thời sông lên đi chuẩn bị. Theo sống một giây bằng một năm mười phút qua đi lúc sau, bạch Ngọc Đường rốt cuộc mở mắt. Giờ phút này, nàng mặc Ngọc hai tròng mắt càng thêm thanh lưu mị người, hoa quang lưu chuyển. Ngọc Nhi, ngươi thế nào? Hạ Vân lãng khẩn chương hỏi. Ta không có việc gì, các ngươi đừng lo lắng. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng xoa xoa Thái Dương, tiêu hóa một lát sau, hướng về phía thiết mục nói, A Mục, đem trước đó vài ngày ta phải kia trương bản đồ lấy lại đây. Thiết mục lập tức ngầm hiểu gật gật đầu, thực mau liền đem một bức bản đồ lấy lại đây, phô ở đã tản phá bất kham trên mặt bàn. Nay bức bản đồ đúng là hơn nửa tháng trước. Nàng cung niết phạn thần còn có thiết mục từ đường Viễn Trinh trên tay được đến kia phó Thái Sơn bản đồ địa hình. Nay bức bản đồ thượng sở vẽ địa hình, cùng vừa mới kia trường kim sắc phù đồ giống nhau như lúc, thậm chí càng thêm rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ. Nói thật, nếu là Bạch Ngọc đường phía trước không có gặp qua đường Viễn Trinh, không có được đến này phúc Thái Sơn bản đồ địa hình, nói không chừng liền tính đến tới rồi chậu châu báo truyền thừa, cũng không biết nơi này rốt cuộc chỉ chính là nơi nào, hiện tại nghĩ đến. Thật sự là vận mệnh chú định, hết thể đều có định số. Nói vậy lúc trước chầu châu đáo sẽ phát sinh rất nhỏ dị động, cũng là vì nguyên nhân này. Lúc này, Long Ngự tranh tiêu thanh hỏi, Bạch Tiểu thư, người này bức bản đồ như thế nào sẽ cùng vừa mới dị tượng như thế tương tự, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa mới kia trương phủ đồ sẽ không chính là. Không sai, vừa mới dị tượng chính là bởi vì 10 kiện thượng cổ thần khí hợp nhất khiến cho. Dị thượng thượng cái kêu ỷ cổn sư sở chỉ, chính là thượng cổ không gian vị trí, ta đã được đến thượng cổ thần khí truyền thừa, cho nên, cũng biết được mở ra thượng cổ không gian phương pháp, đến nỗi này bức bản đồ, còn lại là ta nửa tháng trước, cơ duyên xảo hợp dưới được đến, này thượng sở vẽ đúng là thái sơn bản đồ địa hình. Bạch Ngọc Đường tiếp theo Long Ngự Tranh nói tiếp đi xuống. Âu Dương Hoan nghe xong lời này, không khỏi quyến rũ cười nói, đường đường. Ngươi cái này thiên vận chi thân thật đúng là không gọi sai, nếu là ngươi vận khí không tốt, không được đến này bức bản đồ, chúng ta đã có thể có vội. Tiểu Đường, kia, hiện tại ngươi tính toán như thế nào làm? Lục Luân khanh quan tâm nói, "Nay con dùng nói, nếu đã biết cụ thể vị trí, đương nhiên phải nắm chặt thời gian, chiếm được tiên cơ, thương trưởng có vân, binh quý thần tốc, kéo đến càng lâu, tin tức liền càng dễ dàng để lộ." Kim Tích Hà âm lẫm cười nói, Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, tích gì nói rất đúng, bất quá ta cảm thấy, quan trọng nhất vẫn là bảo mật, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài, lần này hành động nhân thủ, nhất định phải trung tâm, tại hành động phía trước không thể tiết lộ bất luận cái gì mục tiêu cùng địa điểm, cụ thể thao tác liền từ Vân Lãng cùng Long Gia chủ nhìn làm đi, ta hy vọng nhất vãn ba ngày, chúng ta là có thể nhất người, A Mục, người phụ trách đi thông chi phản xâm công thức bọn họ, làm cho bọn họ, Nhất định phải ở trong vòng 3 ngày, ẩn nút tiến vào, ta tổng cảm thấy, lần này mở ra thượng cổ không gian sẽ không đơn giản như vậy, Diệp gia nhất định sẽ nhúng tay. Phần 13. Ngọc Nhi, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đem bảo mật thi thố làm thiên y, y hề vô phùng, liền tính Diệp gia thật tới, cũng sẽ làm cho bọn họ có đến mà không có về. Hạ Vân lạng ưu nhã trong thanh âm, lộ ra duy ngã độc tôn kiêu ngạo. Long ngữ tranh cũng phóng đãng cười nói, Đường tiểu thư, Ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta long ra lần này chính là toàn viên xuất động, thượng cổ không gian tuyệt đối không cho phép diệp ra kia giúp tiểu nhân nhúng chẳng. Nói nữa, bọn họ trước đó vài ngày liên tiếp thất lợi, không chừng ở địa phương nào nghỉ ngơi lấy lại sức đâu, nói không chừng lần này sẽ thực thuận lợi đâu. Thuận lợi sao? Bạch Ngọc Đường ánh mắt hơi hơi luệ luệ, có lẽ đi. Lúc sau, mọi người quay chung quanh kia Phúc Thái Sơn bản đồ địa hình, thương lượng một chút cụ thể kế hoạch. Chỉ trước mắt, thời gian liền đến đêm khuya, liền ở kế hoạch thương lượng không sai biệt lắm thời điểm, hạ phái nhiên đột nhiên mở miệng, tiểu đường, ta lần này cũng muốn cùng ngươi cùng đi. Bạch Ngọc Đường hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó trịnh trọng cười nói, phái nhiên, ngươi không cần cùng ta cùng đi, bởi vì ngươi có cảng chuyện quan trọng phải làm, trong kinh thành hết thể liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bằng hữu của ta cùng người nhà, có thể chứ. Ấn Yên tâm. Hạ Phái Nhiên nói tuy rằng ngắn gọn, nhưng lại tự tự như kim. Cái này nam tử chính là như thế, chỉ cần là đáp ứng rồi hứa hẹn, liền tính là liều mạng cũng sẽ làm được, cứ việc hắn càng muốn cùng Bạch Ngọc Đường cùng Phó Thái Sơn, kề vai chiến đấu. Nói xong lời này, Bạch Ngọc Đường lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía thiết mục. A Mục, cái kia nạp lan tươi tốt, ngươi chuẩn bị như thế nào an trí? Yên tâm, ta sẽ đem nàng đặt ở đức thúc bên người. Gần đây giám thị, nàng không có cơ hội làm gì đó. Thiết Mục trong mắt xẹt qua một đạo lênh quang, bảo đảm nói. Hảo, kia ba ngày lúc sau, chúng ta liền lên đường. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười nói, trong mắt dâng lên nhẹ nhẹ chờ mong, nỗ lực lâu như vậy, kia thuộc về thượng cổ thời đại bí mật, rốt cuộc muốn trồi lên mặt nước. Thời gian như nước. Ba ngày lúc sau, liền ở Bạch Ngọc Đường đám người nhích người ly kinh thời điểm. Ở vào hoa hạ biên cảnh miến điện một tòa xa hoa biệt thự trung. Diệp cô thành cầm trong tay đỏ tươi như máu chén rượu, nhìn ngoài cửa sổ thay đổi thất thường lưu vân, khóe môi gợi lên một mạn tựa như yêu ma lún đồng tiền. Rốt cuộc. Muốn bắt đầu rồi. Lại qua một ngày lúc sau, Bạch Ngọc Đường đám người rốt cuộc tới Thái Sơn nơi địa giới. Không thể không nói, Thái Sơn không hổ là ngũ nhạc độc tôn, đứng ở chân núi dưới, nhìn lên sơn thể. Tiêu rộng lớn mạnh mẽ hùng vĩ bức họa cuộn tròn, làm người không tự giác liền sẽ sinh ra một loại tựa như con kiến vô lực nhỏ bé cảm giác đối thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, lòng mang kính ngưỡng. Đây là Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên đi vào Thái Sơn, không biết có phải hay không bởi vì nàng đối linh khí cực kỳ mẫn cảm duyên cớ bước lên Thái Sơn thổ địa lại là làm nàng tựa như về nhà giống nhau, từ đấy lòng sinh ra một loại sung sướng cảm giác. Lần này Bạch Ngọc Đường đám người mục tiêu. Là Thái Sơn Bắc Lộc một tòa không biết tên ngọn núi cao và hiểm trở. Dựa theo bản đồ tới nói, này tòa hiểm phong tuyệt đối có thể nói Thái Sơn chi nhất, so với Ngọc Hoàng Phong còn muốn cao thượng vài phần. Nhưng là nó lại không thuộc về Thái Sơn đông đảo cảnh điểm chi nhất, này đảo không phải nói hắn cảnh sắc có bao nhiêu kém, mà là nhiều năm như vậy, chưa từng có người có thể bước lên này tòa cao phong. Nguyên nhân vô hắn, này tòa ngọn núi cao và hiểm trở thật sự là quá mức hiểm trở. Địa thế gập gền, từng bước khó đi, đoạn nhai nơi trốn, quái thạch đá lởm chởm, thẳng thượng thẳng hạ, điểm chết người chính là, tới gần đỉnh núi chỗ, cơ hồ chính là một cái hình tứ phương đại tiết diện, liền tính là chuyên nghiệp phản sơn đội viên, đối mặt bực này kỳ phong, cũng là bó tay không biện pháp, càng đừng nói những cái đó lấy kiếm tiền vì ưu tiên du lịch thương nhân rồi. Bực này cố sức không lấy lòng sơn thể, bọn họ tự nhiên sẽ không đem này hoa vì cảnh điểm hàng ngũ. Nhưng là, đương Bạch Ngọc Đường đám người leo lên thượng đỉnh núi này thời điểm, mới phát hiện, đỉnh núi này thượng cảnh sắc, thật sự là điêu luyện sắc sảo, đẹp như bức họa cuộn tròn. Người đều nói Thái Sơn nhiều tùng bách, mà này tòa ngọn núi cao và hiểm trở thượng tùng bách còn lại là so với bình thường tùng bách muốn cao hơn gấp đôi có thừa, đi ở phía dưới, cơ hồ khó có thể nhìn thấy nó gắt, ngẫu nhiên có vài sợi ánh mặt trời phóng ra mà nhập, chiếu vào gập ghềnh khó đi cổ đạo thượng. Chỉ làm người cảm thấy kia dường như là một cái không bờ bến thang trời, trang nghiêm, nguy nga, thần bí, làm người muốn phá vỡ hát cám, tìm kiếm kia quang minh trung điểm. Khi bọn hắn rốt cuộc đi ra núi rừng thời điểm, lọt vào trong tầm mắt đó là mấy chỗ bóng loáng đoạn nhai, những cái đó đoạn nhai quả thực giống như nhân công tạo hình mà thành, sang đến độ có thể soi bóng người, có lăng có rác, chung quanh mây khói muôn dạng, phập phồng mờ ảo, giờ phút này chính trực sáng sớm. Ánh sáng mặt trời cùng với dáng màu, bắt tới xuống màu sắc rực rỡ vòng sáng, chiếu vào những cái đó đoạn nhai phía trên, trải qua tầng tầng chiết sạng, những cái đó quang mang lại là biến. Thanh tương đạo sắc thái sạc sỡ vòng sáng, bảo tướng Trang nghiêm, thần bí hùng kỳ, lập lòe ở ngọn núi cao và hiểm trở chung quanh, kia cảnh tượng thật sự là có thể nói thần dị, bút mực khó miêu. Thái sơn ta cũng tới rất nhiều lần, thật không nghĩ tới này núi non chi gian. Còn cất dấu như vậy một tòa ngọn núi cao và hiểm trở, như vậy một chỗ cảnh đẹp. Lục nôn khanh thấy vậy, không khỏi tâm sinh tán thưởng. Kim tích hà nghe vậy, còn lại là ra tiếng chế nhạo, chỉ sợ ngươi chính là lúc ấy đã biết, cũng không cái kia năng lực bỏ lên tới đi. Ngươi không cũng giống nhau. Lục ngôn khanh tươi cười ôn nhuận đối chọi gay gắt. Lúc này, Hạ Vân Lãng Dương mắt nhìn nhìn đỉnh núi, so đối với bản đồ nói, Ngọc Nhi, này trên bản đồ sở chỉ mục đích địa. Hẳn là chính là đỉnh núi nơi đi. Ân. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, cũng không khỏi nhìn phía kia bị mây mù che khuất đỉnh núi, chính là nơi này, Vân Lãng, Long Gia Chủ, A Mục, các ngươi người hẳn là có thể thuận lợi tới đỉnh núi đi. Yên tâm, lưới đào ám vệ cũng không phải là người thường, bọn họ một đám đều người mang tuyệt kỹ, ở lên núi phương diện này càng là chuyên gia, bọn họ thực mau liền sẽ theo kịp. Hạ Vân Lãng thông dong ưu nhã cười nói. Thiết Mục cũng mở miệng nói, tỷ, ngươi yên tâm đi, thủ hạ của ta cũng không phải ăn chay, điểm này nhi vấn đề nhỏ, khó không được bọn họ. Chính là, đường tiểu thư, ngươi cũng không nên coi thường chúng ta long ra người, chúng ta vẫn là chạy nhanh đăng đỉnh đi, ta chính là có chút không vội đãi. Long ngự tranh phóng đãng mà có hương phấn mà cười nói, hảo, kia chúng ta đi. Theo bạch ngọc đường nhẹ nhàng vây vây tay, mọi người có thể nói là thi triển thủ đoạn chỉ thấy Niết Phạn Thần nhanh nhẹn như thần phật, tốc đạp hư không, tựa như đang vân đạp sương mù, bộ bộ sinh liên dung nhập biển mây, tốc độ kỳ mau. Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương Hoàn còn lại là một cái thân như lưu vân, một cái giống nhau lửa cháy, trực tiếp xông lên tận trời, nương một ít góc cạnh nham thạch lực đạo, một hơi là có thể thoán thượng mấy chục mét, đồng dạng mau lệnh người giận sôi. Thiết Mộc cùng Long Ngự Tranh hai người còn lại là đi cương mãnh lộ tuyến, trực tiếp tay chân cùng sự. Dụng Đem bóng loáng đoạn nhai sinh sôi tạc ra một cái lại một cái hố sâu Ổn định vững chắc leo lên đi lên Lục nôn khanh cùng kìm tích hà Tuy rằng học võ thời gian ngắn ngủi Đồng dạng cũng là không rơi người sau Này còn muốn quy công với lúc trước phong đao dốc túi tương thụ Một tay thần làng công Bị bọn họ dùng xuất thần nhập hóa Không thể không nói Xoái ca chính là xoái ca Liền tính là dùng thần làng công Đồng dạng có thể làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui Lại nói tiếp Bạch Ngọc Đường đảo thành bọn họ nơi này chậm nhất một cái, bất quá, nàng tuyệt đối là nhất hưởng thụ một cái. Bởi vì nàng đang ở nếm thử trầu châu đáo ký ức trong truyền thừa một loại thủ đoạn nhỏ, phi hành thuật. Chỉ cần đem đạt tới trọn vẹn thần bí năng lượng vận với dưới chân, nàng tự nhiên là có thể khinh phiêu phiêu bay vào trời cao. Phi hành thuật, chẳng qua là thượng cổ thời đại thấp kém nhất một loại thủ đoạn nhỏ mà thôi, nhưng là, hiện tại lại làm Bạch Ngọc Đường chơi vui vẻ vô cùng. Không có biện pháp, cao đẳng ta thật sự là chơi không dậy nổi, không có như vậy nhiều thần bí năng lượng nhưng cung tiêu xài a. Hiện tại rốt cuộc đã không phải thượng cổ thời đại, linh khí cực độ thiếu hụt, thần bí năng lượng một khi trôi đi, muốn bổ trở về, trừ bỏ tìm được đại hình linh mạch, cũng đừng vô hán pháp. Đối này, Bạch Ngọc Đường cũng là lược cảm tiếc đối. Thức mau, mọi người liền lục tục bước lên này toà ngọn núi cao và hiểm trở đỉnh núi. Khi bọn hắn nhìn đến này tòa ngọn núi cao và hiểm trở đỉnh núi tình cảnh khi, đều là không hẹn mà cùng ngơ ngẩn. Bất đồng với đỉnh núi phía dưới địa thế hiểm yếu gặp ghềnh, này đỉnh núi chỗ lại là cực kỳ bình thản, không nói sáng đến độ có thể soi bóng người, nhưng cũng là vùng đất bằng thẳng, tựa như một tòa thuần thiên nhiên hình tròn ngôi cao. Ta dựa, nơi này quá quỷ dị đi, cư nhiên như vậy săn bằng, nếu là không trải qua dưới chân núi hiểm yếu ta nhất định cho rằng nơi này là nhân công tu sửa. Âu Dương hoan mắt phượng híp lại, nhìn quanh bốn phía, mang theo một tia cảnh giác. Lục Nôn khanh nhưng thật ra đối nơi này cảnh sắc thập phần thưởng thức, quan sát dưới chân núi, dãy núi như đại lâm mậu tuyến phi muôn hình vạn trạng cảnh đẹp, hơi hơi cảm khái nói, nguyên lai ta bước lên ngọc hoàng đỉnh, cho rằng cái loại cảm giác này chính là sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ, hiện tại xem ra nơi này mới là hoàn toàn xứng đáng thái sơn đỉnh. Lúc này, Bạch Ngọc Đường chú ý tới niết Phạn Thần mặt mày trầm tư chi sắc, không khỏi mở miệng hỏi, Phạn Thần, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Nhưng thật ra chưa nói tới phát hiện, chỉ là. niết Phạn Thần nhìn chung quanh hùng kỳ rộng lớn cảnh sắc, thanh lanh thanh em mang ra một loại xa xưa thánh khiết hương vị, ta đã từng ở xử ký tập giải trung đọc được quá, trời cao không thể thành, với thái sơn thượng lập phong thiện mà thế chi, ký gần thần linh cũng, hoa hạ từ xưa đến nay. Liền có Thái Sơn An, Tắc Quốc Thái Dân An cách nói, các đời lịch đại thiên tử, thông thường đều sẽ lựa chọn Thái Sơn Ngọc Hoàng Phong làm hiến tế phong thiện nơi, quan trọng nhất nguyên nhân. Chính là, bọn họ tin tưởng nơi đó là gần với thần nhất linh địa phương, tương truyền tại thượng cổ thời đại, không ít đại nhân vật, chính là ở phong thiện nơi, phi thân thành thánh, bất quá, ta từng ở một ít gia tộc sách cổ trung đọc được quá, phong thiện nơi sở chỉ, hẳn là gần thiên đỉnh, nói cách khác. Phong thiện nơi vị trí, là Thái Sơn Trung nhất tiếp cận trời xanh địa phương, phía trước, ta cũng vẫn luôn cho rằng Ngọc Hoàng Phong chính là phong thiện nơi, ở nhìn đến bản đồ thời điểm, ta. Thậm chí suy nghĩ, vì cái gì thượng cổ không gian sẽ lựa chọn nơi này, mà không phải Ngọc Hoàng Phong, hiện tại xem ra, nhưng thật ra ta chắc hẳn phải vậy, có lẽ, lúc trước thượng cổ phong thiện nơi vị trí, căn bản là không phải Ngọc Hoàng Phong, mà là này tòa vô danh ngọn núi cao và hiểm trở. Đây là vì cái gì thượng cổ không gian nhập khẩu sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Phần 14 Hắc hắc, niết phản thần, ngươi cùng ý nghĩ của ta giống nhau, ta cũng cảm thấy nơi này có lẽ chính là lúc trước phong thiện nơi. Như vậy nồng đầm linh khí, cũng không phải là thái sơn những cái đó mặt khác đỉnh núi nhi có thể so. Long ngự tranh cảm khái tán thưởng một tiếng, ngay sau đó hướng về phía bạch ngọc đường thúc dục nói, Bạch tiểu thư ngươi mau chút bắt đầu đi. Chúng ta tới cấp ngươi hộ pháp, chúng ta long ra chờ đợi ngày này chính là đợi đã lâu. Hảo! Bạch Ngọc Đường nghe vậy, cũng không hề hàm hồ, lập tức đi tới toàn bộ đỉnh núi Trung ương, nhắm mắt đứng yên. Niết phạn thần mấy người thấy vậy, vội vàng phân tán ở nàng bốn phía, nghiêm mật thủ vững bốn phía động tĩnh. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường đã là tâm chìm vào hải, đem thần bí năng lượng chậm rãi khuyết tán đến dưới chân, chậm rãi dọc theo đồ đệ, hướng về sơn thể khuếch tán. Cảm thụ được tự nhiên mà vật luật, ngay sau đó, nàng cả người đều đắm chìm ở một loại kỳ diệu cảm rất chung, tựa hồ cùng toàn bộ sơn thể hòa hợp nhất thể, hồn nhiên tiên thành. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, nàng đan điển trung trọng châu báo hơi hơi chấn động, tựa như khiến cho cộng minh giống nhau, toàn bộ đỉnh núi cũng hơi hơi chấn động. Một tòa tản ra sáng quắc hoa quang ngũ sắc giản tế, đột nhiên từ khoảng cách bạch ngọc đường đám người hơn 30 mệ xa địa phương, chậm rãi bước lên dựng lên. Nhất thời, một loại cực kỳ thánh khiết cổ xưa vận luật theo giản tế xuất hiện, tràn ngập toàn bộ đỉnh núi, ngay cả bốn phía biển mây đều đình chỉ theo gió phiêu động, bày biện ra một loại yên lặng trạng thái. Miễn phạn thần cùng Long Ngự Tranh nhìn đến này tòa hoa quang lưu chuyển ngũ sắc gian tế, đều là mắt lộ ra hiểu rõ, nguyên lai nơi này thật sự là thượng cổ thời kỳ phong thiện nơi. Hạ Vân Lãng cùng Thiết Mộc đám người còn lại là hơi hơi chấn động, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt này hết thảy. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng lại rõ ràng mà cảm giác ngoại giới hết thảy, không sai chút nào. Chỉ thấy ngũ sắc gian Tế xuất hiện lúc sau, gian Tế phía trên đột nhiên bắn ra một đạo ngũ thải quang mang, này nói ngũ thải quang mang chậm rãi ngưng tụ thành một tòa hình vương đại môn, theo quang mang tiêu tán, rốt cuộc lộ ra kia tòa đại môn tướng Mạo Săn Có. Đó là một tòa hình chữ nhật to lớn cửa đá, này thượng toàn có khắc tựa như thần phù giống nhau thượng cổ văn tự. Thập phần thần bí cổ xưa, cứ việc ly đến thật xa, mọi người như cũng là cảm nhận được một cổ làm người vô pháp địch nổi quần quận uy áp. Chẳng lẽ đây là thượng cổ không gian nhập khẩu? Long ngự tranh thần quang sáng quắc lẩm bẩm nói. Theo này tòa cửa đã xuất hiện, bạch ngọc đường đan Điền trung chẩu châu đáo đột nhiên chấn động, nháy mắt, một đạo ngưng kết mười kiện thượng cổ thần khí năng lượng mười trọng nhan sắc quang hoa, từ nàng trong cơ thể bắn nhanh ra tới ở giữa không trùng kinh hồng chật lóe, trực tiếp dung nhập cửa đá giữa. Nhất thời, toàn bộ cửa đá quang hoa đại thịnh, ở mọi người kinh ngạc trong tâm mắt. Tiêu cửa đá lại là chậm rãi hóa thành một cái tựa như nước chảy giống nhau kính mặt, phản phất chỉ cần xuyên qua đi, liền sẽ tới một cái khác thời không. Không hề nghi ngờ, đây là thượng cổ không gian chân chính nhập khẩu. cảm nhận được thượng cổ không gian đã là bị mở ra, bạch ngọc đường không khỏi mở mắt. Nhất thời, một trận mỏi mệt cảm xâm nhập mà đến. Làm nàng thân mình hơi hơi quê quơ, đứng ở gần châu Âu Dương Hoan cùng thiết một hai người vội vàng cấp tốc tiến lên, một tả một hữu, đỡ bạch ngọc đường. Thì ngươi không sao chứ? Đường đường, ngươi thế nào? Nghết phạn thần đám người cũng theo sát sau đó, tụ lại tới rồi bạch ngọc đường trung quanh. Trong lúc nhất thời, nhưng thật ra không ai để ý tới ngũ sắc giản tế cùng thượng cổ không gian nhập khẩu. Ngọc Nhi, không có việc gì đi, có phải hay không hao tổn rất lợi hại? Nghiết phạn thần thanh lánh mặt mày trung giật không chút nào che giấu lo lắng. Đường tiểu thư, nếu không ngươi liền trước nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta đại bộ đội theo sau liền đến, chờ bọn họ tới, chúng ta lại một khối đi vào. Long ngự tranh cũng cưỡng chế đáy lòng bức thiết, quan tâm nói. Hạ vân lãng nghiêng thai lắng nghe một phen, yêu nhã cười nói, bọn họ hẳn là lập tức liền đến, chúng ta chỉ cần lại chờ. Hắn nói đến nơi này, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Yêu nhã tươi cười hơi hơi thu liếm lên. Cùng lúc đó, Long ngự tranh đám người cũng là mày nhíu lại, đều là đem ánh mắt chuyển hướng về phía bốn phía đoạn nhai chỗ. Bạch Ngọc Đường đứng thẳng thân thể, chậm rãi khôi phục năng lượng, bên môi gợi lên một kia cười lạnh, xem ra. Tới nhưng không riêng gì chúng ta nhân mã, nên tới. Trung Quy vẫn là một tới. Gần là mấy cái hô hấp công phu, Long gia huynh đệ cùng nạp Lan Đức Trung mang theo một đám người mã rốt cuộc bước lên đỉnh núi. Cơ hội là cùng thời gian, ở một khắc sườn, tám thân xuyên hắc y, y bóng người, thậm chí so long gia huynh đệ đám người còn muốn mau thượng một bước, đồng dạng bước lên đỉnh núi. Chỉ thấy này tám người, cầm đầu hai người, đều là ăn mặc màu đen mãng bào, trước mặt chính là một cái mang kim sắc long văn mặt nạ nam tử, trên người hắn mãng bào lại là theo ngũ trảo kim long, tuy rằng nhìn qua khí phách nổi bật, tôn quý vô cùng, nhưng hắn quanh thân hơi thở lại là súng nước vô biên hắc cám. Làm người vọng chi liền sẽ liên tưởng đến huyết tinh cùng giết chóc. Đi theo hắn phía sau nam tử, mãng bảo thượng còn lại là theo tôn quý vân vân, trên mặt mang theo một con màu đen gỗ đàn mặt nạ, quanh thân hắc ám đồng dạng đùng không hòa tan được, làm người như thấy yêu ma. Chứ bỏ này hai người ở ngoài, bọn họ phía sau sáu người, có ba người có thể nói là Bạch Ngọc Đường Lao Người Quen, Diệp Gia Thiên Cơ Đường Đường Chủ Diệp Thiên Ân. Ngự dược đường đường chủ Diệp dược thành cùng kỳ chân đường đường chủ Diệp phát tài. dư lại ba người, một cái là tuổi chừng 50 người và mỡ, một cái là cả người bao vây ở màu đen áo tràng trung gầy cây gậy trúc, còn có một cái còn lại là tựa như viên cầu lồn bí đao. Này ba người tuy rằng diện mạo thập phần kỳ lạ, nhưng là, bạch ngọc đường cảm giác ra tới, thực lực của bọn họ, cùng Diệp phát tài ba người không phân cao thấp, nói vậy cũng là Diệp ra tám đại đường chủ trí nhất. Có thể làm diệp ra sau cái đường khẩu đường chủ cam tâm tình nguyện túi đầu xương thần, nay cầm đầu một người thân phận cũng liền miêu tả sinh động, chỉ là Bạch Ngọc Đường đem ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia mang hắc gỗ đàn mặt nạ nam tử, nàng tổng cảm thấy cái này nam tử cho nàng cảm giác tương đương quen thuộc, thậm chí ngay cả cái kia mang kim sắc long văn mặt nạ nam tử, đều làm nàng có một loại giống như đã từng quen biết ảo giác. Liên ở nàng hơi hơi trầm ngâm thời điểm, Cái kia mang kim sắc long văn mặt nạ nam tử rốt cuộc mở miệng, thanh âm cực phú tư tính, thành thục nho nhã, bạch tiểu thư, ngươi hảo, chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi. Bạch Ngọc Đường nghe được thanh âm này, đột nhiên mở to hai mắt. Chương tám đại kết cục, nhị. Nguyên lai vừa mới giống như đã từng quen biết căn bản không phải hảo giác, nàng rõ ràng nhớ rõ thanh âm này, thanh âm này cùng mấy ngày trước, nàng ở tàng kiếm cắt nhìn thấy cái kia thần bí trung niên nhân thanh âm không có sai biệt. Ha ha, xem ra bạch tiểu thư đã nhận ra tại hạ. Cái kia mang kim sắc long văn mặt nạ nam tử cười nhẹ một tiếng, mãng bảo tay háo rộng nhẹ nhàng ở trên mặt một liêu, kia trường kim sắc long văn mặt nạ đã không thấy tâm hơi bóng dáng, thay thế chính là một trường thuộc về trung niên nhân thành thuộc cơ chi anh tuấn khuôn mặt. Bạch tiểu thư, ngươi hảo a, chúng ta lại gặp mặt. Quả nhiên, người này đúng là cái kia mấy ngày trước xuất hiện ở thần kiếm các trung niên nhân. Quả nhiên là ngươi. Ngươi hẳn là chính là Diệp ra ra chủ Diệp chi thu đi Bạch Ngọc Đường đấy mắt kinh ngạc nhanh chóng giấu đi Thay thế chính là sâu không thấy đấy trầm tĩnh Nàng khỏe môi hơi hơi gợi lên một nụ cười Giống như tuyệt thế u lan Ám hương mùi thơm ngào ngạc Khó trách Diệp ra chủ lúc trước sẽ nói chính mình họ cổ Cổ tự thuận kim đồng hồ chuyển động 90 độ Chính là Diệp Ngài đã tự báo ra môn Nhưng thật ra ta xem nhẹ Ha ha Bạch Tiểu Thư quả nhiên băng tuyết thông minh Nếu ngươi đã biết ta thân phận, này mặt nạ tự nhiên liền không có tất yếu, cô thành, ngươi cũng đem mặt nạ cởi xuống đến đây đi." Diệp Chi Thu ánh mắt nhàn nhạt nhìn bên người cái kia mang màu đen gỗ đàn mặt nạ mãng bảo nam tử liếc mắt một cái, tuy là cười, mặt mày uy nghiêm lại là chân thật đáng tin. Kia mãng bảo nam tử nghe vậy, thấp thấp khẽ cười một tiếng, tiếng cười lại là mang theo một cổ lệnh nhân thần hồn điên đảo mê đãng, cẩn tuân phụ thân đại nhân chi mệnh. Kia nam tử nói xong, Đồng dạng mãng bào vung lên, vẽ ra một đạo phiêu giật gợi cảm độ cung, theo quần áo rơi xuống, trên mặt mặt nạ đã là biến mất vô tung. Nhìn đến người này gương mặt, Bạch Ngọc Đường kinh ngạc so với vừa mới còn muốn nhiều thượng vài phần. Diệp cô thành, cư nhiên là ngươi. Nói thật, Bạch Ngọc Đường vẫn luôn đều biết Diệp cô thành người này không đơn giản, trong lòng cũng đối người này âm thầm cảnh giác, nhưng là, lại gần là đem hắn đặt ở một cái cùng Diệp đồng tuyết ngang hàng vị trí thượng đem hắn trở thành một cái dấu tải cùng Diệp Đồng Tuyết chính quyền tranh sủng nhân vật. Nhưng là chỉ cần xem hắn cùng Diệp Chi Thu này chỉ kém một bước xa trạng vị, nàng liền biết Diệp Cô Thành ở Diệp gia vị trí rõ ràng là Viễn siêu Diệp Đồng Tuyết cùng tám đại đường khẩu đường chủ. Hơn nữa ở hôm nay như vậy quan trọng thời khắc, Diệp Đồng Tuyết cư nhiên không có xuất hiện, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước ở Vatican thương thế quá nặng, cho nên bị Diệp gia từ bỏ? Hoặc là nói. Diệp Đồng Tuyết căn bản là không có bị Diệp Chi Thu để ở trong lòng. Nghĩ đến ở Vatican Căng huyết tán thượng, Diệp Đồng Tuyết kia phó giật mình biểu tình, Bạch Ngọc Đường đầu góc trung linh quang trận lóe, liên tiếp đã từng làm nàng mê hoặc nỗi băn khoăn, dần dần bị xuyên thành một chối, cái kia dấu ở phía sau màn thao tác hết thẻ độc thủ, cũng dần dần rõ ràng, nàng suy nghĩ, cuối cùng như ngừng lại lúc trước quang minh Thánh giáo hiến tế đại điển quảng trường trung kia đồng hồ để bàn lâu phía trên. Phần 15 Bạch Ngọc Đường yên tĩnh như đêm khuya hồ nước đôi mắt tản ra thấu xương lạnh leo, chậm rãi ngưng kết thành rét lạnh băng cứng, nàng châm giọng hỏi, là ngươi, lúc trước cái kia ở quang minh Thánh giáo gác trung thượng nhìn trộm toàn của người, chính là ngươi, Diệp Cô Thành, đúng hay không? Nga, lúc trước Bạch Tiểu Thư cư nhiên đã nhận ra ta tồn tại, xem ra chúng ta hai người thật đúng là tâm hữu linh tê a Diệp Cô Thành phóng đáng che miệng cười khẽ, kia ái muội mạc danh mặt mày hạ tựa hồ cất giấu một con thị huyết yêu ma Bạch Ngọc Đường nghe vậy, ánh mắt khẽ biến, như là xác định cái gì giống nhau. Trầm tĩnh nói, lúc trước ngươi sẽ xuất hiện ở gác trung thượng, hẳn là không chỉ là xem náo nhiệt đơn giản như vậy đi. Lúc ấy, Diệp Gia chính là một người cũng chưa xuất hiện, Diệp Đồng Tuyết càng là bị tắc lị ti khó thở đánh thành trọng thương. Này thuyết minh Diệp Đồng Tuyết đồng dạng cũng không biết Diệp Gia sẽ không người tới, này hết thể đều là phía sau màn độc thủ sở thiết kế kế hoạch Mà cái này kế hoạch hẳn là từ sơn khẩu tổ Hoa Anh Đào Trang nổ mạnh liền bắt đầu. Lúc trước, ta liền vẫn luôn ở nghi hoặc, vì cái gì các ngươi diệp ra sẽ đem thượng cổ thần khí đặt ở Hoa Anh Đào Trang, còn ở tầng hầm ngầm thả như vậy nhiều thuốc nổ, làm chúng ta dễ như trở bàn tay liền hủy sơn khẩu tổ, cầm đi thượng cổ thần khí, này hết thảy, không khỏi đều quá dễ dàng. Mà lần trước ở Va Ti Căng, diệp đồng tuyết cùng tắc lỷ ti đối với trong đó rất nhiều biến cố. Rõ ràng không biết gì, tuy rằng chúng ta trả giá nhất định đại giới, nhưng đồng dạng thuận lợi bắt được thượng cổ thần khí, trong đó đủ loại, thật giống như là bị người riêng an bài tốt. Này mục đích, chính là vì đem thượng cổ thần khí thuận lợi giao cho tay của ta thượng, sau đó ở ta mở ra thượng cổ không gian thời điểm, hoàng tước ở phía sau, ngư ông đắc lợi, không đúng. Còn không chỉ như vậy, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy chính mình càng nói càng kinh hãi, Trên mặt biểu tình cũng dần dần chuyển vì ngưng trọng, ngươi làm như vậy hẳn là còn có một cái khác mục đích. Sơn Khẩu tổ cùng Quang Minh Thánh giáo đầu mục tuy rằng bị chúng ta diệt trừ, nhưng là bọn họ những cái đó rơi dụng ở các nơi thế lực còn ở. Hơn nữa đối chúng ta thập phần cửu thị, nếu là các ngươi lợi dụng cơ hội này, nhân cơ hội chỉnh hợp này đó thế lực, nhất định làm diệp ra thực lực tăng nhiều, sau đó ở tranh đoạt thượng cổ không gian thời điểm, nhất cử tranh phong. Bạch bạch bạch diệp cô thành nghe vậy, nhất thời tư thái tả tứ vô vô bàn tay, trên mặt lại là lộ ra nhẹ nhẹ rõ ràng ý mừng, bạch tiểu thư thật là ta chi âm người A, cư nhiên như vậy vô cùng đơn giản liền đoán chúng tại hạ toàn bộ kế hoạch, thật sự là làm lòng ta sinh sung sướng A. Hắn lời này rõ ràng chính là biến tướng thừa nhận cái này ngoan độc tàn nhẫn, tinh xảo xảo trá, thiên ý đi hề vô phùng kế hoạch, là hắn nghĩ ra. Không thể không nói. Hiện tại Diệp Cô Thành cùng phía trước cái kia phế xài bộ dáng khác biệt thật sự là quá lớn, quả thực là khác nhau một trời một vực, liền tính là niết phản thần. Hạ vân lãng đám người này đó gặp biến bất kinh đại thần, đối mặt bực này xích cô đồng lỏa lỏa chân tướng, đều có chút hơi hơi kinh ngạc. Âu Dương Hoan này chỉ yêu nghiệt đã sớm không nín được, nhất thời liền tương đương khoa trương quyến du nói, Diệp Cô Thành, ngươi này kỹ thuật diễn cũng thật tốt quá đi, thiệt tình ảnh đế a. Ta thật cảm thấy Oscar hẳn là cấp cho ngươi một tòa tiểu kim nhân, 20 năm như một ngày sắm vai ăn chơi chắc táng, thật đúng là nhân tài không được trọng dụ. Ha ha, nói không chừng nhân ra chính là bản sắc biểu diễn đâu, vì đặt thành kế hoạch, khiến cho Sơn khẩu tổ hơn 200 người cùng quang minh thánh giáo gần ngàn người trôn cùng. Loại này điên cuồng lại xa xỉ cách làm, không phải ăn chơi chắc táng lại là cái gì. Kim Tích Hà đồng dạng độc miệng âm lênh nói. Diệp cô thành. Quả nhiên là vô độc bất trợ phu, cái kia Diệp đồng tuyết cùng người so, quả thực chính là Thánh Mậu A. Ngay cả Long Ngự tranh đều đối Diệp Cô Thành rối rối ngón tay cái, tuy rằng trong thanh âm tất cả đều là trâm trọng, nhưng cái loại này kiêng kỵ cùng cảnh giác, lại là không chút nào che giấu. Đa tạ khích lệ, tại hạ hoàn toàn xứng đáng. Đối mặt mọi người Minh bao ám phúng, Diệp Cô Thành không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng Linh, ra mặt dày độ có thể so với tương thành. Thật sự là nhân vật một quả. Diệp Chi thu mắt thấy Bạch Ngọc Đường bọn người đem ánh mắt ngắm nhìn ở Diệp Cô Thành trên người, cơ trí thâm trầm đồng tử, không khỏi ám ám. Chỉ là, hắn loại này cảm xúc lóe quá nhanh, mau đến Bạch Ngọc Đường bọn người không có phát hiện, chỉ có nhất hiểu biết Diệp Chi thu Diệp Cô Thành, chú ý tới hắn này một rất nhỏ biến hóa. Thế vậy, Diệp Cô Thành khỏe môi không khỏi gợi lên một mặt trào phúng mà lại kiêu ngạo độ cung, đồng dạng chợt lóe lướt qua. Mau không ai phát hiện. Lúc này, Diệp Chi thu rốt cuộc mở miệng, cơ trí thâm thúy trong mắt mang theo không chút nào che giấu tán thưởng. Ha ha, chư vị đối tiểu nhi quá nhiều khích lệ, ta nhưng thật ra cảm thấy bạch tiểu thư thật sự là đáng quý, càng đáng giá tán thưởng, chỉ dựa vào mấy cái điểm đáng ngờ, liền sâu chối ra toàn bộ kế hoạch, quả nhiên là cái trung linh dục tú thông thấu người. Ta đối bạch tiểu thư chính là càng ngày càng thưởng thức, phải biết rằng, làm ta thưởng thức người nhưng không nhiều lắm a Diệp Chi Thu lời này nói rất là ý vị thâm trường, thậm chí lộ ra mấy phần quỷ dị ái muội, thẳng làm nghiết Phạn thần mấy người đều là mặt mày sầu lãnh, ngay cả Diệp Cô Thành, đáy mắt chỗ sâu trong cũng xẹt qua một mặt phức tạp hận ý. Ta nói, ngươi lão ra hỏa này, sẽ không thật đương chính mình là Hoàng đế đi, Xuyên Long bảo không nói, còn nói lời nói như vậy túm, chẳng lẽ ngươi thưởng thức ai, ai liền phải mang ơn đội nghĩa sao? Âu Dương Hoan quyến rũ ẩn tình ôm lấy bạch ngọc đường bả vai, khóe môi lại là vượng nhiễm không chút nào che giấu khinh thường. Hừ, trẻ con, đợi chút lại cùng các ngươi tính sổ. Diệp Chi Thu không giận tự uy nhìn Âu Dương Hoan liếc mắt một cái, ngay sau đó nói tiếp, bạch tiểu thư, bổn ra chủ vừa mới lời nói đều là xuất từ phế phủ, vẫn là câu nói kia, ta thực thưởng thức ngươi, thậm chí tưởng cùng ngươi hợp tác, chỉ cần chúng ta hai cái. Chỉ là Diệp Chi Thu nói còn không có nói xong, đã bị đánh gãy. Chầm mặc sau một lúc lâu Bạch Ngọc Đường gần như đột ngột hỏi, Diệp Đồng Tuyết đâu? Diệp Đồng Tuyết ở đâu? Muốn nói nói bị đánh gãy, Diệp Chi Thu mặt mày hơi hơi lạnh lạnh, cười như không cười nói. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới, Bạch Tiểu Thư cư nhiên sẽ để ý cái kia phế vật chết sống. Ha ha. Cô Thành, nói cho Bạch Tiểu Thư, ngươi muội muội đi đâu vậy? Đúng vậy. Diệp cô thành hơi hơi gật gật đầu, ngược lại hướng về phía Bạch Ngọc Đường ta Định cười nói, Bạch Tiểu Thư có điều không biết, ta cùng phụ thân giúp muội muội tìm một phần hảo nhân duyên, đem nàng gả cho châu Phi Vu tộc tù trưởng, ngươi cũng biết, va ti căng mở dịch, Diệp Đồng Tuyết đã xem như nửa cái phế nhân, vừa lúc vị kia tù trưởng đối nàng si tâm không thay đổi, đem nàng gả qua đi, cũng coi như là phế vật lợi dụng. Bạch Ngọc Đường nghe được Diệp cô thành gợn sóng bất kinh nói ra như thế tàn khốc sự thật, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, từ biết cái này nam tử là cái kia kế hoạch thiết kế giả, nàng liền biết, cái này nam tử căn bản là một cái vô tình vô nghĩa vô tâm người, huynh muội thân tình, ở trong mắt hắn thí đều không phải. Mạng người cũng là như thế. Nàng trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Chi Thu, thanh âm trầm tĩnh lệnh nhân tâm giật mình, vì cái gì? Nàng là người nữ nhi. Không phải sao? Nữ nhi. hừ, bất quá là cái phế vật thôi. Chúng ta diệp ra trước nay đều là khôn sống ngống chết. Nếu là nàng cũng đủ ưu tú, như vậy nàng sẽ vẫn luôn là diệp ra đại tiểu thư. Một người dưới, vạn người phía trên. Đáng tiếc, cô thành so nàng cường đến nhiều. Cho nên, nàng liền chú định chỉ có thể bị hy sinh. Bởi vì diệp ra chỉ cần một cái người thừa kế. Đó chính là ưu tú nhất cái kia. Diệp chi thu nói đương nhiên. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, thanh ú đôi mắt hơi hơi loe loe, ngay sau đó biến thành một mảnh ám không thấy đế vực sâu. Biết rõ nàng nghiết phản thần đám người thấy vậy, đều biết, Bạch Ngọc Đường tức giận. Đương nhiên, nàng tức giận tuyệt không phải bởi vì đồng tình Diệp Đồng Tuyết. Nói trắng ra là, Diệp Đồng Tuyết chết sống cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ, nhưng là, nàng lại không thể chịu đựng. Diệp Chi thu thân là một cái phụ thân, cư nhiên hoàn toàn không màng thân tình, đem nhi nữ trở thành công cụ. Hắn thậm chí so với lúc trước Bạch Kỳ Phong còn muốn ác liệt đến nhiều, ngẫm lại Bạch Cẩm Minh, nghĩ lại hạ huyền đình. Bạch Ngọc Đường trực tiếp mặt mày lánh lệ nói, các ngươi như vậy phụ huynh quả thực là vô tình vô nghĩa, cầm thú không bằng. Nàng lời nói làm Diệp cô thành hơi hơi trệ trệ. Diệp chi thu sắc mặt còn lại là chậm dại âm trầm xuống dưới, xem ra. Bạch Tiểu Thư là quyết định muốn cùng chúng ta quyết liệt. Hử là lại như thế nào? Nói chuyện chính là Long Ngự Tranh. Đối mặt Diệp gia, hắn tính tình luôn là trở nên ngăn không được hòa bạo. Diệp chi thu, ngươi sẽ không cho rằng hợp nhất những cái đó thượng vàng hạ cám thế lực, là có thể cùng chúng ta chống lại đi. Giờ phút này, Long Gia huynh đệ mang theo đại bộ đội đã là chạy tới bạch ngọc đường đám người phía sau, xúc thế lợi mệnh. Giấu ở trong đám người nạp lan tươi tốt như cũ là một thân xanh biếc quần áo, dung nhan kiểu Mỹ, nàng tới rồi gần chỗ lúc sau, không khỏi ruôi dài cổ tìm kiếm cái kia làm chính mình thường nhớ đêm ngày thân ảnh đương nàng ánh mắt tiếp xúc đến kia một bộ hắc y ở thời điểm trong mắt không khỏi bộc phát ra một trận si mê với màu chỉ là nhận thấy được bên người nạp lan đức trung nhìn chăm chú nạp lan tươi tốt vội vàng chôn thấp thân mình lại lần nữa trở nên cuộn Mi du mắt đối mặt long ngự tranh khiêu khích diệp chi thu cơ chí mặt mày lộ ra vài tia lạnh lạnh tối tăm khinh miệt cười nói long gia chủ không khỏi quá mức tự đại cũng đúng Các ngươi long gia người luôn luôn như thế, cho nên, mới mọi chuyện bị chúng ta Diệp ra áp xuống một đầu, ha ha, thượng cổ gia tộc, thật sự buồn cười. Diệp Chi Thu một bên nói, một bên nhẹ nhàng vỗ vô, vô bàn tay. Nhất thời, một đám so bạch ngọc đường bên này nhi nhiều ra gấp ba co thừa nhân mã, từ Diệp Chi Thu cùng Diệp Cô thành đám người phía sau đoạn nhai bay vọt đi lên, cầm đầu mấy người đều là bạch ngọc đường người quen. Quang Minh Thánh Giao Tắc Lị Thi Lúc trước ở trên phi cơ bắt đi thiết một tên kia vu giả cá mập trắng, còn có hoa quốc Giá điền lung dệt. Lúc trước sơn khẩu tổ hoa anh đảo trang kia chàng nổ mạnh, thế nhưng không đem hắn nổ chết. Hơn nữa người này tứ chi, đều bị thay tựa như vũ khí sắc bén giống nhau cương cân thiết cốt, cũng khó trách thực lực của hắn tăng trưởng như vậy nhanh chóng, thế cho nên có thể như thế dễ dàng bỏ lên trên đoạn ngai. Phần 16 Tắc lỷ ti xuất hiện lúc sau Liên đem ánh mắt đầu hàng Bạch Ngọc Đường cùng niết phạn thần hai người, ánh mắt trừ bỏ ghen ghét ở ngoài, rất có vài phần phức tạp. Trừ bỏ thiên sứ tộc, vu giả cùng hoa quốc người ở ngoài, diệp ra tám đường khẩu tinh anh cũng là tất cả xuất động. Trong lúc nhất thời, những người này lại là thành vây kín chi thế, chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi ba phần tư không gian, cùng Bạch Ngọc Đường đám người phân biệt đứng ở ngũ sắc giàn tế hai bên, thành đôi chỉ chi thế, tình huống chạm vào là nổ ngay. Đúng lúc này, Diệp Chi Thu nhìn ngũ sắc giản tế, trong mắt dã tâm dâng lên rục ra. Đây là ngũ sắc giản tế cùng thượng cổ không gian nhập khẩu đi, thật sự thần dị A. Này hết thể đều phải quy công với Bạch Tiểu Thư A. Diệp Chi Thu thành thục anh Tuấn trên mặt, lộ ra một mặt cực có mị lực tươi cười nói, Bạch Tiểu Thư, ngươi cũng thấy rồi, hiện tại loại này thế cục, đối với các ngươi đại đại bất lợi, kỳ thật, ta cảm thấy ngươi hẳn là suy xét ta kiến nghị. Chỉ cần chúng ta liên thủ được đến thượng cổ không gian, về sau toàn bộ thiên địa đều là chúng ta, đến lúc đó, chờ ta trở thành này tứ hải vũ nội hoàng đế, khôi phục đế chế, ta có thể phong ngươi hoàng hậu, làm ngươi tiếp thu khắp thiên hạ tôn sùng, thậm chí, ta còn có thể phong ngươi vì quốc sư, cho ngươi song trọng thân phận, lấy ngươi ngập trời khí vận, nhất định có thể cho ta triều vĩnh thịnh không suy, trừ cái này ra, ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc đề. Chỉ cần ta có thể làm, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi, bạch tiểu thư. ta, hy vọng ngươi có thể sâu nặng suy xét. Liên này còn dùng suy xét. Âu Dương Hoan Quyến Dũ cười nhạo một tiếng, xem ngài lao số tuổi, đều là nửa thanh nhi thân mình sắp xuống mầu người. cư nhiên còn làm loại này không thực tế hoàng đế mộng, còn muốn cho chúng ta đường đường đương hoàng hậu. liền ngài kia căn nhi láo dưa chuột, đều lao đến rất cha đi. Nói vậy đầu của ngươi cũng tú đầu mới có thể như vậy ý nghĩ kỳ lạ. Diệp ra lão nhân, ngươi thật đúng là dám tưởng. Long ngự tranh đồng dạng vẻ mặt khinh thường nói, Hạ Vân Lãng còn lại là ưu nhã sửa sang lại trên trán tóc mái, cười thanh hoa vô song, Diệp ra chủ, ngài cảm thấy Ngọc Nhi sẽ vì cái kia không thực tế hoàng hậu, từ bỏ chúng ta này đó. Thiên tri kêu từ sao? Nói cho ngài một câu lời nói thật, ngươi vừa mới tươi cười, thiệt tình không xoái, quá giả rồi. Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này, khoe miệng không khỏi chịu chịu. Giờ phút này, vẫn luôn thanh lánh không nói gì niết phạn thần cũng mở miệng, nói ra một câu làm nàng càng run dậy nói. Đừng nói là hoàng hậu, liền tính là thái hậu, Ngọc Nhi cũng khinh thường làm. Bạch Ngọc Đường trong lòng không cấm âm thầm phỉ báng, nhà mình lục thúc cùng Phật tử Đại Nhân nói chuyện quả nhiên là càng ngày càng đốc miệng, cứ việc bọn họ lời nói thật sự là làm người ám sảng. Chứ bỏ bọn họ ở ngoài, Ám sảng còn có một người, người này chính là Diệp Cô Thành. Không ai chú ý tới, liền ở Diệp Chi Thu nói ra kêu phiên lời nói thời điểm, Diệp Cô Thành liền đột nhiên ngưng mi, thẳng đến giờ phút này, hắn mày mới giãn ra tơi khai, đặc biệt là nhìn đến Diệp Chi Thu kia hộp máu sắc mặt, hắn ấy mắt chỗ sâu trong không khỏi bước lên nổi lên một mặt phức tạp khó ý. Hừ, ta hy vọng các ngươi không cần không biết tốt xấu, đào mổ trôn mình. Bạch Ngọc Đường Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Chuyện tới hiện giờ, Diệp Chi thu tu dưỡng cùng kiên nhẫn cũng là đã là tới rồi cực hạn. Không cần. Bạch Ngọc Đường trả lời chém đinh chặt sát, bọn họ trả lời chính là ta trả lời. Hiện tại, ta chỉ có cuối cùng một vấn đề, ta muốn biết, các ngươi là như thế nào theo dõi chúng ta lại đây, nếu chúng ta trùng gian có nội gian, ta muốn biết người này là ai. Hảo, nếu đây là Bạch Tiểu Thư cuối cùng nguyện vọng, Ta thỏa mãn người, điểm này việc nhỏ, khiến cho cô Thành đến trả lời đi. Diệp Chi Thu phân phó tính nhìn Diệp cô Thành liếc mắt một cái. Diệp cô Thành hơi hơi gật gật đầu, ngay sau đó tiến lên một bước. Nếu bạch tiểu thư tò mò như vậy, ta liền nói cho người đã khỏe, dù sao người này đối ta cũng không hề có bất luận tác dụng gì. Diệp cô Thành không sao cả nhún vai. Nghe thế câu nói, biến mất ở trong đám người nạp lan tươi tốt sắc mặt đột nhiên tái nhợt vô huyết. Quả nhiên, giây tiếp theo, liền nghe Diệp Cô thành tà tứ cười nói, các ngươi trung gian đích sắc có nội gian, chính là bởi vì nàng, chúng ta mới có thể cùng các ngươi cơ hồ đồng thời tới, người này chính là Nạp Lan gia tộc, Nạp Lan tươi tốt. Giang giác. Giờ khắc này, Nạp Lan tươi tốt rõ ràng nghe được chính mình trái tim rách nát thanh âm, nàng hoảng loạn dương mắt, si ngốc nhìn phía kia mặt mê đãng hoặc nhân ám hắc, như cũng có chút khó có thể tin. Hắn không phải đã nói Nàng là hắn sinh mệnh dương quan sao? Hắn không phải bảo đảng quá, nàng nhất định sẽ bình an không có việc gì sao? Hắn không phải hứa hẹn quá, hắn sẽ bảo hộ nàng sao? Vì cái gì, vì cái gì hắn sẽ như thế đối đãi nàng, giữa trọc thùng nàng, này không phải đem nàng hướng tử lộ thượng bước sao? Kia nàng phía trước vì hắn sợ chịu gian nan khôn khổ lại tính cái gì? Liên ở nạp lan tươi tốt đắm chìm tại đây loại thình lình xảy ra bi thương chung, không thể tự thoát ra được khi. Một đạo trưởng phong đột nhiên đánh úp lại, vương chắc phiến ở nàng trên mặt. Nghiệp chướng Ngươi cư nhiên bán đứng thiếu chủ, lúc trước thiếu chủ làm ngươi nhìn chằm chằm ngươi, ta còn vẫn luôn không tin, không nghĩ tới thật là ngươi. Nạp lan đức chung cái này lão nhân khí cả người phát run, bàn tay run rẩy Không thể không nói, cái này lão nhân là chân chính trung quân ái quốc hạng người, đối với thiết một mười phần trung thành, chính là bởi vì như thế, hắn mới không tiếp thu được người trong nhà phản bội. Thiết mục đúng lúc vô vô nạp lan đức chung bà vai, an ủi nói, Trung Thúc, đừng để ý, này không phải ngươi sai. Bạch Ngọc Đường nhìn ánh mắt lỗ chống nạp lan tươi tốt liếc mắt một cái, mày đẹp nhữ lại, nhàn nhạt hỏi, tựa như Trung Thúc nói, chúng ta đã sớm phát hiện nàng khác thường, vẫn luôn ở giám thị, ta rất tò mò, ngươi lại như thế nào làm nàng truyền lại tin tức. Nạp lan tươi tốt ngay vậy, lỗ chống ánh mắt chậm rãi tìm về tiêu cự, biểu tình đột nhiên khẩn trưng lên. Bất chấp trên má nóng rát đau đớn, hướng tới Diệp Cô Thành nhìn lại Diệp Cô Thành lại là xem cũng chưa xem nạp lan tươi tốt Chỉ là hướng tới Bạch Ngọc Đường ta tứ cười nói Kỳ thật rất đơn giản, ta chỉ là dùng một ít công nghệ cao thủ đoạn mà thôi Tuy rằng ta sùng bái thượng, cổ văn minh Nhưng cũng không phải như vậy không hiểu biến báo nhân vật Ở hiện đại công nghệ cao trung chính là có không ít thứ tốt có thể vì ta sử dụng Lại nói tiếp ta bất quá là ở nàng trên người trang một quả nghe lén truy tung khí mà thôi. Không có khả năng. Thiết một quả quyết phủ định nói, ta đã sớm suy xét đến vấn đề này, cấp nữ nhân kia đã làm tình vi kiểm tra, chính là cái gì đều không có tìm được, diệp cô thành, ngươi cũng không nên ba hoa chích trẻ. Nạp lan tươi tốt nghe xong lời này, trong lòng chua xót càng sâu, nguyên lai chính mình chưa từng có lấy được quá bất luận kẻ nào tín nhiệm, thậm chí liền khi nào thân thể bị người kiểm tra quá. Cũng không biết. Diệp cô thành lại là lý cũng chưa lý nạp lan tươi tốt phản ứng, ngược lại cười như không cười nói, xem ra bạch tiểu thư cũng không tin. Hảo đi, một khi đã như vậy, ta liền cho các ngươi làm thí nghiệm hảo. Hắn nói xong lời này, tùy ý từ quần áo chung lấy ra một cái nút bị thai lớn nhỏ kim loại dụng cụ, ở trong tay thưởng thức một chút, khỏe môi tươi cười tựa như yêu ma cứ này có thể tiếp thu đến kia cái nghe lén truy tung khí phát ra bất luận cái gì thanh âm cùng nơi vị trí hơn nữa này không nghe lén truy tung khí nhất tinh diệu địa phương ở chỗ nó có một cái tự hủy trang bị nghe đến đây nạp lan tươi tốt đồng tử trận phóng đại nàng gần như điên cuồng quát không cần a đáng tiếc trung quy đã muộn một bước chỉ nghe chạm vào một tiếng nổ mạnh vang nạp lan tươi tốt toàn bộ cánh tay trái lại là bị tạc cái huyết nhục bay tán loạn gần là trong nháy mắt liền phân chia thì nát, không còn nữa tồn tại. A, a a, nạp lan tươi tốt đau gần như ngất, huyết lệ như chú, một thân thúy lục sắc quần áo, hoàn toàn nhuộm đầy huyết ô. Chính là, mặc kệ thân thể của nàng như thế nào đau đớn, cũng không bằng nội tâm hôi phi yên diệt thống khổ. Nàng lần đầu tiên ý thức được, cái này làm nàng mê luyến sâu vô cùng nam tử, thế nhưng như thế vô tình. Này hết thể đều phát sinh ở trong chấp đoáng mọi người trên cơ bản còn không kịp phản ứng, nạp lan tươi tốt cánh tay trái liền ở nổ mạnh hạ hóa thành hư ảo, cả người thưa thớt trong vũng máu, tiêu thảm thiết không ngừng. đối mặt nạp lan tươi tốt đau đớn muốn chết tiêu diệt, Diệp cô thành trên mặt lại là lộ ra một tia gần như ngây thơ ý cười, bạch tiểu thư, hiện tại ngươi nên tin đi, ta nhưng không có lửa ngươi, nữ nhân này trên người thật là bị trắng nghe lén truy tung khí. Diệp cô thành. Ngươi cư nhiên cấp nữ nhân này trang điện từ sinh vật nghe lén truy tung khí. Thật đúng là đủ tàn nhẫn A. Hạ Vân Lãng lưu nhã khỏe môi vẽ ra một đạo kinh tâm động phách độ cùng trong mắt lập lòe đánh cờ phùng địch thủ lãnh quang. Lại nói tiếp, Hạ Vân Lãng dù sao cũng là hoa hạ quốc lưới đao ám vệ thủ lĩnh, đối các quốc gia tiên tiến vũ khí trang bị, đều rõ như lòng bàn tay, cho nên, nổ mạnh sau, hắn lập tức liền phát hiện cái này truy tung khí bản chất. Bạch Ngọc Đường nhất thời khó hiểu hỏi, vấn lãng, cái gì là điện tử sinh vật nghe lén truy tung khí? Đây là một loại thực tàn nhẫn thiết kế, loại này truy tung khí bởi vì tài chất đặc thù, có thể thấy vào nhân thể cốt cách trùng, cùng nhân thể hòa hợp nhất thể, hơn nữa nó mặt ngoài còn có sóng điện tử, có thể phòng ngừa các loại dụng cụ điều tra, phản truy tung, phản nghe lén, nhưng là, thấy vào nó người liền sẽ mỗi khi thân thể đau đớn, sống không bằng chết. Quan trọng nhất chính là, bởi vì loại này điện tử kỹ thuật còn không thành thủ, thấy vào loại này truy tung khí, sẽ làm người giảm thọ. Trí ung thư, đối thân thể có trí mạng thương tổn, trừ cái này ra, loại này truy tung khí còn có chứa tự hủy trang bị, loại này trang bị có thể bảo đảm đặc vụ nhân viên tuyệt đối sẽ không làm phản. Loại này nghe lên khí, vốn là mẹ quốc chính phủ sinh sản, nhưng bởi vì đối địa báo nhân viên nguy hại quá lớn, cho nên... Trên cơ bản bị cấm sử dụng, chỉ là, ta không nghĩ tới, vị này diệp cô thành tiền sinh cư nhiên như vậy thường hương tiếc ngọc, đem loại này thứ tốt, dùng ở người một nhà trên người, tại hạ thật sự là bội phục khẩn a Hạ vân lãng tươi cười càng thêm thanh quý vô song, yêu nhã khôn kể, chỉ là trong thanh âm trào phúng, chắn đều ngăn không được. Phần 17. Bạch ngọc đường lại là trong lòng cả kinh, đối diệp cô thành tàn khốc vô tình lại nhiều một tầng nhận thức. Diệp Cô Thành, đương người bên cạnh ngươi, thật đúng là đủ bi thảm. Ta hiện tại nhưng thật ra có chút đồng tình vị này Nạp Lan tiểu thư, bất quá, nàng nhất bi thảm còn không phải bị đẩy vào loại này truy tung khí, mà là vọng tưởng đả động vô tâm người thế tình. Bạch Ngọc đường ánh mắt trầm tĩnh, cười như không cười nói: "Kỳ thật, sớm tại Lâu Lan Hoàng Kim cung thời điểm, nàng liền cảm thấy Nạp Lan tươi tốt xem Diệp Cô Thành ánh mắt nhi không đơn giản. Nhưng lúc ấy, Nạp lan tươi tốt vì che giấu chính mình thân phận, nàng tình cảm là nội liễm, làm người nhiều ít còn có chút sở không rõ. Đã có thể ở nạp lan tươi tốt cánh tay nổ mạnh kia một khắc, bạch ngọc đường rõ ràng cảm nhận được cái kia nữ tử gần như hôi phi yên diệt bi thống. Nếu không phải ái thảm diệp cô thành, nạp lan tươi tốt cũng sẽ không tâm thương đến vạn nghiệm câu hôi. Nếu là chiếu nàng dĩ vãng tính tình, là tuyệt đối không buông tha nạp lan tươi tốt cái này phản đồ, nhưng là... Xem nữ tử này hiện giờ bộ dáng, Bạch Ngọc Đường cũng không cái kia nhàn tâm bỏ đá xuống giếng, bởi vì nàng biết, giờ phút này, nữ tử này đã sống không bằng chết, vận mệnh cho nàng tàn khốc nhất trừng phạt. Trên thế giới này, còn có cái gì so người yêu thương thân thủ đâm vào huyết nục lưỡi dao sắc bén, càng có thể làm người thống khổ bị phấn đâu? Bạch Ngọc Đường nói, làm vẫn luôn trong vũng máu kêu rên nạp lan tươi tốt cả người chấn động, trong mắt tiếng kêu rên bất chi bất giác liền giảm nhỏ vài phần. Ha ha, ta đảo không biết bạch tiểu thư lại là như thế đồng tình tâm tràn là người, vừa mới là ta cái kia phế vật mội mội, như thế nào, hiện tại đổi thành cái này phản đồ. Còn có? Diệp cô thành cười nhẹ vài tiếng, ngay sau đó chuyện vừa chuyển, không coi ai ra gì về phía trước đi rồi vài bước, cả người áo đen tựa như nở rộ ở U Minh Trung yêu hoa, theo hắn tà tứ phóng đãng dáng người, họa ra từng mảnh ám dạ biển hoa. Hán mặt mày rõ ràng lộ ra đoạt nhân tâm phách mê đãng Giờ khắc này, lại là cười có vài phần chân thành tha thiết cùng hy vọng, thanh âm tựa thật tựa giả. Bạch tiểu thư nói ta là vô tâm người, ta nhưng không thừa nhận. Nói thật, bên cạnh ngươi những cái đó nam nhân, nhưng không có một cái là thiện cha nhi, là ma là phật Tổng phải có người tương độ, bọn họ vận khí so với ta hảo. Đụng phải bạch tiểu thư như vậy kinh tài tuyệt diễm kỳ nữ tử, ta liền không như vậy vận may, hoặc là. Bạch tiểu thư, nguyện ý độ ta. Có lẽ lời này ở người khác nghe tới, chỉ biết trở thành là vui đùa, cũng hoặc là đối chọi gay gắt phản kích. Nhưng nạp lan tươi tốt lại là đột nhiên ngẩng đầu, rất nhỏ tiếng tiêu thảm thiết đột nhiên ỉa bạt há miệng, lại là đau rốt cuộc vô lực phát ra âm thanh. Nàng cảm giác ra tới, Diệp cô thành lời này là thiệt tình. Hắn thích Bạch Ngọc Đường, tuy rằng Bạch Ngọc Đường đồng dạng cập không thượng hắn gia tâm, nhưng là hắn đối nàng là bất động. Mà đây là chính mình mất đi một cái cánh tay mất đi một lòng mất đi toàn bộ nhân sinh sở đổi về chân tướng buồn cười chính là liền tính nàng tâm đã hôi phi yên diệt nhưng thân thể đau đớn như cũng là ở nhắc nhở nàng đối hắn ái đối hắn mê luyến như vậy trả giá lại là liền hắn một cái chân thành tha thiết ánh mắt đều đổi không đến không biết vì cái gì giờ khác này nạp lan tươi tốt lại là có chút không cảm giác được thân thể đau đớn nàng chỉ là ngồi yên trong vũng máu tựa như hình dung tiểu tụy huyết sắc hoa, hoa, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng yêu say đắm dần dần tiêu tán, thay thế chính là điểm điểm ám hắc sắc hận ý, đáng tiếc chính là không có người chú ý tới nàng giờ phút này biến hóa. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, lại là ngón tay ngọc che miệng, nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng, trầm tĩnh mặt mày lưu chuyển gian mị hoặc thiên thành, kia tiếng cười tựa như chảy xuôi trong đêm tối thuần tịnh thơm ngọt hồ nước, phiếm nhẹ nhẹ lạnh lẽo, nháy mắt hướng đi rồi trong không khí dù đã ngái muội cùng kia nhuộm dần bóng đêm yêu hoa. Ha ha, Diệp Cô Thành, bên cạnh ngươi rõ ràng có độ ngươi người, ngươi lại làm như không thấy, không chút nào quý trọng, ta chỉ có thể nói, ngươi tâm quá tham lam. Có lẽ là lời này làm tức giận Diệp Cô Thành, hắn trong mắt thanh triệt chân thành tha thiết, nháy mắt không còn sót lại chút gì, thay thế chính là giống như yêu ma mê đãng. Hử, Bạch tiểu thư chỉ chính là nữ nhân kia sao? Chư bỏ lần đầu tiên ở ngoài, từ đầu đến cuối. Diệp Cô Thành đều không có lại kêu một câu nạp lan tươi tốt tên, thậm chí liền một ánh mắt nhi, đều khinh thường với để lại cho nàng. Bạch Tiểu thư, từ xưa đến nay, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trợ phu, nữ nhân này bất quá chính là một quả chú định bị hy sinh quân cờ, ta Diệp Cô Thành lại như thế nào sẽ bị một quả quân cờ sở độ, ngươi lời này không khỏi buồn cười, nếu ngươi không muốn làm cái kia độ ta người. Vậy chỉ có thể làm ta địch nhân. Nói rất đúng. Hắn lời này nhưng thật ra làm Diệp Chi Thu đại thêm tán dương. Diệp Chi Thu nho nhã vô vô Diệp cô thành bả vai, cơ chi đáy mắt chỗ sâu trồng, lập lẹ lúc sáng lúc tối ánh sao. Nói rất đúng, chúng ta Diệp ra con cháu không cần những cái đó nhi nữ tình trường. Lòng dạ đàn bà, công cụ chính là dùng để hy sinh. Trên thế giới này trừ bỏ có thể lợi dụng người, nô bộc thủ hạ, dư lại chính là địch nhân. Bạch tiểu thư, nếu lời nói đều nói đến cái này phần thượng, xem ra chúng ta cũng không có gì hảo nói, ngươi muốn biết hẳn là cũng biết rõ ràng, kia bổn gia chủ cũng liền không khách khí, ta phi thường cảm tạ ngươi cho chúng ta diệp ra mở ra thượng cổ không gian, hiện tại các ngươi cũng có thể công thành lùi thân. Diệp gia chủ, lời nói đừng nói quá vạn toàn, hiện thực cùng lý tưởng luôn là có tranh lệnh. Bạch ngọc đường mặt mày đông lạnh trầm tĩnh nói. Trênh lệnh. Đúng vậy. Có lẽ ta nên cho các ngươi nhìn xem, chúng ta chi giàn trên lệnh có bao nhiêu đại. Diệp Chi Thu nói xong, lại là đột nhiên động thủ. Trong phút chốc, một loại cực kỳ âm trầm tà ác hơi thở, từ hắn quanh thân nhập vào cơ thể mà ra, hình thành một cái quỷ dị màu đen vòng sáng. Cái này vòng sáng theo hắn một cái chấn động, trực tiếp bay đến Bạch Ngọc Đường đám người đỉnh đầu. Đem Bạch Ngọc Đường, Nghết phàm Thần, Thiết Mục, Âu Dương Hoan, Hạ Vân Lãng, Lục Nguồn Khanh, Kim Tích Hà. Long Gia huynh đệ cùng nạp lan nước chung này những đầu mục nhân vật bao phủ trong đó, cùng phía sau đại bộ đội ngăn cách mở ra. Nhất thời, Bạch Ngọc Đường đám người liền cảm thấy chính mình chính mình trong thân thể năng lượng sói mòn tốc độ đột nhiên nhanh hơn, tựa hồ không chịu khống chế bị này tòa màu đen năng lượng cháo hút đi. Đây là... Không có khả năng A, này cư nhiên là thượng cổ thời đại độc hưu pháp thuật, tùy thân chân pháp. Long Ngự Tranh kinh ngạc thất thanh nói. Mẹ nó... Này thần mã ngoạn ý, thật làm người không thoải mái, tùy thân trận pháp là thứ gì, làm ơn giải thích một chút trước. Âu Dương Hoan cảm giác được thân thể năng lượng sói mòn, sắc mặt cực kỳ bất thiện hỏi. Tùy thân trận pháp là thượng cổ chung một loại pháp thuật, danh như ý nghĩa, loại này pháp thuật, chính là đem trận pháp luyện đến trong thân thể, lấy tự thân làm mắt trận, nghe nói, tại thượng cổ thời đại, chỉ có thực lực không cao nhân tài sẽ tu luyện loại này pháp thuật, nhắc tới cao chiến lược. Tuy rằng loại này thủ đoạn tại thượng cổ không tính là rất cao cấp, nhưng ở hiện tại chúng ta tới nói, nhưng chính là đại phiền thoái. Long ngữ tranh sắc mặt ngưng trọng oán hận nói, khó trách lao già này không có sợ hãi, nguyên lai lại là có bực này tậy vào. Ngay cả chúng ta long gia cũng chưa đem thượng cổ thủ đoạn bảo tồn xuống dưới, này diệp ra lại là có được nhiều thế này cái đại trợ, thật không biết bọn họ đi rồi cái gì cất chó vợ. Bạch Ngọc Đường giờ phút này cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Một bên âm thầm khôi phục chậu châu báo năng lượng, một bên trầm giọng hỏi: "Long gia chủ, ngươi có biết hay không đây là cái gì trận pháp? Nó giống như có thể hấp thu chúng ta năng lượng." Cái này Long Ngự tranh khó xử gãi gãi đầu, cái này liền phải hỏi Niết Phật tử, "Nhà của chúng ta về trận pháp ghi lại tổn lưu tương đối thiếu, như vậy ta ác trận pháp, ta chưa từng thấy quá." Bạch Ngọc Đường đám người nghe vậy, không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng về phía Niết Phật thần. Giờ phút này, Nghiết phạn thần thanh lánh mặt mày cũng nhiễm vài phần lánh lệ, cái này tùy thân trận pháp ghi lại, ta nhưng thật ra đã từng ở nhà truyền sách cổ thượng nhìn thấy quá, tên là thiên âm thập tuyệt trận, trận pháp này là chọn dùng 7749 đối âm 5 âm tháng âm ngày sinh ra nam nữ, dùng hồn phách tinh huyết vì trận dẫn, luyện chế mà thành, đại trận luyện thành sau, nhưng cắn nuốt trong trận hết thể năng lượng, diệt sạch sinh cơ, cố vì thiên âm thập tuyệt, này bộ tùy. Thân trận pháp Có thể nói liền đuổi kịp cổ cái loại này bất nhập lưu tà công không sai biệt lắm, cực kỳ ác độc, so âm linh độc trận muốn lợi hại nhiều. Ha ha ha! niết bàn gia tộc không hổ là niết bàn gia tộc, quả nhiên có kiến thức. Diệp chi thu trầm ổn trên mặt không khỏi mang theo một tia thỏa thuê đắc ý. Không sai, đây là thiên âm thập tuyệt trận, đừng tưởng rằng các ngươi là thượng cổ chuyển xuống tới gia tộc phải thiên độc dày, chúng ta diệp ra đồng dạng cũng là vận may vào đầu. Bằng không cũng sẽ không đi đến hôm nay, đáng tiếc à, các ngươi này đó thượng cổ gia tộc dư nghiệt, cùng thiên Chi tiêu tử, liền phải biến thành ta này tòa đại trận chất dinh dưỡng. Vừa mới nhà của chúng ta Ngọc Nhi nói, mọi việc đều đừng nói quá vẹn toàn, tổng hội có ngoại lệ. Theo niết phạn thần thanh lánh thanh âm như băng tuyết rơi xuống, trong mắt hắn đột nhiên kích động nổi lên tựa như sao băng lóa mắt màu bạc quan huy, một đầu tuyết sắc đầu bạc không gió tự động, y lý quan thắng tuyết kia bay tán loạn góc áo tựa đại đoá đại đoá ưu đảm, phản phất trong nháy mắt phóng thích ngàn năm vạn năm nụ hoa. Chỉ thấy kia màu bạc quang huy tử trong mắt hắn bắn ra, trực tiếp xuyên thấu này đèn đặc sắc màn hào quang, cùng ngoại giới liên tiếp ở bên nhau. Nhất thời, gió nổi mây phun, linh khí nhanh chóng hội tụ lại đây, hình thành màu bạc năng lượng, không ngừng mà lôi kéo cái kia bị xuyên thấu hấp động. Hai bên lực lượng rằng co không dưới, tựa như một hồi có một không hai đánh rằng co. Đồng thuật. Cư nhiên là đồng thuận. Cảm nhận được Niết Phạn Thần kia cường hãn lực lượng, Diệp Chi Thu hơi hơi nhăn nhăn mày, cơ trí đôi mắt lại là không có một tia dao động, xem ra thượng cổ gia tộc vẫn là có chút nội tình, bất quá, chỉ dựa vào đồng thuận, liền tưởng thắng ta Thiên Âm Thập Tuyệt Trận, chỉ sợ còn chưa đủ. Phần 18. Diệp Chi Thu nói xong, thân thể để trường đẩy, Thiên Âm Thập Tuyệt Trận năng lượng đột nhiên gian lại biến đại vài phần. Niết Phạn Thần còn lại là lú lú bất động trong mắt ngân quang chạy xuôi, giống như như tiên. Lúc này, càng nghiêm túc tình huống đã xảy ra. Diệp chi thu lại là thừa dịp bạch ngọc đường đám người bị nhốt hạ đạt công kích mệnh lệnh Nhất thời, tắc lị ti, giã điền lung dệt cùng cá mập trắng liền mang theo quang minh thánh giáo, sân khẩu tổ cùng vu giả bộ tộc hướng tới bạch ngọc đường đám người nhân thủ công qua đi, diệp ra tinh anh theo sát sau đó. Một hồi hôn chiến giống như thiên lôi câu động địa hỏa giống nhau cứ như vậy bùng nổ mở ra. Bởi vì Bạch Ngọc Đường đám người bị nhốt, hơn nữa nhân số thượng thật lớn trên lệnh, Long Gia Tinh Anh, Thiết Mộc Thủ Hạ, còn có lươi đau ám vệ đánh đến có chút cố hết sức, chiến cuộc tuy rằng không phải nghiêng về một phía, nhưng cũng không dung lạc quan. Ha ha! Tây vực Phật tử, Bạch Ngọc Đường, Long Gia Chủ, đúng rồi, còn có Thiếu Chủ Diệp Chi Thu đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thiết Mộc, cười cao cao tại thượng, Thiếu Chủ ta nhưng thật ra đem ngươi cấp đã quên kỳ thật lúc trước ta thật sự có đem ngươi tôn sùng là đế tôn ý tưởng rốt cuộc ngươi huyết mạch thuật thiết chẳng những có thể lung lạc trụ bảo hoàng một mạch đam kia ngu trung ngoan cố còn có thể danh chính ngôn thuận ngươi biết con người của ta luôn luôn là theo đuổi hoàn mỹ đáng tiếc a ngươi không biết điều hiện tại hảo các ngươi đều đem muốn biến thành ta này tòa đại trận chất dinh dưỡng liền tính ngươi tưởng đổi ý cũng không cái kia cơ hội thiếu chủ Không biết ngài có từng hối hận. Thiết mục bá đạo lạnh lùng nhìn chầm chầm Diệp Chi Thu, nghiêm nghị cười lạnh nói, Lao tạp bao, ngươi không cần khẩu suất của ngôn, hiện tại chiến cuộc chưa định, đến lúc đó, ai hối hận còn không biết, ta tin tưởng, người kia nhất định không phải là ta. Hảo, nếu các ngươi mạnh miệng, ta khiến cho các ngươi hoàn toàn tuyệt vọng. Diệp Chi Thu nói xong lời này, đang muốn phát lực, ánh mắt đột nhiên lóe lóe. Bị nhốt ở trong trận bạch ngọc đường đám người còn lại là hiện lên một kia vui mừng, Phạn xâm đám người rốt cuộc tới rồi. Quả nhiên, liền ở đại khái 5 phút lúc sau, Phạn xâm, á sắt lôi cùng nột đầu tàu gương mâu thoán thượng đài cao. Nhìn đến những cái loại này hỗn chiến cảnh tượng, ba người sửng sốt một chút lúc sau, lập tức đầu nhập vào chiến cuộc, theo sát sông lên mệ tư chờ huyết tộc lang tộc đại bộ đội, cũng sôi nổi biến thân, trực tiếp cùng thiên sứ tộc còn có diệp ra đối làm lên. Bạch tiểu thư, chúng ta lại đây chi viện, các ngươi chuyện gì xảy ra, sẽ không bị nhốt ở đi. Á sắt lôi nhảy vào đám người, giống như là một con hình người cự thú, đem người đâm cho tứ tán bay tán loạn, hắn một bên đi phía trước sớm, một bên quát to, ta tới cứu các ngươi. Đừng tới đây. Nghết phạn thần quát lạnh một tiếng, thanh em giống như cự trụ sao trông, thẳng thấu nhân tâm, làm cuồng bạo á sắt lôi đột nhiên gian dừng bước chân. Đừng tới đây. Tầng này màu đen màn hào quang, là thượng cổ trận pháp, tên là Thiên Âm Thập Tuyệt trận, một khi có sinh mệnh tới gần, này lực lượng liền sẽ bị cắn ước, các ngươi đều không cần tới gần, chuyên tâm đối phó những cái đó diệp ra chó săn liền hảo." Phật tử đại nhân thanh lãnh phân phó nói. Nghe xong lời này, lông dạng muốn chạy tới phạn Sâm cùng nốt liếc nhau, đều là thấy được đối phương đáy mắt mừng trọng. "Hừ, tính ngươi có kiến thức, Tây vực Phật tử quả nhiên danh bất hư truyền, ta đảo muốn nhìn." Ngươi có thể căng bao lâu? Diệp chi thu kia trương cơ trí trầm ổn anh tuấn khuôn mặt, ở màu đen quang mang làm nổi bật hạ, có vẻ thập phần âm trầm tạ ác. Giang cô càng thêm kinh tâm động phách. Đúng lúc này, chiến cuộc theo Phạn xâm đám người gia nhập, đã là lặng yên đã xảy ra biến hóa. Tắc lỷ ti đám người kế tiếp bại lui, thập phần bị đậu. Lúc này, Diệp cô thành hướng về phía phía sau kia sáu gã Diệp ra đường chủ xử cái ánh mắt. Kia sáu nhất thời người hơi hơi không người. Sau đó đột nhiên gian bay vào chiến trường, gia nhập chiến cuộc. Trong đó, Diệp Thiên Ân, Diệp Dược Thành cùng Diệp Phát Tài chiến lực còn tính hơi yếu, nhưng là cái kia người và mỡ, gầy cây gậy trúc cùng lồn bí đao, thật là tương đương lợi hại. Đặc biệt là kia căn gầy cây gậy trúc nhi, hắn hành động quả thực như gió như điện, như mây như sương ngủ, hư vô mờ mịt, nhất chiêu chí mạng, quả thực chính là một người tuyệt đỉnh thích khách. Trong nháy mắt, long gia năm tên tinh anh liền toàn bộ mất mạng thằng làm đại trận Chung Long Ngự tranh hung hăng kêu một tiếng đáng chết ba người kia là ai ta là nói trừ bỏ Diệp Thiên Ân Diệp Dược Thành cùng Diệp Phát tại ở ngoài kia ba cái Bạch Ngọc Đường thấy vậy không khỏi hỏi Long Ngự tranh mặt mày lánh lệ nói cái kia người vạm vỡ kêu Diệp Hạo Nhiên tên rất văn nhã trên thực tế là cái chiến đấu của nhân diễn võ Đường Đường Chủ cái kia gầy tây gậy trúc nhi kêu Diệp Ám Thiên Diệp gia thích khách Đường Đường Chủ Cũng là một cái cực kỳ thủ đoạn độc các nhân vật, đến nỗi cái kia lùn bí đao, tuyệt đối là có thể so với Diệp Phát Tài kia chỉ cáo giả cười mặt Phật, tên cứ gọi Diệp Thiên Kim, vàng bạc đường đường chủ, có mấy người này gia nhập, trận này hôn chiến, chỉ sợ một chốc khó có thể kết thúc. Quả nhiên, liền giống như Long Ngự tranh theo như lời, bởi vì hai bên nhân mã thế lực ngang nhau, hôn chiến trực tiếp lâm vào rằng co trạng thái, toàn bộ đỉnh núi cũng biến thành một cái biển máu trường hợp rất là thảm thiết thực hiện nhiên chiếu trước mắt cái này tình huống bạch ngọc đường bọn họ bên này nhi mới là quyết định thắng bại mấu chốt bất quá giờ phút này bạch ngọc đường cảm giác ra tới niết phạn thần trạng thái tựa hồ có chút không tốt cứ việc phật tử đại nhân như cũ là sắc mặt thanh lãnh thiên sụt không kinh nhưng hắn cái chán rõ ràng thấm ra tinh tế mồ hôi nhi nay vẫn là bạch ngọc đường lần đầu tiên nhìn đến niết phạn thần như thế đem hết toàn lực bộ dáng Nói trở về, Diệp Chi Thu hiện tại cũng thập phần không dễ chịu, hắn thật sự là không nghĩ tới cái này tây vực Phật tử như thế tuổi trẻ, cư nhiên là có thể có như vậy tạo nghệ, nếu không phải dựa vào thiên âm thập tuyệt trận, chỉ sợ hiện tại rơi vào hạ phong người kia chính là hắn. Diệp Chi Thu trong mắt sát khí càng thêm cường thịnh, như thế tuyệt thế kinh thiên nhân vật, nếu không thể vì chính mình sử dụng, liền nhất định phải làm hắn hủy diệt. Tư cập này, Diệp Chi Thu mã lực toàn bộ khai hỏa. Đem công lực tăng lên tới cực hạn, đại trận nhan sắc lập tức nồng đậm như mực. Nhất thời, niết phạn thần tựa như trích tiên dáng người hơi hơi chấn động, lại là lui về phía sau một bước. Bạch Ngọc Đường không cấm một trận lo lắng, lập tức cũng bất chấp chính mình thể lực còn không có khôi phục, liền tưởng đem trong cơ thể còn thừa thần bí năng lượng toàn bộ truyền cho Phật tử đại nhân. Nhưng, đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. kia diệp ra ra chủ diệp chi thu thân thể cũng là đột nhiên một trận. Ở hắn ngực phải khẩu ra, lại là vươn một con máu tươi đầm địa bàn tay. Bạch ngọc đường vươn đi tay lập tức đốn ở giữa không trung, nghiết phạn thần thanh lánh ngưng trọng mặt mày hơi hơi cứng lại, lui về phía sau bước chân về phía trước hoạt động vài phần, áp lực sậu hàng. Hạ vân lãng cùng thiết một đám người cũng đồng thời ngây dại. Không riêng gì ở vào đại trận chung bọn họ, ngay cả ở ngoài trận hôn chiến hai bên nhân mã, theo càng ngày càng nhiều người phát hiện một màn này, cũng dần dần ngừng tay tới. Toàn bộ đỉnh núi cơ hồ tràn ngập ở một mảnh huyết sắc trung, nháy mắt an tĩnh đến gần như đỉnh trệ. Diệp Chi Thu cảm thụ được ngực phải khẩu dịch cốt tức thịt đau đớn, nhìn kia chỉ đứng đầy hắn máu tươi bàn tay chậm rãi rời khỏi thân thể của mình, lại là cảm giác được nghĩ mà sợ cùng sợ hãi. Vừa mới nếu không phải bởi vì hắn nhạy bén nhận thấy được phía sau nguy hiểm đã đến, cấp tốc chết đi thân thể của mình, nói không chừng này chỉ tay liền sẽ trực tiếp sỏ xuyên qua hắn ngực trái đem hắn trái tim miết dập nát. Vì cái gì? Diệp chi thu sắc mặt ô thanh, trừ bỏ thân thể đau đớn, máu tươi trôi đi ở ngoài, hắn hiện giờ thể lực đã không đủ để chống đỡ thiên âm thập tuyệt trận, ngay cả thanh âm đều đột nhiên gian run rẩy lên, mất đi kia phân lũ lù bất động trầm ổn. Hắn bước chân nhưỡng thương xoay người, không ngoại ý muốn thấy được tay phải bàn tay tràn đầy máu tươi diệp cô thành, không hề nghi ngờ, vừa mới kia trí mạng một kích, Chính là hắn cái này trên danh nghĩa nhi tử phát ra. Đối mặt Diệp chi thu suy yếu mà lại hung ác chất vấn, Diệp cô thành lại là rất có hứng thú nhìn chính mình tay phải, khỏe môi câu ra một mặt yêu dã tà dị độ cung, thanh âm đê đê chầm trầm tựa như trong bóng đêm kích động ra âm phủ. Diệp gia chủ, nguyên lai ngươi huyết cũng là hồng, cũng là ấm, thật là ngoài dự đoán mọi người a nguyên lai ngươi bất quá chính là cái người thường sao. Nghĩa tử Ngươi cái này đại nghịch bất đạo nghiệt tử. Ngươi cư nhiên dám phản bội ta, dám đánh lên ta. Này rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Diệp cô thành không chút để ý lặp lại vấn đề này, từ quần áo trung ưu nhã móc ra một phương màu đen tơ lụa khăn tay, tỉ mỉ trà lao tay phải thượng máu tươi, thẳng đến một đôi tay lại trở nên tinh đánh như ngọc, hắn lúc này mới ngẩn đầu lên, đem trong tay cái kia huyết khăn, hướng phía sau vùng, lạnh lùng phung nói. Nguyên lai Diệp đại gia chủ cũng phải hỏi ra như vậy, ấu trí vấn đề a. Xem ra ngươi thật là già rồi, không còn dùng được, lao ra hỏa, ngươi đã quên sao? Là ngươi nói cho ta, khôn sống mống chết, cá lớn nuốt cá bé, Diệp gia người là không cần cảm tình, ta tự nhận trò giỏi hơn thầy, cần tuân ngài dạy bảo, cho nên mới sẽ lục thân không nhận. Đối với ngươi ra tay, này nhưng đều là ngươi lúc trước dạy ta, như thế nào? Hiện tại kêu ta nghiệt tử, ngươi còn không xứng súc sinh, ngươi cái này súc sinh, ngươi đừng quên, là ta, là ta là ngươi có được hiện tại này hết thảy. ngươi cho rằng giết ta là có thể lên làm Diệp gia gia chủ, ngươi mơ tưởng. Diệp Chi Thu bị chọc tức sinh sôi lung lay hai hoàng, ngay cả Thiên Âm thập tuyệt trận màu đen màn hào quang đều đơn bạc vài phân. phân 19 hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Phát Tài cùng Diệp Thiên Ân đám người, cùng loạn lệnh dọn quát, sáu đại đường chủ nghe lệnh, nói thật. Diệp phát tài năm người cũng bị trước mắt bất thình lĩnh phụ tử tương tàn tiết mục cấp làm hôn mê, bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có chút đủ loại phức tạp, nhưng sau cá nhân lại không có một người hoạt động bước chân. Thấy như vậy một màn, Diệp chi thu tâm đột nhiên trầm xuống, trầm ổn cơ chi đôi mắt cuối cùng là hiện ra khó có thể tin thần sắc, các ngươi. Chẳng lẽ liền các ngươi cũng muốn tạo phản? Hắn không nghĩ tới thế nhưng liền này đó chính mình một tay dạy rỗ ra tới lao nhân cũng sẽ đối mệnh lệnh của hắn coi như không thấy, như thế đánh sâu vào, làm hắn kia cao cao tại thượng tôn nghiêm đã chịu xưa nay chưa từng có đả kích. Diệp Chi Thu năm đó ngươi được xưng nhìn lá dụng biết mùa thu đến, như thế nào hiện tại liền điểm này nhi đạo lý đều xem không rõ sao. Thưởng thức Diệp Chi Thu chưa bao giờ xuất hiện quá dại ra cùng suy sụp. Diệp Cô Thành tươi cười cùng thanh âm đều khó nén quá ý, chính cái gọi là chim khôn lửa cảnh mà đậu, ngươi đừng quên. Từ 5 năm, năm trước ngươi chú ý ta bắt đầu, diệp ra có không ít kế hoạch đều là ta ở suất lực, ta năng lực, các đại đường chủ rõ như ban ngày, nếu không phải bởi vì như vậy, ngươi cũng sẽ không đem tâm tư đặt ở ta trên người, mà vứt bỏ diệp đồng tuyết cái kia phế vợt, đáng tiếc à, ngươi người này lao ra hỏa. Đa nghi ghen thị, liền tính ta cực lực che giấu, ngươi cũng chậm rãi phát hiện, ta tài hoa cũng không thấp hơn ngươi, thậm chí so ngươi kỹ cao một bậc, chính là bởi vì như thế. Ngươi liền vẫn luôn chèn ép ta, tuy rằng mặt ngoài trọng dụng ta, lại chưa bao giờ có đã cho ta thực quyền. Nếu không phải bởi vì Bạch Ngọc Đường xuất hiện, ngươi yêu cầu kế hoạch, yêu cầu ta năng lực, ta còn không có cái kia cơ hội. Nhanh như vậy liền nắm giữ Diệp ra quyền to, nếu là ta không ở Bạch Ngọc Đường bọn họ bị. Ngươi lộng chết phía trước động thủ, chờ ngươi được đến hết thảy, chết liền sẽ là ta. Có lẽ là Diệp cô thành nói dẫm tới rồi Diệp chi thu đau chân. Cái này đã từng tung hoành thiên hạ kêu hùng nhân vật, lại là có chút mất khống chế, ngươi nói cái gì? Ngươi cái này tiểu xuất sinh không khỏi đem chính mình tưởng qua cao, vọng tưởng cùng buồn ra chủ so, ngươi còn không xứng. Tuy rằng hắn cực lực phủ nhận, nhưng là diệp chi thu chính mình trong lòng minh bạch, hắn đích sắc ghen ghét diệp cô thành cái này tiểu xuất sinh, bởi vì cái này ti tiện nhi tử, so năm đó chính mình càng thêm trí kế vô song. Ta không xứng. Ha ha. Thật là buồn cười, xem ra ngươi lão ra hỏa này còn không có nhận rõ sự thật à, chẳng lẽ sáu đại đường chủ thái độ, còn không đủ để thuyết minh vấn đề sao? Diệp cô thành ngay vậy, ta dị cười khẽ hai tiếng, hai tròng mắt tựa như nhiễm huyết lưới dao sắc bén, hung hăng nhìn Diệp chi thu, tựa hồ xem thấu hắn đấy lòng dơ bẩn ích kỷ ghen tị, chào phúng cười nói, Diệp chi thu, ngươi thời đại đã qua đi, mà thuộc về ta huy hoàng, sắp đã đến. Ngươi yên tâm. Chờ ngươi đã chết lúc sau, ta nhất định sẽ đem Diệp ra phát dương quang đại, nhất định sẽ thực hiện ngươi di nguyện, được đến thượng cổ không gian, sau đó xương vương xương đế, làm tứ hải nỗi nhớ nhà, thiên hạ thần phục. Giờ phút này Diệp cô thành tựa như quân lâm thiên hạ, mãng văn áo đen tản ra ám dạ hoa quang, mà cặp kia mê đãng trong con ngươi lại là sát khí đại thịnh. Như thế giày đặc sắc ý, làm Diệp chi thu đột nhiên bừng tỉnh. Không thể! Ngươi không thể giết ta! Diệp Chi thu đáy mắt rệt qua một mắt khôn kể phẫn hận, nhưng trên mặt lại là toát ra vài tia thuộc về từ phụ chân thành tha thiết. Vừa mới không đổi trời trung thanh âm, hiện tại lại là trở nên lời nói thâm thiế. Cô Thành, ngươi như thế nào liền cứ thế cấp đầu. Ta là ngươi phụ thân à, là ngươi thân sinh phụ thân, chẳng lẽ ngươi muốn giết cha phản nghịch sao? Diệp gia sớm muộn gì đều là của ngươi, chúng ta hai cha con cùng nhau cộng sang huy hoàng, chẳng lẽ không hảo sao? Ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi hiện tại thu tay lại, ngươi hôm nay làm những chuyện như vậy, ta tuyệt đối sẽ không đi thêm truy cứu, trở lại diệp ra lúc sau, ta liền sẽ quản ra chủ chi vị chuyển cho ngươi, về sau, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt, rốt cuộc, ngươi là ta duy nhất nhi tử. Như thế nào, hiện tại sửa đánh ôn nhu bài. Đáng tiếc à, chậm, ta muốn diệp ra sẽ chính mình lấy, không cần phải ngươi cho ta, rốt cuộc, từ nhỏ đến lớn. Ta trước nay không ở ngươi nơi đó được đến quá cái gì, ngươi cho ta chỉ có cửu hận cùng vô tình, còn có Diệp cô thành tương đương khinh thường bệ nghệ Diệp Chi Thu, từng câu từng chữ lạnh lùng nói, đừng cùng ta để phụ thân nhi tử này bốn chữ nhi, bọn họ từ ngươi trong miệng nói ra, thật làm người cảm thấy, thực ghê tẩm. Mắt thấy Diệp cô thành sát tâm đã định, Diệp Chi Thu cũng biết chính mình khó thoát vừa chết. Hắn dù sao cũng là cao ngạo chắc tuyệt tiêu hùng nhân vật, Nếu sự tình không có cứu vãn đường sống, hắn lập tức liền thu hồi kia trường từ phụ sát mặt, tựa như ác quỷ tàn nhận thanh nói, ngươi cái này nghiệt xúc, muốn giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Chuyện tới hiện giờ, hắn cũng vô tâm tư đối phó bạch ngọc đường đáng người, hắn chỉ nghĩ thu hồi thiên âm thập tuyệt trận, dùng để đối phó diệp cô thành cái kia nghiệt tử. Đáng tiếc chính là, vừa mới hắn cùng nghiết Phạn thần thật sự là đua quá lợi hại, hiện tại muốn nhận công, căn bản là thu không trở lại. Diệp cô thành tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay, buông tha như vậy cái cơ hội tốt, lập tức liền công qua đi. Hắn quần áo tung bay, giống như yêu hoa nở rộ, bạch ngọc bàn tay như là đòi mạng lưới dao sắc bén, rõ ràng tốc độ không mau, lại khinh khinh xảo xảo rơi xuống Diệp Chi Thu đan điền phía trên. Nhất thời, Diệp Chi Thu đột nhiên mở to hai mắt nhìn, toát ra từng trận hoảng sợ chi sắc, Ngươi, ngươi như thế nào sẽ? A, câu nói kế tiếp. Hắn cũng không có tới cập nói ra, đã bị một trận tiếng kêu thảm thiết sở thay thế được. Nguyên nhân vô hắn, Diệp cô thành công kích, trực tiếp phá Diệp Chi thu khí hải đan điển, công lực sói mòn, làm thiên âm thập tuyệt trận không thể tiếp tục được nữa, cho nên tự động phản phệ nổi lên ký chủ. Chỉ thấy, giờ phút này Diệp Chi thu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn sinh cơ chính lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng trôi đi, tóc của hắn chậm rãi trở nên hoa râm, bốc ra. Da thịt lỏng lao hóa, thân thể câu lụ héo rút, một chương cực có mị lực trung niên khuôn mặt, nháy mắt biến thành một cái hình dung tiểu tụy lao quái vật. Theo sinh mệnh sói mòn, Diệp chi thu trong mắt hận ý cùng không cam lòng cũng dần dần trở nên hỗn độn. hắn nô lực vươn khô khốc giống như chiếc đua giống nhau ngón tay, hướng tới Diệp cô thành phương hướng rồi đi, Phảng phất phải bắt được chút cái gì, chính là cuối cùng, hắn cái gì cũng chưa bắt được, chỉ là ở Diệp cô thành lạnh băng vô tình lún đồng tiền trung nhắm hai mắt lại. Diệp Hách Na lạp gia tộc vị này đã từng kinh tài tuyệt diễm, kiến thức rộng rãi gia chủ, cứ như vậy chết mất, lạng yên vô thức, cùng ven đường những cái đó chết ở trên đường, cái khất cái tựa hồ không có bất luận cái gì phân biệt, mà giết hắn cư nhiên là chính mình như tử, loại này phụ tử tương tàn nhân luôn bi kịch, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Theo Diệp Chi thu chết, Bạch Ngọc Đường đám người vây trận nguy cơ tự nhiên là giải trừ. Nghiết phạn thần trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt ở ngoài, nhưng thật ra cũng không lo ngại. Bất quá, mọi người ánh mắt lại không có thả lỏng nửa phần, thậm chí so với vừa mới còn muốn ngưng trọng. Tuy rằng không biết Diệp Chi Thu cuối cùng vì cái gì như vậy kinh ngạc, nhưng là Diệp Cô Thành thân thủ đủ để cho người kinh diễm. Cái này yêu ma nam tử so với Diệp Chi Thu, càng không dễ dàng đối phó. Chỉ là, giờ phút này Diệp Cô Thành cũng không có để ý tới bạch ngọc đường đám người mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Thiên Ân cùng Diệp Phát tại sáu người. Chính cái gọi là, như ngoại tất trước cá nội, đối với Diệp Cô Thành tới nói, hiện tại làm này mấy đại đường chủ hoàn toàn nỗi nhớ nhà, so đối phó Bạch Ngọc Đường đám người càng thêm quan trọng. Mà Bạch Ngọc Đường đám người cũng là yêu cầu thời gian khôi phục vừa mới tiêu hao thể lực cùng thực lực, cho nên, bọn họ cũng không có ngôn ngữ, đều là thờ ơ lạnh nhạc. Trong lúc nhất thời, Thế cục đạt tới một loại tương đương vi diệu cân bằng. Sáu vị đường chủ, vừa mới tiền nhiệm lao gia chủ lực kháng cường định, lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi phản tao đại trận phản vệ mà chết. Đối này, ta cảm giác sâu sắc đau lòng, cho nên, bổn gia chủ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận Diệp ra gia, gia chủ chức vị, dẫn dắt chư vị hoàn thành lao gia chủ di mệnh, cấp lấy thượng cổ không gian, không biết chư vị có gì dị nghị không. Diệp cô thành trong miệng tuy rằng nói hiên ngang lắm liệt, Nhưng là trên mặt hắn tươi cười lại rõ ràng tà dị như tôi độc, gắt gao nhìn chầm chầm kia sáu vị đường chủ, phảng phất hai muốn nói một cái không tự, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cái gì là trợn mắt nói dối, lật ngược phải trái hát bạch, công nhiên uy hiếp, đây là... Ngay cả bạch ngọc đường nghe xong lời này, đều khoe miệng chịu chịu, này chỉ yêu ma thật đúng là có đủ vô sỉ, bất quá, không thể không nói, hắn chiêu này thật sự là cao minh. Liên tính hắn đổi trắng thay đen lại như thế nào, trên thế giới này, vốn dĩ liền rất ít có tuyệt đối hắc cùng bạch, việc làm hắc bạch, xem cũng chính là ngươi tin hoặc là không tin. Đối mặt Diệp cô thành bức bách, kia sáu vị đường chủ đều là cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực, loại này áp lực, thậm chí so với cường thịnh thời điểm Diệp chi thu, càng tốt hơn. Diệp phát tài đám người trong mắt nhiều ít có chút phức tạp, bọn họ cũng không phải không phục Diệp cô thành, tương phản. Bọn họ đối diệp cô thành năng lực đã sớm vui lòng phục tùng, chỉ là, diệp chi thu rốt cuộc vừa mới ly thế, giết hắn lại là diệp cô thành, loại này mới cũ chủ nhân chi gian chuyển hóa cùng đánh sâu vào, làm này mấy người đều không thể nhanh như vậy, đem chính mình trung thành hoàn toàn giao phó đi ra ngoài. Ngoài dự đoán, cái thứ nhất khuất phục, cư nhiên là diệp thiên ân. Diệp thiên ân nguyện đi theo tân nhiệm gia chủ, trung tâm như một, vượt lửa qua sông, không chối tử. Nhìn Diệp Thiên Ân quỷ một gối xuống đất, sắc mặt khiêm tốn, bạch ngọc đường trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài. Nhớ trước đây, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiên Ân cái này lao nhân thời điểm, trên người hắn còn có được một loại đổ thạch đại sư khí độ, mà hiện tại, nàng nhìn đến chỉ là một cái nước chảy bèo trôi tiểu nhân. Có lẽ, ở cái này người lựa chọn phản bộ Diệp Đồng Tuyết thời điểm, liền từ bỏ chính mình lưng, người một khi đã không có lưng. Sẽ không bao giờ nữa có thể thẳng tắp đứng thẳng, cho nên, Diệp Thiên Ân hiện tại mới có thể quỷ như vậy dễ dàng. Phần 20 Diệp cô thành đáy mắt trố sâu trong đồng dạng toát ra một mặt khinh thường, chợt lóe lướt qua, trên mặt lại tán dương cười nói, hào à, thiên bá quả nhiên tức thời, lòng ta rất an ủi, các ngươi vài vị đâu. Chính cái gọi là có một thì có hai, có nhị liền có tam. Diệp Thiên Ân thần phục lúc sau, Diệp dự thành, Diệp Thiên Kim. Diệp hạo nhiên theo sát sau đó, cuối cùng, ngay cả Diệp ám thiên cùng Diệp phát tài này hai cái Diệp chi thu đã từng tấm phúc, cũng lựa chọn đổng Diệp cô thành là chủ. Hết thể Trần ai lạc định. Mắt thấy Diệp cô thành làm mưa làm gió, bạch ngọc đường đối người này đánh giá có thể nói là kế tiếp bò lên. Hiện tại, hắn đã dọn sạch nội loạn, bước tiếp theo, nên là đối phó các nàng. Quả nhiên, dây tiếp theo, Diệp cô thành ánh mắt liền dừng ở nàng trên người. Không biết có phải hay không bởi vì đã không có Diệp chi thu áp chế, không bao giờ yêu cầu che giấu. Diệp cô thành giờ phút này ánh mắt mang theo 10 phần xâm lực tính, hùng hổ doa người, tà dị mà lại mê đãng. Bạch tiểu thư, thế nào, trận này tuần xem còn đã gần sao? Thực xuất sắc, phụ tử tương tàn, thật sự là hiếm có tiết mục, Diệp tiên sinh như thế tổn hại nhân luân, thật sự là làm người. Bội phục. Bạch ngọc đường tươi cười mị hoặc thiên thành Khuệ mắt biên lệ trí tản ra yêu dạ phấn mặt hồng ý cười trên khỏe môi mang theo như có như không trân trọng bạch tiểu thư thật đúng là miệng lưỡi sắc bén bất quá đáng tiếc dùng cái kia lão gia hỏa nói chuyện này đối ta chính là không có nửa phần ảnh hưởng a diệp cô thành nhìn ra bạch ngọc đường ý đồ cười nhẹ hai tiếng sau sắc mặt đột nhiên giàn trở nên âm trầm ta định bạch ngọc đường ta vô nghĩa cũng không nói nhiều hiện tại ngươi có hai con đường đệ nhất khi ta nữ nhân về sau. Lưu tại ta bên người thần phục với ta, lệ nhị chính là chết, chỉ cần là ta phải không đến đổ vận, người. Khắc cũng mơ tưởng được, còn có, bên cạnh ngươi này đó nam nhân, cũng đừng hỏng sống đi ra nơi này. Thật lớn khẩu khí. Diệp Cô Thành, ta đảo muốn nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh, làm chúng ta chết ở chỗ này. Hạ Vân Lãng Lưu Vân tiến lên một bước, ưu nhã tươi cười giống như trang lạnh ánh sao. Các ngươi này hai phụ tử thật đúng là không có sai biệt đều là như vậy không biết xấu hổ, lao muốn cho nhà của chúng ta đường đường đương hoàng hậu, tiểu nhân muốn cho nhà của chúng ta đường đường đương tình nhân, nha, thật đương buồn đại thiếu là bài chi a, Âu Dương Hoan đồng dạng nổi giận đùng đùng, bất quá yêu nghiệt dù sao cũng là yêu nghiệt, liền tính tức sùi bọt mép, thằng nhãi này cũng là phong tình vận trùng, không người có thể cập. Thiết một còn lại là mặt mày sắc bén, khí phách nghiêm nghị lạnh giọng quát, Diệp Cố Thành, vừa bãi là muốn trả giá đại giới. Niết phạn thần tuy rằng không có mở miệng, trên người khí lạnh cơ hồ cùng mấy trăm đài trung ương điều hòa thả ra khí lạnh không sai biệt lắm, trong mắt ngân quang lại lần nữa kích động lên. Chư bỏ mấy người bọn họ ở ngoài, lục ngôn khanh, kim tích hà thậm chí là lòng Ngự tranh đám người, đồng dạng là trận mắt giận nhìn, nếu ánh mắt nhi có thể giết người, Diệp cô thành phỏng trường đã sớm đã chết cái ngàn tám trăm hồi. Không thể không nói, Diệp cô thành những lời này. Thành công đem này mấy tôn đại thần đắc tội cái chắc chắn. Diệp cô thành lại là cũng không có để ý tới này mấy người nói, chỉ là gắt gao nhìn chầm chầm bạch ngọc đường. Bạch ngọc đường, ngươi nói như thế nào, đây là ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Bạch ngọc đường trầm tĩnh nhìn Diệp cô thành, thanh u ánh mắt thâm thúy mà lại thanh triệt, phản phất có thể nhìn đến người sâu trong tâm linh, nàng chỉ là nhàn nhạt cười nói, ta chỉ nghĩ nói, Diệp cô thành, ngươi thật đáng thương. Nàng lời này cũng không phải châm trọng mà là có cả mà phát. Người nam nhân này lợi dụng muội mội, giết phụ thân, bởi vì bị cửu hận che giấu, đẩy ra thâm ái chính mình nữ nhân. Liền tính hắn dẫm lên mọi người thi thể bò lên trên địa vị cao, được đến cũng gần là chúng bạn xa lánh. Chỗ cao không thắng hàn cô tịch, có lẽ chính là bởi vì loại này cô tịch, hắn muốn giam cầm nàng. Người nam nhân này nhập ma quá sâu, hắn vĩnh viễn cũng không biết, cừu hận cùng dã tâm làm chính hắn sai mất cái gì. Thực hiển nhiên, Bạch Ngọc Đường ngôn ngữ cùng ánh mắt, thật sâu mà đau đớn diệp cô thành thần kinh, hắn lánh lạnh trái tim không hề có nửa phần do dự. Bạch Ngọc Đường, ta không thể không nói, ngươi lựa chọn thật đúng là không sáng suốt, hảo. Một khi đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Theo hắn áo đen huy hạ, vừa mới tạm dừng hôn chiến lại lần nữa kéo ra mở màn, hơn nữa so với phía trước càng vì kịch liệt, huyết tinh. Diệp ra sáu đại đường chủ cùng Phạn xâm đám người chiến đấu ở bên nhau. Cùng lúc đó, Âu Dương Hoan, Hạ Vân Lãng, Thiết Mục, Lục Nguồn Khanh, Kim Thích Hà cùng Long Ngự tranh sáu người còn lại là trước tiên liền sông ra ngoài, đem Diệp Cô Thành vây quanh ở trung ương. Ha ha, một đôi sáu, ta thích. Diệp Cô Thành thấy vậy, cười nhẹ một tiếng, ẩn sâu ở áo đen hạ đôi tay, nhanh như tia chấp vũ động, lại là mang ra từng điều màu đen sương mụ tuyến, thập phần quỷ dị những cái đó xương mù tuyến chẳng những rất khó chém đứt, còn đựng một cổ âm tà lực lượng, làm người môi tiếp xúc một phần, thân thể liền nhiều một phần lạnh lẽo, vừa lơ đãng liền sẽ bị vẽ ra vài đạo miệng vết thương. sẽ không nhi công phu, lục ngun khanh, kim tích hà hai người liền treo màu, ngay cả âu dương Hoàng kia trương dương hồng bảo đều bị cắt vài điều khẩu tử. thân ở chiến cuộc trung long ngự tranh cảm nhận được kia cổ âm tà năng lượng, không khỏi biểu tình hơi chấn nói, đây là cái gì công pháp? Vì cái gì giống như thượng cổ pháp thuật? chương 11 đại kết cục, Nam. Cùng lúc đó, thân ở chiến cuộc ở ngoài, đang ở khôi phục thực lực niết phản thần, thanh lánh mặt mày lại là hơi hơi một ngưng, băng màu trắng cánh môi hộp ra mấy chữ, thượng cổ tà công. Bạch Ngọc Đường cũng bị diệp cô thành bàn tay gian không ngừng phát ra quỷ dị hắc tuyến cấp kinh ngạc một chút, vừa nghe Phật tử đại nhân nói, không khỏi trầm giọng hỏi, phàm thần, ngươi biết hắn đây là cái gì thủ đoạn?